nhưng cho dù là vậy trong lòng anh vẫn bừng lên một ngọn lửa một ngọn lửa không chịu bị đánh bại anh tần là tôi hại anh diệp t h a n h ở phía xa thở dài một hơi sau đó anh ta ba vai chín dập đầu với t ầ n t r ạ n g thực hiện nghi thức trang trọng nhất thật không biết cuối cùng niềm tin gì khiến cho anh cố chấp như vậy nữa diệp t h a n h thở dài anh yên tâm nhất định tôi sẽ an táng anh thật tốt âm ẩm ngay lúc đó trong đan điền t ầ n t r ạ n g bỗng nhiên g i ấ y lên ánh sáng màu đỏ ánh sáng này trong nháy mắt đã bao t r ù m cả người t ầ n trạm một luồng sĩ khí quân lâm thiên hạ đập vào mặt khiến người ta không nhịn được s ù n bái đến muốn quỳ lạy diệp thanh cách đó không xa bị ánh sáng đỏ này chấn động tới mức cả người run rẩy cảm giác sợ hãi nổi lên kệ tận đáy lòng đây đây là gì diệp thanh thấp giọng lẩm bẩm cả người có chút run rẩy t ầ n trạm ở đằng kia bỗng nhiên đứng dậy dường như tất cả áp lực trên người đã bị ngăn cách bên ngoài anh tần anh không sao chứ diệp thanh hét lớn nhưng t ầ n trạm không trả lời lần này bước chân của t ầ n trạm trở nên cực kỳ nhẹ nhàng không hề bị ngăn cản chút nào trong né mắt thân hình của t ầ n trạm đã gởi tới trước thân núi kia sau đó liên thấy t ầ n trạm màu đỏ kia giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ về phía trước t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chương ba trăm bốn mươi một trường nhìn nhẹ bằng nhưng tích tắc vô vào thân núi đã khiến cả thân núi lập tức sụp đổ vô số đá vụn từ bên trên rơi xuống mà lúc c h ú n g chạm đất thì trực tiếp vỡ nát hóa thành b ụ i đất diệp thanh ở đằng xa nuốt một ngụm nước bọt mắt trường to như trung đồng chuyện, chuyện này quá khó tin diệp thanh điên cuồng nuốt nước miếng không phải bảo là nội kình đã bị áp chế sao chẳng lẽ khôi phục rồi diệp thanh hoạt động tay chân của mình phát hiện nội kình vẫn chưa khôi phục nhưng tại sao tầng t ạ m lại làm được chứ b ù i đất dần dần rời xuống thường hơi thở cổ xưa từ đó truyền ra ánh sáng u ám tỏa ra mà ánh sáng màu đỏ trên người tân trạm cũng đột nhiên biến mất không còn thấy gì nữa anh tần anh quá trâu bỏ rồi diệp t h a n h sài bước chạy tới anh ta hưng p h ấ n nói anh tần anh làm thế nào vậy tần trạm l a u vết máu trên người lông mày níu chặt vừa rồi anh cảm giác được rõ ràng hình như thần trí của mình bị áp chế cả cơ thể căn bản không chịu sự kiểm soát của mình cuối cùng chuyện này là sao sắc mặt tần trạm có chút khó coi chẳng lẽ trong cơ thể mình còn một thần thức khác đang ngủ say ư nhưng thần thức này là ai tại sao sức mạnh lại khủng bố bá đạo như vậy chứ anh tần mau nhìn kìa đúng lúc này diệp thành hưng phấn hét lên đưa mắt nhìn tới chỉ thấy bên trong bụi đất đang trưng bày hai món đồ một cái tỏa ra ánh sáng màu xanh xa xăm mặc dù ánh sáng hơi ảm đạm nhưng tràn đầy cảm giác thần bí mà cái còn lại thì tỏa ra ánh sáng u ám đen như mực một cái vạc một bức tranh diệp thành mặt mày hưng phấn tuy rằng anh ta không nhận ra rốt cuộc đây là thứ gì nhưng môn phái lại tốn nhiều công sức như vậy để bảo vệ hai thứ này đủ để chứng minh tầm quan trọng của chúng nó anh tần hai ta mỗi người một cái được không diệp thanh nói t ầ n trạm c a o mày hỏi không phải bảo chia ba bảy hả ai nha anh tốn nhiều sức lực như thế mới phá vỡ được thân núi này sao tôi có thể cho anh ba phần được h ú n g chi ở đây chỉ có hai món cũng không thể nào chia ba bảy diệp thanh nói t ầ n trạm nhẹ gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến anh bước lên một bước đưa tay sở vào thân vạc cái vạc này cực kỳ nặng bên trong tỏa ra một mùi hương thoang thoảng nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy một luồng khí đang chậm rãi chạy xuôi bên trong tôi muốn cái vạc này tuy rằng tần trạm không biết tác dụng của cái vạc này nhưng trong lòng có một giọng nói kêu anh chọn cái vạc này không thành vấn đề diệp thành không nói lời nào đã cất bức tranh vào cái vạc này khổng lồ như vậy làm sao mang nó đi đây tần trạm vớt cắm mình không khỏi nhữ mày diệp thành cười n h ạ t nói anh tần anh có từng nghe nói đến nhận chứa đồ chưa nhận chứa đồ tần trạm s ư n g sở sau đó mừng rỡ hỏi anh nói đây là một chiếc nhận chứa đồ đúng vậy diệp thành gật đầu đương nhiên đây chỉ là một chiếc nhận chứa đồ hoàng g i a là loại cấp thấp nhất chỉ có thể cất giữ trọng lượng khoảng một mươi ký t ầ n trạm nhận lấy chiếc nhẫn này hương phấn nói cảm ơn anh tần cắn ngón tay mình nhỏ máu lên mặt nhẫn là được diệp thanh nói t ầ n trạm vội vàng làm theo phương pháp diệp thành nói cắn nát ngón tay sau đó nhỏ máu tươi lên mặt nhẫn khoảnh khắc nhẫn trạm máu tươi lập tức phát ra một tiếng xoẹn sau đó t ừ n g hơi thở ưu ám c h ả y về phía mi tâm của t ầ n trạm được rồi diệp thanh nói chỉ cần anh nghĩ trong đầu sẽ lấy ra được đ ồ trong nhẫn t ầ n trạm nhẹ gật đầu anh dựa theo cách diệp thành nói cất cái vạc này vào trong nhẫn xem như anh giúp tôi một đại ân tân trạm chắp tay nói với diệp thành chuyện này tần trạm tôi ghi nhớ diệp t h a n h xua tay nói loại người không đạt được mục đích thể không bỏ qua như anh tần tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy nói thật tôi rất bội phục anh tần trạm không nhịn được cười khổ một tiếng nếu như có thể sống phong túng xa đoạn ai lại không muốn chứ nếu không phải bị cuộc sống ép buộc ai lại muốn chịu khổ như vậy chứ anh tần nếu không thì anh đi theo tôi trộm mộ đi diệp t h a n h cười hì hì nói nếu hai ta phối hợp trên đời này không có bảo bối nào chúng ta không có được tần trạm nói đùa đợi ngày nào đó tôi lăn lộn ngoài đợi không nổi nữa nhất định sẽ đi tìm anh diệp thanh nghiêm túc nói vậy đã nói rồi đó tôi chờ ảnh nhi tần trạm q u á t tay sau đó anh chợt nhớ tới điều gì lên i hỏi anh diệp chỗ tôi có một cái kim cương trạc bị hư hại anh có cách nào sửa chữa không kim cương trạc kim cương trạc gì diệp thanh lẩm bẩm tần trạm cười bảo được rồi chờ có cơ hội tôi lấy cho anh xem thử được diệp thanh gật đầu đồng ý tần trạm vốn định tiếp tục đi loanh quanh ở phụ cận nhưng diệp thanh lại xua tay nói cho tần trạm biết nếu thiên địa bàn cũng không nhìn ra được thì không thể còn bảo bối gì cho dù có cũng chỉ là gân gà vẫn nên đi nhanh ý được t ầ n trạm gật đầu đồng ý sau khi đi về phía trước mấy bước đ ỗ n g nhiên t ầ n trạm dừng lại anh nhìn diệp thành nói anh diệp anh đi trước đi tại sao diệp thành có chút khó hiểu hỏi t ầ n trạm trầm giọng nói có lẽ ở lối và o có người đang chờ tôi chu định ư dường như diệp thành đoán được gì đó t ầ n trạm cười khổ nói đúng vậy nếu anh đi chung với tôi nhất định sẽ bị tôi làm liên lụy diệp thành cười ha ha nói cho dù tôi ra ngoài một mình ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi anh tin không nói đến đây diệp thành cười nhặt nói Quyết nhất điểm lớn chương ủ a i hội ệ p Thủ Võ Đạo Thủ Đô c tự tin. ì t ba trăm bốn mươi mốt chương ba trăm bốn mươi mốt diệp t h a n h này đúng là một nhân tài át chủ bài trên người anh ta quả thực nhiều vô số kể nhìn diệp thành ném ra bảo bối rực rỡ muôn màu tần trạm không nhịn được n g h ị thầm trong lòng rốt cuộc thăng ngãi này đã đảo bao nhiêu cái mộ chính là cái này diệp thành lấy ra một chiếc áo choàng đen như mực áo choàng hất lên không trùng trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cửa tần trạm khiếp sợ nhìn vợ ấy thấp giọng hỏi đây là cái gì diệp thành cảm thẳng nói đây cũng là đồ tổ tiên chúng tôi chuyển xuống n ă m đó không phải tổ tiên các người chỉ chuyển xuống một cái thiên địa bàn sao tần trạm ngắt lời diệp thành diệp thành xua tay nói đừng ngắt lời đây là thứ cần thiết cho công việc của nhà họ diệp chúng tôi tên là cảng k h đồng lỡ như trong mộ gặp phải tình huống gì nguy hiểm có thể thông qua vật này để chạy trốn sau đó diệp t h a n h cảm thán nói chỉ t i ế c thứ này cũng bị hư hại chỉ có thể xuyên qua khoảng một cây số hơn nữa dùng một lần ít một lần t ầ n trạm không khỏi nhìn diệp t h a n h này càng lúc càng cảm giác thẳng nhãi này không đơn giản như bề ngoài đi thôi đừng chậm trễ thời gian nữa diệp t h a n h trầm giọng nói t ầ n trạm tán thành sau đó hai người cùng bước chân vào trong chiếc áo choàng đen này cái áo choàng này giống như phá tan đường hầm không gian t r ớ c mắt tần trạm bước vào đó đi tới một cây số diệp thành cất áo choàng nói được rồi chúng ta có thể rời khỏi để cho chu định kia từ từ trở đi t ầ n trạm không biết chỗ này nên sau khi để diệp thành đưa tới nội thành hai người mới chia ra đây là số điện thoại của tôi diệp thành đưa cho t ầ n trạm một tấm danh thiếp có cơ hội chúng ta có thể hợp tác một chút t ầ n trạm nhận lấy danh thiếp cười nói tìm cơ hội đào mộ phần tổ tiên nhà họ tô được tổ tiên nhà họ tô cũng không tầm thường nhất định để lại không ít bà bối diệp thanh xấu xa nói t ầ n trạm cười khổ bảo đừng nói dỡn cứ như vậy đi sau khi chia tay t ầ n trạm liền đi thẳng về căn hộ của mình chuyến này tần trạm thu hoạch tương đối khá điều duy nhất đáng tiếc chính là tần trạm không thể bước vào cảnh giới võ tông hiệp hội võ đạo thủ đô tần trạm ở khu rèn luyện đả thương tô vũ và chu định hơn nữa chiếm linh mạch thành của mình thương trụ tao mày nói trong bóng t ố i truyền ra một giọng nói lạnh lùng kẻ này chỉ là đại tông sư mà cơ thể đã vượt qua võ tông đình phong nếu như thật sự để cậu ta phát triển chỉ sợ hiệp hội võ đạo thật sự không làm gì được cậu ta thương trụ gật đầu nói thân thể kim huyền cùng g a i thì vô địch chuyện đó cũng không phải giả nếu kẻ này mượn linh mạch bước chân vào võ tông vậy tô vũ nhất định thua đến lúc đó muốn động vào cậu ta chỉ sợ phải cử ra đại võ tông giọng nói kia trầm mặc thật lâu mới chậm d ã i nói đợi thêm chút nữa chút nữa thương trụ k h ẽ thở dài một cái trong mắt tràn đầy lo lắng c h ư ớ c mắt đã ba ngày trôi qua mà chu định cũng chờ ở đây tròn ba ngày đội trưởng chu sao tầng trạm này vẫn chưa ra có người hỏi chu định níu chặt mày hư l ệ n h nói thằng ngãi này cho rằng trốn ở khu rèn luyện thì an toàn sao nếu tôi không đợi được cậu ta tôi thể sẽ không bỏ qua Hai, đội trưởng chu nếu không chúng ta rút lui đi nói không chừng cậu ta đã rời khỏi từ lối ra khắc rồi có người thăm dò nói chu định g i ậ n dữ bảo không thể nào hiệp hội võ đạo thủ đô đã kiểm tra toàn diện khu rèn luyện này tuyệt đối không có lối ra thứ hai đội trưởng chu ông nhìn xem đây không phải t ầ n trạm sao đúng vào lúc này có người cầm điện thoại chạy tới trên điện thoại đang phát một cuộc phỏng vấn mà nhân vật chính không phải ai khác chính là t ầ n trạm t ầ n trạm trên màn hình thoạt nhìn thần thái s a n g láng tinh thần phấn trận trên gương mặt thanh tú treo nụ cười ấm áp đây là cuộc phỏng vấn độc quyền của diễn đàn võ đạo chúng tôi may mắn mời được anh tần t ầ n trạm phóng viên quay người cười hỏi anh tần ước chiến của anh và tô vũ chỉ còn lại hai mươi ngày xin hỏi bây giờ anh có cảm giác gì tần t r ạ m cười n h ạ t nói tôi đã rất nóng lòng muốn đánh bại cái đầu chó của anh ta rồi phóng viên cười hỏi xem ra anh tần rất có lòng tin không biết hiện tại anh đang ở cấp độ gì nửa bước võ tông tần t r ạ m cười n h ạ t nói nửa bước võ tông phóng viên có vẻ hơi kinh ngạc theo chúng tôi biết tô vũ chính là cảnh giới võ tông cấp ba hơn nữa là đệ tử thân truyền của chu quốc sư tại sao anh lại tự tin như vậy chứ tần t r ạ n cười lạnh nói bởi vì chu định là một đống cất chó các người nghĩ xem đệ tử do một đống cất chó rẻ r u có thể mạnh được đến đâu chứ chu định trước màn hình dẫn tới mức cả người run rẩy điện thoại cũng bị ông ta lập tức bóp nát tấn trạng tôi phải giết câu chu định cắn răng gầm lên một luồng sát khí kinh khủng lập tức đánh bay đội viên xung quanh ra mấy c h ụ c thựa x â đội t r ư ở n g chu chẳng phải ông nói đây chỉ có một lối ra sao tân t r ạ n g rời khỏi thế nào một đội viên tên là đặng h ả o nghi hoặc hỏi chu định trừng mắt liếc anh ta một cái b ỗ n nhiên vỗ một trưởng vào đầu anh ta đầu của đội viên này lập tức giống như dưa hấu nổ tung đi đời nhà m à ngay tại chỗ chu định lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người chấm giọng nói đặng hào không nghe theo quản lý đã chết trong khu rèn luyện các người đều nhìn thấy nhìn thấy đội trưởng chu rất nhiều đội viên vội vàng gật đầu nói chu định hư lạnh một tiếng sau đó quay đầu bỏ đi tân trạm nhận phỏng vấn xong liền xoay người trở về nhà trọ trước mặt anh đặt một cái vạc cái vạc này chính là cái mang ra từ khu rèn luyện đây là cái gì vậy phương hiệu điệp dạo quanh cái vạc này một vòng vẻ mặt tò mò hỏi tân trạm cao mày nói nếu như anh đoán không nhầm đây chính là một cái vạt thuốc vạc thuốc phương h i ể u điệp ngẩng đầu nhìn về phía tân trạm trong mắt viết đầy nghi hoặc tân trạm không nói gì anh ghé vào cái vạc này dùng sức hít vào một hơi chỉ cảm thấy một hơi thở kỳ lạ cực kỳ thuần túy s ộ t và múi h i ể u điệp em đến tiệm thuốc mua giúp anh một cây thuốc đông y h ỉ tân trạm nói với phương h i ể u điệp cây thuốc đông y gì phương h i ể u điệp hỏi gì cũng được tân trạm nói mua lại một cây đi được phương h i ể u điệp nhẹ gật đầu sau đó liên xoay người ra ngoài phương hiệu điệp vừa ra ngoài không lâu tân trạm đã cảm giác được có một hơi thở ngang ngược sông tới phía này chỉ chốc lát sau cửa nhà trọ liền bị một c ư ớ c đạp vẫy sau đó một bóng người dàn mua chậm rãi bước vào nhóc con còn nhớ tôi không chủ nhân của giọng nói kia vừa vào cửa đã c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn tân trạng cựu phu khanh nhìn thấy người này khoe miệng tân trạng không khỏi hiện lên một nụ cười kỳ lạ người này chính là cựu phương khanh âm hưu cướp đoạt phương thuốc trúc cơ đan ở g i a thành ban đầu khi đó tân trạng may mắn trốn thoát không ngờ rằng hôm nay cựu phương khanh này lại tìm tới cả n trí nhớ không tệ cựu phương khanh thản như nói giao hết bảo bối trên người cậu ra đây tôi tha cho cậu khỏi chết tân trạm cười như không cười nói tôi nhớ ông là đại tông sư đình phong đúng không cựu phương khanh cười ha ha nói hôm nay tôi đã bước chân vào cảnh giới võ tông lần này cậu đừng h ỏ n g trốn thoát chương ba trăm bốn mươi hai chương ba trăm bốn mươi hai ha đã bước vào võ tông rồi thảo nào dám chạy tới việt nam tân trạm nết môi cười nói sắc mặt cựu phương khanh dần dần lạnh xuống ông ta đạp tới một cước lạnh giọng nói bớt nói nhảm với tôi đi lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chạy mất giao thứ đó ra đây phương thuốc chúc cơ đan hả tân trạm cười hỏi giọng điệu phương k h a n lạnh lùng nói biết rõ còn cố hỏi còn có kiếm thanh đồng kia nữa cũng giao ra đây cho tôi được tần chạm rỗi tay ra rút kiếm thanh đồng ra anh chỉ vào cựu phương khanh nói tự tới lấy đi ánh mắt cựu phương khanh sáng lên ông ta đi nhanh về phía trước thò tay vỗ tới x o ẹ t đúng lúc này cổ tay cầm kiếm thanh đồng v ạ c h nhẹ một cái một vết máu đột ngột xuất hiện trên cổ cựu phương khanh cựu phương khanh n g t người n ông ta sờ lên c ổ mình sau đó hoảng sợ nói cậu cậu xuét máu tơi bắn ra như suối đâu đâu cũng có cựu phương khanh mở to hai mắt ông ta không hiểu t ầ n trạm lần trước còn bị mình treo lên đánh sao chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã tiến vào cấp độ kinh khủng thế này chẳng mấy chốc cựu phương khanh đã ngã xuống đất đi đời nhà mà đây gọi là tin tức trầm trạp t ầ n trạm n é t môi cười nói đúng lúc này phương h i ể u điệp từ bên ngoài trở về Á, chứng kiến cảnh tượng trước mắt phương h i ể u điệp lập tức sợ tới mức hét lên t ầ n trạm nhữ mày anh vội vàng đi tới trước mặt phương h i ể u điệp đưa tay che kín mắt cô ấy đừng mở mắt ngoan ngoán về phòng đi tầm ghé bên hai phương hiệu điệp nói nhỏ phương hiệu điệp sợ tới mức run dậy cô nhóc vừa mới trưởng thành Đã bao giờ trong h ấ y h ư n đấm lòng tần trạm không khỏi có chút tay náy đều tại tên cựu phương khanh ngu xuẩn này tần trạm gãi đầu một cái anh đi đến trước bàn cầm mấy cây thuốc đông y lên ném vào trong cái vạc này đáng tiếc cái vạc này không có chút phản ứng nào hơi thở đặc biệt không có bất kỳ chấn động không phải vạt thuốc hả tầng trạm cao mày nhưng ngoại trừ vạt thuốc còn có thể là gì chứ bệnh viện nhân dân số một thủ đô một người đàn ông vóc dáng cao lớn khí thế phi phạm đang x à i bước về phía phòng bệnh ẩm cửa bị hung hăng đ ẩ y ra tiêu dinh tiến trong phòng đội vàng đứng dậy ông chủ ông tiêu dinh tiến vừa định nói chuyện tô tể h hải đã r à o bước tới trước mặt tô vũ thọ tay lôi anh ta từ trên giường bệnh dậy c h ắ t tô tể h hải hung hăng quất một cái tát vào mặt tô vũ cái tát này trực tiếp đánh tô vũ bay ra ngoài đâm sầm vào tường phòng bệnh đứng dậy tô tể hải lạnh giọng nói t ông Vũ vật chật từ dưới đất dưới dậy, bò a h chút hai Hải lạnh ta túi Tô ba. nói, đầu, có sợ n Tề l ù nói, đúng nhà cắn răng giải thích, chuyện này không giải phải phế họ thích, vật. Vũ mất mặt Tô ta. Tô t Mày làm là ba, ạ i con, k h ông ai ngờ rằng cơ thể của tần kia lại ngờ rằng tần trạm cơ thể đừng ặ c biệt như、vậy. Ông à, ông vậy. à, đ trách tô vũ nữa ngay cả chu quốc sư chu định cũng bị tần trạm đánh cho một trận tiêu dinh tiến ở một bên nói nghe thấy lời này sắc mặt tô tề hải mới thoáng dịu xuống ông ta ngồi xuống giường bệnh lạnh giọng hỏi hiện tại cơ thể thế nào thứ ba tính dưỡng mấy ngày là đủ rồi t ô vũ vội và nói t ô tề hải lạnh lùng bảo sau hai mươi ngày nếu như mày thua tần trạm kia thì cút ra khỏi nhà họ tô cho tao t ô vũ vội và nói ba ba yên tâm con giết tần trạm chỉ cần giơ tay nếu như không phải vì khốn lòng trận con tao không muốn nghe lấy cớ tao chỉ muốn thấy kết quả t ô tề hải ngắt lời t ô vũ lần này tao sẽ mời ông nội của mày cùng quan sát tước chiến vì vậy bất kể thế nào mày cũng không được thua t ô vũ lập tức mừng rỡ nói ba ba nói thật sao ông nội của con thật sự sẽ đích thân tới quan sát tư tô tề hải nhẹ gật đầu cho tới hiện tại ông cụ nhà họ tô vẫn không xem trọng nhánh thứ tám này vì vậy ông ta cũng chẳng đặc biệt coi trọng đứa cháu tô vũ này ba ba yên tâm nhất định con sẽ không để ba mất mặt tô vũ dùng sức gật đầu nói tô tể h ả i ừ một tiếng k h o á t tay nói xuất viện đi ông à bác sĩ nói câm miệng tiêu dinh tiến còn chưa nói hết đã bị một tiếng quát lớn của tô tể h ả i cắt ngang sau đó tô tể h ả i lường tiêu dinh tiến trầm giọng nói ước chiến lần này có sức nặng rất lớn trong giới võ đạo ngay cả diệp thiên vọng cũng chú ý tới việc này vì vậy tôi không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào bà hiểu ý tôi không tiêu dinh tiến ngẩn người sau đó vội vàng gật đầu ông yên tâm tôi biết nên làm thế nào rồi b u ổ i tối trong phòng sách nhà họ tô tiêu dinh tiến đang ngồi trên sofa uống rượu vang tay còn lại thì kẹp thuốc lá sau khi bà ta rời khỏi bệnh viện đã đi thẳng tới hiệp hội võ đạo hao tốn rất nhiều quan hệ mới đưa cụ tô và tô huyền từ trong tù ra được bà chủ người đã được mang đến lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của con i a tiêu dinh tiến ừ một tiếng nói đưa bọn họ vào đi cửa mở ra lập tức chứng kiến hai người quần áo tả tơi bị đẩy về phía trước hai người kia không phải ai khác chính là cụ tô và tô u y ê n giờ phút này hai người đã bị tra tấn cực kỳ chật vật thậm chí có chút khô thấy rõ mặt tiêu dinh tiến h nhàn nhạt liếc bọn họ cười nói bác cả đã lâu không gà cụ tô ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt tiêu dinh tiến h n é t miệng cười nói đồ gái điểm tiêu dinh tiến h cười ha ha lão già kia ông và tần trạm kia đúng là giống nhau kinh khủng cụ tô h í p mắt nói con gà hạng sang năm đó ở thủ đô cũng có thể gà vào nhà họ tô đúng là vô cùng buồn cười tiêu dinh tiến nghe vậy sắc mặt dần dần lạnh xuống sau đó đ ỗ n g nhiên tiêu d ĩ n h tiến cười phá lên lão già kia ông cho rằng như vậy có thể chọc giận tôi sao ông còn tưởng rằng tôi là tiêu d ĩ n h tiến năm đó hải trong mắt tôi cô cũng chẳng có gì tiến bộ gì cụ tô niết môi cười nói quản gia đưa tay tắt một cái vào mặt cụ tô quát lớn chú ý thái độ nói chuyện với bà chủ bà chủ cụ tô phun ra một búm máu đúng là trong núi không hổ con khỉ xương vương quản gia nghe vậy đưa tay lên định vào miệng lúc này tiêu d ĩ n h tiến phất tay lắc đầu nói đừng đánh nữa lỡ như đánh chết ông ta thì phiết p h ư c ba hát vâng bà chủ q u ả nhà gia vội vàng vội lui qua Đưa một bên. Đưa bọn ọ tới n h kho tìm nhà g ư ờ i c a n trừng cẩn thận, đừng để bọn họ mất. Trường đừng cẩn bọn Trường n chạy họ h để k họ o nhà h tô mức độ cứng rắn không hề thua kém hiệp hội võ đạo thủ đô ngay cả nhà kho cũng là dùng vật liệu cứng rắn nhất cho dù là võ tông cũng khó mà trốn thoát sự việc phát triển đến mức này đã có chút khó có thể khống chế cụ tô ngồi trong kho hàng trên mặt cuối cùng hiện lên chút ấu sầu trước mặt người nhà họ tô cụ tô luôn giả bộ như đã tính trước nhưng bị giam giữ lâu như vậy trong lòng ông ấy đã sớm không còn chắc chắn yên tâm đi ông nội bây giờ t ầ n trạm đã không còn là t ầ n trạm phải dựa vào ông tre chở mới có thể sống sót nữa rồi tô h huyên nhẹ dọn g c h ấ n an cụ t u khẽ thở dài một cái nói chỉ mong là vậy tô h huyên nhìn về phương xa trong mắt lóe lên ánh sáng ban an ninh thủ đô một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn đang ngồi trước bàn lật xem một ít tài liệu ông ta đã gần năm mươi nhìn nhìn qua lại cực kỳ trẻ tuổi báo cáo trưởng quan g diệp một vị chiến sĩ cấp cao từ ngoài cửa bước vào diệp thiên vọng nhìn anh ta một cái sau đó nhẹ gật đầu trưởng quan diệp Gần đây có v diệp, diệp, diệp thiên vọng là chiến thần ở việt nam bất kể thân phận địa vị hay thực lực đều ở trên đỉnh kim tự tháp ngoài ra ông ta còn vượt qua tư duy của người bình thường lại càng đưa ông ta lên một độ cao khó có thể tin được nhiều năm trước tới nay tất cả người nhập cảnh gần như đều nằm trong khống chế của diệp thiên vọng không có bất kỳ một vị cao thủ võ đạo nào có thể trốn thoát khỏi ánh mắt của ông ta tốt nhất là đừng gây ra hỗn loạn gì nếu không một người cũng không được rời khỏi việt nam giọng điệu diệp thiên vọng bình thản lại vô cùng bá đạo trong căn hộ t ầ n trạm ném nhiều loại dược liệu vào trong vạc đáng tiếc cái vạc này không có chút phản ứng nào xem ra thật sự không phải v ạ c thuốc t ầ n trạm cao mày nói anh thử đưa một luồng thần thức của mình vào trong vạc nháy mắt thăm dò vào trong t ầ n trạm như chịu sức nặng nghìn cân cực kỳ khủng bố chẳng lẽ đây là vạc rèn trong lòng tân trạm âm thầm nghĩ tới vì vậy anh vội vàng lấy kiếm thanh đồng ra ném vào trong cái vạc khoảnh khắc kiếm rơi vào vạc cái vạc này lập tức tỏa ra ánh sáng trói mắt hơi thở trong đỉnh lập tức bao trùm lấy kiếm thanh đồng x toàn t bộ kiếm thanh đồng như bị thiêu đốt dỉ xét bên trên trong nháy mắt bị loại trừ từng sợi hơi thở màu đỏ s ẫ m phát ra từ thân kiếm thanh đồng sắc khí ngập trời tràn ngập cả căn nhà thật sự là vạc rèn tân trạm mừng rỡ giờ phút này kiếm thanh đồng đã không còn chút t ạ đàm nào thay vào đó là sáng trói không thể nào nói rõ anh vội vàng lấy kiếm thanh đồng ra Kiếm kiếm tầng h tần trạm vui mừng qua đôi thấp giọng nói cái vạc này hẳn là một cái vạc rèn của tông mông cổ không biết từng chế tạo bao nhiêu thần binh lợi khí mới để lại hơi thở đồng nạp như thế hơi thở này như một sợi tơ nhẹ nhẹ quấn quanh trong vạc nhưng tầng trạm không quá do nó được gọi là gì và có tác dụng như thế nào chỉ biết hơi thở này có thể rèn binh khí nhưng bây giờ tầng trạm chỉ có kiếm thanh đồng này vì vậy trong lúc nhất thời cái vạc này không phát huy tác dụng quá lớn đúng lúc này trong đầu t ầ n trạm đ ố n g nhiên nhảy ra một ý tưởng to gan nếu như bỏ thân thể của mình vào trong vạc sẽ xảy ra biến hóa thế nào nhỉ nếu cái vạc này có thể rèn vũ khí có lẽ cũng có tác dụng với cơ thể của mình t ầ n trạm nhìn thoáng qua thân thể mình thấp giọng nói mặc dù phương pháp này rất mạo hiểm và cấp tiến nhưng với t ầ n trạm mà nói có một phần vạn khả năng anh cũng muốn thử một lần nghĩ tới đây t ầ n trạm cầm cái vạc này quay đầu trở về phòng mình trong phòng một cái vạc màu xanh nhạt đang đặt ở vị trí chính giữa Toàn bộ vạc tỏa ra ánh sáng bộ vạc ra một tối xa xôi, thoạt nhìn cực kỳ thần、bí. Tần trạm trước mặt chút thẳng. tần trạm xôi, cái khi xa Sau nhìn vạc, đứng căng cực có kỳ kệ! bí. Mà rắm m vẻ dối l á tiếng anh cắn răng bước chân vào trong bước vạc. vào Xoẹt! Một vang trói thai trong nháy mắt chuyển ra tất cả hơi thở trong vạc trong chớp mắt đã bao phủ t ầ n trạm chỉ chốc lát sau toàn bộ cơ thể t ầ n trạm đã biến thành màu đỏ sậm cơ thể giống như bị đặt trong lửa nướng b ư c lên khói đặc quần quượt gần như muốn bất tỉnh cái vạc này không có bất kỳ tác dụng gì với cơ thể nhưng không biết sao cơ thể của tầng trạm lại có thể so với binh khí vì vậy nháy mắt bước vào đã bị hơi thở này bao bọc mà rèn rất nhanh tầng trạm trực tiếp bất tỉnh anh nằm trong cái vạc này hoàn toàn mất đi ý thức không biết trôi qua bao lâu hơi thở trong vạc bắt đầu tiêu tan từng chút thời gian rèn càng lâu thì càng tiêu hao nhiều hơi thở mà tầng trạm nằm trong này không biết bao lâu cho đến khi triệt để hấp thu hết hơi thở này trên người anh bắn ra ánh sáng màu vàng kim trói mắt ánh sáng này màu vàng nóng tạo thành sự tương phản với màu đỏ sậm cơ thể tầng chạm nửa đỏ nửa vàng âm hai ánh sáng sinh ra và chạm mãnh liệt trong cơ thể tầng chạm uy lực to lớn gần như muốn xé cơ thể tầng chạm thành hai nợ i ạ n cuối cùng màu vàng kim dần dần chiếm thế thượng phong ánh sáng này giống như một con manh thú từ thờ hưng hoang từng chút cắn nuốt màu đỏ sậm kia hồi lâu sau màu đỏ sậm này hoàn toàn biến mất m à á đỏ sậm này hoàn toàn biến mất màu đỏ sậm này hoàn toàn biến mất m ẹ nó ai vậy hơn nửa đêm mở đèn trói mắt như vậy mẹ tiếp ngoài phòng có người tức giận mắm to cứ hỗn loạn như vậy qua một đêm ngày hôm sau sau khi tân trạm tỉnh lại chỉ cảm thấy trên người nhức m ỏ i k ế ệ t sức cảm giác đau nhức tràn ngập toàn thân chuyện gì xảy ra vậy sao mình lại ngủ mất tân trạm từ trong cái vạc này b ọ ra anh kinh ngạc phát hiện hơi thở trong cái vạc đã hoàn toàn biến rồi tân trạm vội vàng túi đầu nhìn cơ thể mình thấp giọng nói chẳng lẽ cơ thể của mình cũng bị rèn hay sao rèn binh khí không chỉ nâng cao mức độ cứng cấp mà là tăng lên phẩm chất toàn bộ phương diện một thanh binh khí hoàng giai ở trong tay một bậc thây vũ khí thậm chí có thể biến thành huyền giai thậm chí địa dẹo tốc độ uy lực cũng được cải thiện đáng kể mà cơ thể của t ầ n trạm bị xem là binh khí để rèn ngoại trừ khiến cơ thể càng thêm cứng r ắ n ra tốc độ và sức mạnh của t ầ n trạm cũng đã được nâng cao rất nhiều chương b 4 t r ư n chương 344 t ầ n trạm hít sâu một nơi nhắm mắt nhìn bên trong chỉ thấy trong cơ thể mình lập l o ạ ánh sáng vàng cả gân cốt cũng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mà linh lực trong cả đan điền thì mênh mông như biển vô bờ vô tận t ầ n trạm mở hai mắt ánh sáng vàng trực tiếp xẹt qua mắt anh bao phủ lấy mắt anh sau khi ánh sáng vàng x ẹ qua từ chỗ đồng từ chuyển tới cảm giác khô rắt từng cơn nhưng cảm giác này không mang lại chút khó chịu nào ngược lại khiến ánh mắt cảm thấy hơi ấm áp t ầ n trạm đứng dậy anh nhẹ nhàng nắm tay cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể sau đó thấp giọng nói cái vạc này quả nhiên là thánh vật trên đời thảo nào phải dùng linh mạch làm mắt trợ. n nếu cái vạc này rơi vào những tông môn khác nhiều nhất chỉ là chế tạo thần binh nhưng rơi vào tay t ầ n trạm lại có thể phát huy hoàn toàn tiềm lực biến bản thân thành binh khí mạnh nhất rèn bản thân tuy rằng mình chỉ có cảnh giới nửa bước võ tông nhưng giờ phút này mình chẳng có gì khác biệt với võ tông t ầ n trạm lạnh giọng nói anh có thể cảm giác được rõ ràng thực lực tăng lên trên diện rộng đó không phải là nửa bước võ tông có thể đạt tới thật không biết ngày thật sự bước vào võ tông cuối cùng sẽ là cảnh tượng thế nào trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm t ầ n trạm xoay người lại định cất cái vạc đúng lúc này anh chợt phát hiện ra trong vạc lại ngưng tụ hơi thở nhàn nhạt, nhạt tuy rằng hơi thở này rất yếu ớt nhưng lại thật sự tồn tại vừa rồi mình tận mắt nhìn thấy tất cả hơi thở đều bị cơ thể của mình hấp thu sao bây giờ lại t ầ n trạm nhìn mấy luồng hơi thở mỏng như vải xa sắc mặt có chút kỳ lạ chẳng lẽ hơi thở bên trong cái đỉnh này có thể tái sinh t ầ n trạm cực kỳ mừng rỡ nếu thật sự là thế vậy cơ thể của t ầ n trạm không có giới hạn tối đa đến lúc đó cho dù t ầ n trạm không bước vào võ tông cũng có thể treo toàn thế giới lên mà đánh t ầ n trạm tốn một tiếng nhìn chằm chằm vào cái vật này quả nhiên trong vạc thật sự đang sinh ra một hơi thở t ầ n trạm nhớ kỹ thời gian sau đó đứng lên nói theo như tốc độ này nếu muốn khôi phục lại trạng thái lúc trước cần ít nhất nửa năm chậm thì hơi chậm nhưng đây là thu hoạch ngoài ý m u ố n với t ầ n trạm mà nói quả thực như hổ thêm cánh nếu có thể rèn thêm lần nữa cho dù không bước vào võ tông mình cũng không sợ tô vũ kia Trong chỉ cần Trạm lần này thắng tô vũ vậy toàn bộ kế hoạch của tần trạm có thể tiến hành nếu như thua chắc chắn sẽ chết vì vậy tần trạm không buộc phải lên kế hoạch đầy đủ cùng lúc đó nhà họ hạ ở liêu đông đã có hành động lớn từ khi hạ phương sinh bị tần trạm chém chết quyền khống chế nhà họ hạ đã rơi vào tay hạ phương hải toàn bộ nhà họ hạ từ trên xuống dưới đều hận tần trạm thấu xương chịu áp lực t r ă m bể hạ phương hải phải chém tần trạm mới có cơ hội ngồi vững vàng trên vị trí già chủ nhà họ hạ còn lần này hạ phương hải mời được một vị võ tông cấp ba từ nước ngoài tên là hoác thành an hoác thành an từng có chút nổi tiếng ở liêu đông có quan hệ cá nhân với hạ phương sinh rất tốt nhưng sau đó vì mắc sai lầm nên bất đắc dĩ phải trốn khỏi việt nam bây giờ lần l ư ợ trở lại việt nam trong lòng hoác thành an xúc động hồi lâu ông hoác sân bay liêu đông hạ phương hải đích thân tới sân bay đón h o ắ c thành an h o ắ c thành an nhìn hạ phương hải cau mày hỏi hạ phương sinh thật sự đã chết rồi sao đúng vậy hạ phương hải c ắ n răng vẻ mặt thù hận nói không chỉ có gia chủ chết thanh niên tài tuấn của nhà họ hạ chúng tôi cũng đã chết h o ắ c thành an hơi hít mắt nhìn về phía hạ phương hải hạ phương hải lập tức cảm giác có hai tia sáng sắc bén sượt qua người mình như thể muốn nhìn thấu bản thân ông ước gì hạ phương sinh chết đi nhỉ h o ắ c thành an cười lạnh nói hạ phương hải biến sắc lập tức liều mạng lắc đầu nói ông hoác ông đang nói gì vậy gia chủ chính là anh ruột của tôi sao tôi có thể ừ hoác thành an ngắt lời hạ phương hải ông ta lạnh giọng nói hiểu biết của tôi về nhà họ hạ nhiều hơn ông tưởng rất nhiều hạ phương sinh là bạn tri kỷ của tôi tính tình ông ta như thế nào tôi cũng hiểu rất rõ tính cách của hạ phương sinh đã định t r ư ớ c sẽ không được người khác yêu thích hoác thành an thản nhiên nói nếu không phải ông ta chết ông làm gì có cơ hội t h ừ a vị mặc dù ông là một trong những người có địa vị tối cao ở nhà họ hạ nhưng có lẽ mấy năm nay cũng không được lợi lộc gì nhỉ hạ phương hải há to miệng lập tức cụt đầu đúng như lời hoác thành an nói tuy rằng địa vị của ông ta ở nhà họ hạ có cao nhưng người lãnh đạo chân chính của nhà họ hạ cũng chỉ có một đó chính là hạ phương sinh tất cả tài nguyên của nhà họ hạ cũng đều tập trung vào một mình hạ k h â m mấy anh em bọn họ ngay cả sợi lông cũng không chiếm được bây giờ hạ phương sinh chết rồi hạ phương hải muốn vui bao nhiêu thì vui bấy nhiêu nếu không phải sợ con cháu trong gia tộc khâm phục hạ phương hải cần gì phải đi tìm tầng trạm để báo thủ tự chuốc tiếng thổi cho mình chứ chuyện nhà họ hạ tôi không muốn nhúng tay nhiều lúc này hoác thành an thản như nói nhưng hạ phương sinh là bạn tri kỷ của tôi thu này tất nhiên tôi phải báo hạ phương hải vui vẻ vội vàng một chắp tay nói cảm ơn ông hoác đương nhiên tôi có một điều kiện hoác thành an cười lạnh nói hạ phương vân vội vàng bảo chỉ cần ông chịu ra tay điều kiện gì tôi cũng chấp nhận tôi muốn truyền thừa của nhà họ hạ các người hoác thành an thản nhiên nói hạ phương hải biến sắc trong lòng nhất thời có chút rồi rắm ông hoác gia chủ các đời của nhà họ hạ đều cực kỳ xem trọng chuyên thừa tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài tôi vậy thì không cần nhiều lời nữa mời trở về đi hoác thành an thản nhiên nói dứt câu h o ắ c thành an quay đầu đ ị n h đi khoan đãi hạ phương hải vội vàng kéo h o ắ c thành an lại ông ta cắn răng nói được chỉ cần ông có thể giết chết t ầ n t r ạ n g tôi sẽ giao truyền thừa cho ông lúc này h o ắ c thành an mới nợ nụ cười đối với công pháp truyền thừa của nhà họ h ạ h o ắ c thành an vẫn luôn cảm thấy hứng thú được ngủ với phụ nữ mà còn có thể nâng cao thực lực chuyện tốt mừng này trên đời có tên đàn ông nào có thể không thích chứ vậy thì đi thôi h o ắ c thành an cười n h ạ t nói h o ắ c thành an tạm thời được sắp xếp ở lại nhà họ hạ chuẩn bị lên đường bất kỳ lúc nào ban đêm hạ phương hải và hạ phương vân cùng ở trong một căn phòng anh hai h o ắ c thành an thật sự có thể báo thù cho ra chủ sao hạ phương vân cau mày hỏi hạ phương hải liếc mắt nhìn ông a sau đó cười n h ạ t nói mặc kệ có được hay không tôi cũng phải mời ông ta ra tay nếu không làm sao có thể dẹp viên l ử a giận của con cháu nhà họ hạ chứ trung pi tôi cũng phải làm chút gì đó thế nên trong lòng anh cũng không chắc chắn、hả? hạ ả h phương vân vô cùng sợ hãi hạ phương hải cười nói nếu h o ắ c thành an có thể giết cậu ta dĩ nhiên là tốt nhất nếu không giết được cậu ta tôi còn có phương án thứ hai chương ba trăm bốn mươi lăm chương ba trăm bốn mươi lăm hạ phương hải tỏ ra đa m i ê u t ố c trí ông ta cười lạnh nói chẳng mấy chốc là đến ước chiến giữa tần trạm và tô vũ đến lúc đó tôi cũng sẽ có mười một mặt sau đó thì sao hạ phương vân không hiểu hỏi hạ phương hải cười n h ạ t nói nếu như tần trạm thùa mọi chuyện đương nhiên dễ nói nhưng nếu tần trạm thắng chú đoán xem cậu ta sẽ thế nào sức cùng l ự c kiệt hạ phương vân nói chính xác hạ phương hải cười lạnh nói thực lực của tô vũ hơn xa tần trạm nhưng theo kinh nghiệm xưa giờ kẻ này không thể tính toán theo lẽ thưởng nếu như t ầ n trạm thật sự thắng vậy nhất định rơi vào trạng thái kiệt sức đến lúc đó tôi lại ra tay giết cậu ta chú đoán xem sẽ thế nào ánh mắt hạ phương vân sáng lên nói chẳng những có thể báo thù cho gia chủ còn có thể được nhà họ tô ưu ái đúng vậy ha ha ha hạ phương hải ngựa đầu cười phá lên chờ đi mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của tôi bên kia t ầ n trạm vẫn còn đang bế quan anh đã sớm quên mất nhà họ hạ này từ lâu rồi căn bản không biết nhà họ hạ thế mà còn nhìn mình chằm chằm lần này vừa bế quan là cả một tuần cách nước chiến với tô vũ chỉ còn lại vẹn vẹn mười ngày các nơi đã bắt đầu xử lý trận so tài này rất nhiều thế gia võ đạo còn bỏ tiền vào đầu tư quảng cáo muốn dùng chuyện này mở rộng tông môn hiệp hội võ đạo thủ đô chẳng những không tốn một xu mà ngược lại còn lời được hàng chục tỷ được rồi cá cược đã bắt đầu trên diễn đàn võ đạo cậu vương lại lặp lại n ề cũ mở cá cược lần này không có ai dám tùy tiện kết luận nữa cũng không ai dám tùy tiện q u o n tiền đêm hôm ấy trên diễn đàn võ đạo xuất hiện một bài viết bài viết này phân tích so sánh chiến lược giữa tầng t ạ m và tô vũ tô vũ hai mươi chín tuổi võ tông cấp bốn ba mươi hai trận tháng ba mươi hai ở cảnh giới đại tông sư từng chém ba vị võ tông sơ kỳ t ầ n trạm hai mươi bảy tuổi nửa bước võ tông chín trận tháng chín từng chém bốn vị võ tông đều là dùng cảnh giới đại tông sư để chém giết bài đăng này chỉ để mọi người tham khảo danh tính của người sử dụng này rất thân bí nhưng lại cực kỳ hiểu rõ hai người ngay cả t ầ n trạm từng chém mấy vị võ tông anh ta cũng rành mạch tôi cảm thấy tô vũ có thể thẳng có người bình luận cả hai đều là thiên tài trẻ tuổi nhưng cảnh giới t r a n l ệ khá xa t ầ n trạm muốn thắng quá khó khăn tôi đồng ý với lầu trên nếu như tần trạm dùng cảnh giới nửa bước tông sư chiến thắng tô vũ vậy tần trạm chính là diệp thiên vọng thứ hai của việt nam tôi lại cảm thấy thiên phú của tần trạm không kém diệp chiến thần diệp thiên vọng chút nào dù sao diệp thiên vọng là do được bồi dưỡng ra còn tần trạm chỉ có một thân một mình dưới điều kiện bị toàn bộ võ đạo c h e n ép mà tiến bộ thần tốc điều này rất khó tôi cá là tần trạm thắng sau lưng tần trạm có phủ dược thần tài nguyên của phủ dược thần không kém hơn bất kỳ đại thế gia nào đâu húng chi đã nhiều ngày rồi tần trạm không xuất hiện nói không chừng hiện tại đã bước vào võ tông rồi trong lúc nhất thời vũ cực chia đôi tô vũ nhìn bình luận trên diễn đàn võ đạo chán nổi gân xanh một tên phế vật ở nông thôn dựa vào đâu có thể đặt ngang hàng với mình tô vũ giận dữ nói nếu như là so sánh với thiên tài như hàng cựu thiên tô vũ sẽ không có câu t h o á n h ậ n nào nhưng so sánh anh ta với t ầ n trạm anh ta luôn cảm thấy mình bị sỉ nhục cực kỳ được được lắm tô vũ hít sâu một hơi chín ngày sau tao sẽ giết mày trước mặt tất cả mọi người t ầ n trạm mày chờ đó cho tao thời gian trôi nhanh nháy mắt đã cách lướt chiến chỉ còn năm ngày tối hôm nay cuối cùng t ầ n trạm cũng mở mắt đây đã là cực hạn mà mình có thể làm được rồi t ầ n trạm thở dài anh nhìn ra ngoài cửa sổ trong mắt có vài phần yêu sầu tình hình của t ầ n trạm không tốt lắm thậm chí có thể nói là vô cùng bị động quan trọng nhất là ước chiến lần này là bùa hộ mệnh của t ầ n trạm dẫn đến nhà họ t ô luôn dễ dàng tha thứ cho t ầ n trạm làm sàng làm b ậ y một khi ước chiến chấm dứt bất kể thắng thua nhà họ t ô sẽ không khách sáo như vậy nữa đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trong đầu t ầ n trạm vang lên một giọng nói lạnh lùng t ầ n trạm đến núi lăng sơ nhận lấy cái chết đi giọng nói này giống như một tiếng sấm nổ vang trong đầu t ầ n trạm thân thức thật mạnh vậy mà có thể truyền âm bằng thân thức t ầ n trạm không khỏi hơi kinh ngạc anh thóc giọng hỏi lại ông là ai người g i ế t câu đối phương lạnh lùng nói cho cậu năm phút tôi chờ cậu ở núi l a n g sơ nói xong giọng nói trong đầu hoàn toàn biến mất núi l a n g sơ cách nơi này không xa mà tầm mắt của t ầ n trạm sau khi vượt qua thử thách có thể nhìn được tới mấy cây số đứng trước cửa sổ t ầ n trạm lạnh lùng nhìn về phía núi l a n g sơ khiêu khích mình vào lúc này sẽ là ai chứ t ầ n trạm nhữ mày nhưng anh không nghĩ nhiều theo thực lực của anh hiện tại cho dù đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra vì vậy tân trạm nói với phương h i ể u điệp một tiếng rồi chuẩn bị ra ngoài đúng vào lúc này đông nhiên hỏa hồ vèo một phát nhảy lên vai tân trạm nó không ngừng đung đưa cơ thể của mình dùng móc vớt cào quần áo của tân trạm dáng vẻ làm lũng mày cũng muốn đi hả tân trạm vỗ đầu nhỏ của nó một cái c ư ờ i hỏi hỏa hồ dùng sức nhẹ gật đầu trong đôi mắt to hiện ra sự ngây thơ đáng yêu tân trạm suy nghĩ một chút nói được nhưng tao nói cho mày biết mày không được chạy lung tung đâu nhé hiểu chưa h ỏ a hồ lại dùng sức nhẹ gật đầu sau đó tự giác nhảy vào trong túi láo của tân trạm sau khi rời khỏi nhà trọ tân trạm đi về phía núi l a n g sơ trên núi l a n g sơ sấm xét v a n g rội trên trời tụ đầy mây đen dường như trời sắp mưa đoàn đ o ả n lúc này trên trời nổ vang một tiếng sấm tia sáng màu xanh lam chiếu sáng toàn bộ bầu trời hỏa hồ trong túi láo của t â n trạm lập tức phát ra một tiếng gào thét nó liên tục l ù i sâu vào trong túi láo của t â n trạm t â n trạm thò tay móc nó ra ngoài vừa cười vừa nói mày sợ xét đánh à hỏa hồ dùng sức gật đầu nó cụp đầu xuống vẻ mặt đầy sợ hãi ha ha không phải mày hung dữ lắm hả tân trạm không nhịn được bật cười cũng may trên không trung chỉ đánh một tiếng như vậy rồi ngừng mấy phút sau tân trạm lên tới đỉnh núi lang sơ trên đỉnh núi hoắc thành an đang chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh lùng nhìn tân trạm cậu chính là tân trạm hạ hoắc thành an lạnh giọng hỏi tân trạm nhìn ông ta một cái nói ông là ai ai kêu ông tới hoắc thành an lạnh lùng nói tôi tới để báo thù cho bạn cũ của mình báo thù tân trạm hơi hít mắt bạn cũ của ông tên gì hạ phương sinh hoắc thành an thản nhiên nói tân trạm đột nhiên hiểu ra anh kinh ngạc nói thì ra ông là bạn của hạ phương sinh nhà họ hạ có phương thức tu hành trái với thiên lý nhân luân không biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi đã bị hãng hại nếu ông là bạn của hạ phương sinh chắc hẳn cũng không phải loại tốt lành gì chương ba trăm bốn mươi sáu chương ba trăm bốn mươi sáu đối với lời tần t r ạ m nói hoắc thành an không hề quan tâm ông ta thản nhiên nói xem ra cậu vẫn còn rất ngây thơ loại người như chúng tôi sao lại bận tâm tới sống chết của người khác có vị võ tông nào mà không đạp lên thi thể của người khác để đứng trên đỉnh cao chứ tần trạm tặc lưỡi b u môi nói xem ra ông còn xấu xa hơn hạ phương sinh gấp trăm lần ít nhất hạ phương sinh vẫn là một đối thủ đáng để kính trọng còn ông thì không tính cách của hạ phương sinh đã khiến con đường của ông ta bị giới hạn mà tôi thì khác hoắc thành an cười n h ạ t nói tôi là hoàn mỹ vô khuyết vì không biết xấu hổ t ầ n trạm nổ một bãi nước bọn bớt nói n h ả m đi ra tay đi đ ừ n g chậm trễ thời gian của tôi hoắc thành an cười lạnh khí thế trên người ông ta từng chút t ả n ra hơn phân nửa núi lăng sơ bắt đầu chấn động võ tông cấp bốn t ầ n trạm chính xác nói ra tù vị của ông ta tôi chưa từng đánh nhau với võ tông cấp bốn không tệ hoặc thành an nhữ mày chẳng biết tại sao ông ta luôn cảm giác ánh mắt của tần trạm có chút kỳ quái giống như đang nhìn một bữa mỹ thự xê nếu có thể dùng thuật p h ệ linh c ă t n ư ớ t không biết có thể đưa mình vào cảnh giới võ tông hay không trong lòng tần trạm nghĩ thầm đã lâu lắm rồi anh không sử dụng thuật p h ệ linh bây giờ lại thi triển không khỏi có chút không thành t h ủ khuyết điểm lớn nhất của tần trạm chính là nhân từ quá mức nếu như thuật p h ệ linh này rơi vào trong tay người khác giới võ đạo nhất định máu chạy thành sông nhưng tần trạm lại không thể ra tay với người vô tội được ngai con tôi rất ghét ánh mắt của cậu hoặc thành an hừ lạnh một tiếng một giây sau cơ thể ông ta vụt một phát biến mất giữa không khí thoáng chốc đã đi tới sau lưng t ầ n trạm Hửm! tốc độ nhanh thật đấy t ầ n trạm không khỏi hơi kinh ngạc lúc anh xoay người lại nắm đấm như đạn pháo đã rơi vào phía sau lưng anh một quyền của võ tông cấp bốn đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ nhưng một quyền này rơi vào người t ầ n trạm chỉ có thể đánh anh bay mấy chục thước trên người cả một vết sức cũng không lưu lại mức độ cứng c ắ p của cơ thể này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm lợi ích mà cái vạc kia mang tới cho mình vượt xa ba trăm hai mươi mốt lần tôi thể kia t ầ n trạm sờ lên lưng mình c trong trước mắt đó thực lực của h o c thành an cũng chợt tăng lên mấy phần thực lực võ tông cấp bốn được thị triển toàn bộ không giữ lại một chút nào nhận lấy cái chết đi h o c thành an v ẫ n nộ quát một tiếng thân thể vụt một cái sông về phía tầng trạm với võ tông cấp bốn mà nói cho dù chỉ là một quyền tùy ý cũng có sức mạnh rời núi l ấ p biển mặc dù cơ thể tần trạm kiên cố vững chắc nhưng vẫn không dám chủ quan sau khi anh phẫn nộ hét lên một tiếng trên nắm đấm lập tức giấy lên màu vàng kim âm một tiếng thật lớn dưới sự va chạm của hai nắm đấm hơn nửa núi lang sơ rơi xuống vô số đá vụn mây gió phút chốc đổi màu không biết bao nhiêu cây tối bị đứt gãy h o ắ c thành an bị một quyền này đánh đến kẽ ngón tay nước toát ông ta lùi lại hai bước cau mày nói không được cơ thể thắng ngãi này quá cứng không thể liệu mạng với cậu ta được nói xong hoắt thành an h ơ tay một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta trường kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối sau khi rót nội kình vào kiếm quang lập tức vút lên mấy thước phát ra tiếng rung động vù vù trong không khí kiếm tốt t ầ n t r ạ n g cảm thán từ tận đáy lỏng cho dù cách nhau mấy mét nhưng anh vẫn có thể cảm giác được từng luồng sát khí phát ra từ thân kiếm này cậu tới thử xem là kiếm của tôi sắc bén hơn hay là cơ thể của cậu cứng rắn hơn hoắc thành an lạnh giọng nói vừa dứt lời cơ thể của hoắc thành an thoáng cái bạo phát ông ta dạch một đường kiếm trong không khí kiếm quang mấy thước lập tức xông tới trước mặt t ầ n trạm v y thế kinh khủng như thế khiến người ta dựng tóc gáy tầng trạm lập tức cảm giác được nguy hiểm anh vội vàng thi triển xúc đ ị a thành thốn tránh khỏi một kiếm này đừng hòng chạy hoặc thành an lại hét lớn ông ta quét ngang một kiếm trong không khí ẩm tầng trạm lại thi triển xúc đ ị a thành thốn nhanh chóng tránh khỏi hơn phân nửa đỉnh núi lập tức bị tránh phẳng vô số đá vụn từ trên đỉnh núi rơi xuống phát ra tiếng lục cục tôi muốn xem thử xem cậu có thể trốn được mấy kiếm hoặc thành an v ẫ n nộ quát một tiếng kiếm quang lại bay vút lên mấy lần kiếm quang rộng vài thức khiến người ta muốn tránh cũng không tránh n ư ờ i xê s ắ c mặt tầng trạm hơi thay đổi sau đó anh h ừ lạnh một tiếng trên người lập tức hiện lên ánh sáng vàng sau đó liên nhìn thấy tầng trạm giơ nằm đ ấ m chính diện đón lấy một tiếng k e n thật lớn vang lên toàn bộ đỉnh núi lăng sơ bị phá hủy hoàn toàn cơ thể tầng trạm lại giống như một viên đạn tháo nổ tung tiếng răng rắc răng rắc vang lên không dứt bên thai nằm đ ấ m của tầng trạm trực tiếp đánh thủng núi lăng sơ này hồ ạc thành an đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn cái hố to bị đặt ra sát mặt khó lường không chết đúng lúc này h o ắ t thành an nhìn thấy một vệ sáng vàng từ trong thân núi đột một bắn d à khoảng chừng một giây phía khí thế dễ như chở bàn tay đánh về phía Hoác Thành An, Hoác Thành tay An An sáng này Nắm vàng nóng dùng bàn vàng thân càng người, cứng rắn nhận lấy một quyền này. màu lấy đã đi đấm tới bội kiếm trước mặt. trước một về dễ dơ ông ta lùi lại mấy chục thước lạnh giọng nói cậu chỉ là một đại võ tông tại sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy tân t r ạ m không để ý tới hoác thành a n mà xoa n ắ m đấm của mình nói võ tông cấp bốn quả nhiên không dễ đối phó như vậy mình nhớ tô vũ chém chết một võ tông cấp bốn chỉ tốn nửa phút nghĩ tới đây tân t r ạ n không khỏi thở dài vừa so sánh như vậy trên lệch giữa hai người hình như còn rất lớn nếu mình dùng hết toàn lực không biết nhanh nhất sẽ mất bao lâu nhỉ trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm ngại con cậu xem thường tôi hoắc thành an lập tức giận tí mặt đường đường là võ tông cấp bốn vậy mà lại trở thành đơn vị so sánh chuyện này sao có thể chấp nhận người C ê đúng lúc này khí thế trên người t ầ n trạm đột nhiên bùng nổi ánh sáng vàng xuất hiện giống như mặt trời ban trưa tỏa ra h à o quang trói mắt cùng lúc đó trên tay t ầ n trạm thoáng cái xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ sậm trước mắt thanh kiếm này xuất hiện kiếm trong tay hoắc thành an lại run lên sao có thể như vậy được sắc mặt hoác thành an lập tức thay đổi chẳng lẽ thẳng ngãi này căn bản chưa dùng hết sức ông đã chém tôi ba kiếm bây giờ cũng tới lượn tôi rồi tân trạm điên cùng mùa kiếm thân kiếm vang lên vụ giống như một sát thần chu tiên thập tam trạm đệ nhất trạm tân trạm gầm lên một tiếng cơ thể vút lên không trúng k i ế m quang ngập trời che lấp nhật n g u y ệ t ủ nủ nập tới hoác thành an lập tức cảm thấy nguy hiểm cực hạn ông ta vội vàng rót khí kình vào thân kiếm mạnh mẽ đón lấy chương ba trăm bốn mươi bảy chương ba trăm bốn mươi bảy giang dắt một kiếm này trực tiếp đánh đến mức kiếm trong tay hoác thành an có vết d ạ n bàn tay cầm kiếm kia cãi ngón tay bị nứt ra chấn động liên hồi vậy mà không chết quả nhiên võ tông cấp bốn không thể khinh thường tần trạm kinh ngạc nói anh t r ầ m rãi giơ kiếm thanh đồng lên nhất miệng cười nói ông có thể chống đỡ được kiếm thứ nhất vậy còn kiếm thứ hai thì sao chu tiên thập tam trảm đệ nhị trảm dưới một tiếng gầm lên kiếm quang không gì sánh kịp lại phẫn nộ bổ xuống so với kiếm đầu tiên uy lực của kiếm này tăng lên bao nhiêu lần sắc mặt hoát thành an lập tức trở nên cực kỳ khó coi nhưng ông ta không thể trốn đi đâu được muốn tránh cũng không tránh được chỉ có thể tiếp tục đò lấy gian g g i ắ c lần này kiếm trong tay hoắc thành an hoàn toàn vỡ nát mảnh vỡ của trường kiếm giống như viên đạn bắn ra bùn phía đập thân núi thành tổ hông t ầ n trạm hơi nhũ mày kiếm thứ hai cũng không thể chém chết hoắc thành an đây không phải một tín hiệu tốt hiện tại nhiều nhất t ầ n trạm chỉ có thể chém ra kiếm thứ ba nếu như kiếm thứ ba mới có thể chém chết võ tông cấp bốn vậy có nghĩa một kiếm này tuyệt đối không giết được tô vũ nghĩ tới đây t ầ n trạm chậm rãi cất kiếm vào trên, người anh hiện ra ánh sáng vàng, trên nắm tay chậm rãi ngưng tụ kim quang khách quan mà nói có lẽ cơ thể mình mới thật sự là ưu thế t ầ n trạm thấp giọng nỉ non sau đó cơ thể anh đột nhiên biến mất trong chớp mắt đã đi tới trước mặt hoác thành an thánh nhân c h i quyền s á t khí ngập trời tràn ra một quyền này ẩn chứa niềm tin tất thắng của t ầ n trạm uy lực hủy thiên d i ệ t địa lấy hoác thành an làm trung tâm âm một tiếng nổ ra mặt đất bắt đầu lắc lưu rung chuyển thân núi trong phạm vi mấy thước từng chút sụp đổ toàn bộ không gian hóa thành một mảnh trang xóa u ổ i mù trong nháy mắt b ư ớ c lên mấy chục thừa xê nhìn hoác thành an bị rớt xuống đất t ầ n trạm thấp giọng nói một quyền này có lẽ cũng sấp xỉ sẽ không đánh chết ông ta chứ tầng u trạm phệ linh hấp thu nội kình ông ta, nếu cứ đánh chết như vậy thì đáng ta, chết Sương Ẩm dần, dần lắng xuống, một bóng dáng khổng nướng như mày chỉ thấy trước mặt hoác thành a n bất chợt xuất hiện một con hung thú to lớn con hung thú này có kích thước cỡ một tòa nhà đôi mắt vẩn đục của nó lóe ra ánh sáng hung dữ trên hàm răng dính nước miếng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từng cơn hung thú cấp võ tông ngũ phẩm trong lòng t ầ n trạm ngổn ngang cảm xúc vừa có mừng rỡ lại có chút lo lắng cơ thể của hung thú hơn s a nhân loại hung thú cấp võ tông ngũ phẩm thân thể không hề kém cạnh t ầ n trạm thậm chí còn mạnh hơn b à i p h ầ n mà khiến t ầ n trạm vui mừng chính là trong cơ thể của hung thú cấp võ tông đã sớm sinh ra kim đan nếu có thể nuốt viên kim đan kia nhất định có thể tăng một đống tu vi t ầ n trạm cậu vậy mà ép tôi đến mức này hoắc thành ăn máu me đầy người chật vật không chịu nổi ông ta làm sao cũng không ngờ rằng một nửa bước võ tông lại ép mình đến tình cảnh này sắc mặt t ầ n trạm dần dần trở nên nặng nề anh lập tức thi triển thuật thánh thể tăng khí kình lên tới cực hạ cảnh giác nhìn con hung thú này rào hung thú n g a mặt lên trời gào thét một tiếng phá vỡ đêm dài yên tĩnh vèo tuy rằng hình thể của con hung thú này to lớn nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh nhẹn gần như trong n g á y mắt móng nuốt khổng lồ của nó đã quất về phía người t ầ n t r ạ n g rầm rầm rầm t ầ n t r ạ n g bị sức mạnh to lớn này trực tiếp h ấ t văng đụng nát vô số núi đá mới miễn cưỡng dừng lại được mạnh thật sắc mặt t ầ n trạm mười một nặng nề nếu không có cơ thể mạnh mẽ chỉ sợ một tát này đã đập anh thành thịt nát rồi nghiền nát cậu ta đi hoặc thành an tức giận dích đảo、Gào. con hung thú kia giận dữ gầm lên lần nữa lao tới đúng lúc này một luồng sáng đỏ rực bỗng nhiên từ trong túi láo tầng trạm bắn ra h ỏ a hồ sau khi tầng trạm nhìn thấy h ỏ a hồ lông đỏ bùng nột thì không khỏi hơi kinh ngạc so với con hung thú này thân hình của h ỏ a hồ thật sự quá nhỏ nhỏ đến mức gần như có thể xem nhẹ bỏ qua r à o con hung thú kia rít lên một tiếng với h ỏ a hồ tiếng vang ầm ầm gần như muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta mà lúc này h ỏ a hồ cũng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ khi thế không hề thua kém ha ha ha t ầ n trạng sao lại lấy thú cưng của cậu ra hoác thành an chứng kiến cảnh tượng này gần như muốn cười ra nước mắt vèo một giây sau thân hình của hỏa hồ vút lên biến mất để lại một đường h ạ dạ bồn màu đỏ giữa không trung nụ cười trên mặt hoác thành a n dần dần cứng lại bởi vì hỏa hồ nằm trên lưng con hung thú kia thoáng cái đã cắn nát cơ thể của nói mẹ nó răng làm bằng sắt à ngay cả tầng trạm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt cơ thể con hung thú này không hề kém tầng trạm chút nào vậy mà ở trước hàm răng của hỏa hồ lại giống như một đống thịt heo mỏng manh như tờ giấy rào con hung thú kia phát ra tiếng kêu rên đau đớn nó liêu mạng vung vẩy cơ thể của mình tuy nhiên không thể nào ngăn cản bước chân của hỏa hồ tốc độ của hỏa hồ thật sự quá nhanh gần như trong c h ư ớ c mắt đã cắn xé con hung thú này tới thương tích đầy mình vô số máu thịt từ giữa không trung rơi xuống bầu trời giống như đổ mưa máu bao trùm phạm vi mấy máy bị cơn đau kích thích con hung tê này rơi vào trạng thái điên cuồng nó liều mạng tông vào thân núi cơ quả bàn tay cực đại của mình nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản hỏa hồ chừng mười phút sau con hung thú này đã triệt để ngã xuống đất không còn hơi thở sau đó hỏa hồ bay trở về lòng bàn tay của tận trạng trên mặt còn treo bộ dáng ngây thơ đáng yêu t ầ n trạm vo cái đầu nhỏ của nó khen ngợi nói làm tốt lắm hỏa hộ dùng đầu cọ bàn tay của t ầ n trạm dáng vẻ làm lũng biến thái tất cả đều là biến thái h ồ ạ ạc thành an giống như phát điên mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến tâm lý của ông ta hoàn toàn sụp đổ đầu tiên là bị một nửa b ư ớ c võ tông treo lên đánh sau đó bị một con thú cưng chỉ bé bằng lòng bàn tay xé nát hung thú điều này khiến cho hoắc thành an không thể nào chấp nhận người x cảm ơn ông đã tặng tôi kim đan t ầ n trạm nhìn thi thể của hung thú này không khỏi nết môi nợ nụ cười hoắc thành an cắn răng ông ta đứng dậy quay đầu bỏ chạy ông chạy không thoát đâu tân trạm hư lạnh một tiếng trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hoắc thành an giờ phút này hoắc thành an đã hoàn toàn mất đi năng lực chống trả ông ta nhìn tân trạm trên mặt viết đầy hoảng sợ tân trạm không muốn nghe ông ta nói nhảm bèn trực tiếp giơ tay lên một cái tắt võ lên đầu hoắc thành an thuật p h ệ linh tân trạm thấp giọng lẩm bẩm trên bàn tay lập tức ngưng tụ ánh sáng ố ám sau đó từng lồn u g nội kình theo bàn tay tân trạm chạy vào trong cơ thể á đau đớn mãnh liệt khiến hoắc thành an sống không bằng chết ông ta giống như bị điện giật cơ thể không ngừng run dậy vẻ mặt càng vặt vẹo cực kỳ sức mạnh võ tông nội kình quả thật rất hùng hậu tầng trạm tốn một tiếng mới hấp thu triệt để nội kình của ô n g tổ chương ba trăm bốn mươi tám chương ba trăm bốn mươi tám võ tông tứ phẩm lợi ích mang tới cho tầng trạm rất rõ ràng thậm chí anh còn cảm nhận được điểm giới hạn của võ tông giống như có thể chạm vào nóc nhà bất kỳ lúc nào may m à thuật này nằm trong tay mình tầng trạm nhìn thi thể đã khô quắp dưới đất rồi lại nhìn hai tay mình thuật vệ linh này mang tới lợi ích rất lớn loại hấp dẫn này rất khó khiến người ta chối tử nhưng điều chính thức khiến tầng t ạ m hương phấn cũng không phải vị võ tông này mà là con hung thu kia phương thức tu hành của hung thú khác nhau một trời một vực với phương thức tu hành của người bình thường chúng dùng phương pháp tương tự với tu tiên để nâng cao tu vi dựa vào linh khí để tăng tu vi vì vậy trong cơ thể của bọn chúng đã sớm kết đan lợi ích này hoàn toàn vượt xa thuật p h ệ linh vốn tưởng rằng đã không còn hy vọng bước vào võ tông không nở rằng hoắc thành an này lại chủ động đưa tới cửa t ầ n trạm không nhịn được sờ lên c ầ m nợ đủ cười anh đi tới trước con hung thú này sau đó rút kiếm thanh đồng ra cắt một đường ở chỗ đan điền của nó một viên kim đan tròn t r i ệ lập tức rơi vào tay t ầ n trạm viên kim đan này phát ra ánh sáng lấp lóe trong đêm tối lộ ra từng tia sáng hú ám một luồng linh khí thuần túy khiến lòng người mê mẩn thật không biết sau khi bước vào võ tông cơ thể của mình sẽ cứng rắn tới mức nào nhỉ t ầ n trạm loang thoáng có chút chờ mong bây giờ cơ thể của anh đã có thể so với đại võ tông rồi sau khi bước vào võ tông còn ai có thể sánh bằng cơ thể kia chứ đột phá kết đan kỳ phải đối mặt với thiên k i ế p t ầ n trạm ngẩng đầu nhìn về phía mây đen răng đầy bầu trời sắc mặt không khỏi có chút nghiêm túc anh chưa từng nhìn thấy thiên tiếp nhưng theo truyền thừa trong trí nhớ miêu tả thiên p h càng cao thì thiên kiếp càng mạnh khiến tần trạm lo lắng nhất là anh đã từng n ị c h thiên cải mệnh cho cụ tô chuyện này rất có thể sẽ khiến thiên kiếp càn g mạnh hơn tần trạm cất viên kim đan sau đó vũ vào đầu nhỏ của hỏa hồ cười nói lần này mày là công chờ tao xong xuôi chính sự nhất định sẽ mang mày đi ăn thỏa thích no nê luôn hỏa hồ dùng cái đầu nhỏ vọ bàn tay tần trạm thoạt nhìn có chút đáng yêu nhưng vào lúc này ở chỗ tối có một đôi mắt đang lạnh lùng quan sát tất cả sau khi mang theo hỏa hồ trở về tần trạm không ăn kim đan anh tính toán thời gian cách lướt chiến với tô vũ còn lại mấy ngày mấy ngày cũng đủ rồi t ầ n trạm nghĩ t h ầ m chỉ là đột phá lần này nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh nếu không nhất định sẽ chịu thai họa về phần nơi an toàn là chỗ nào t ầ n trạm suy nghĩ cả một đêm cuối cùng quyết định quay về t ầ n môn hoặc là đến phủ rực thần rồi dám hồi lâu cuối cùng t ầ n trạm vẫn quyết định đến thanh nguyên một chuyến ngay hôm sau t ầ n trạm lập tức dẫn phương h i ể u điệp lên đường tiến về thanh nguyên chúng ta đang đi đâu vậy không phải anh muốn lâm trận bỏ chạy lấy chứ phương h i ể u điệp nói thẩm t ầ n trạm nói đùa sao nào em không muốn anh chạy hạ chạy cũng rất tốt phương hiệu điệp nói. nói thì nói thế nhưng nếu tần trạm thật sự lâm trận bỏ chạy vậy hình tượng trong lòng phương h i ể u điệp chỉ sợ sẽ sụp đổ rất nhiều qua mấy tiếng đồng hồ tần trạm và phương h i ể u điệp đã tới cửa tần môn từ khi vô nhai tông bị diệt tần môn trở thành tông phái lớn số một thanh nguyên tuy rằng quy mô hôm nay không thể mở rộng nhưng ít ra sẽ không bị người khác q u ấ y r à y tần môn nơi này có quan hệ gì với anh thế phương h i ể u điệp vẻ mặt nghi ngờ hỏi tần trạm cười cười không trả lời anh dẫn theo phương hiệu điệp sài bước tiến vào tần môn vừa bước vào đã bị hai người cặn lại đứng lại nơi này là chỗ quan trọng của tần môn anh là ai hai đệ tử tông môn vẻ mặt cảnh giác nhìn t ầ n trạm t ầ n trạm nói báo với nhan như ngọc nói là tần trạm đã trở về t ầ n trạm hai người nhìn nhau một cái sau đó kinh ngạc hỏi anh là môn chủ h ả cậu nói thử xem tần trạm n ở nụ cười hai người vội vàng không lưng nói bái kiến môn chủ tôi lập tức đi báo cho nhan môn chủ ngay sau đó một người trong đó nhanh chóng chạy vào chưa tới một lát nhan như ngọc đã vội vã chạy tới cửa sau khi cô ta nhìn thấy tần trạm trên mặt lập tức hiện lên chút đỏ ửng và kinh ngạc t â n môn chủ sao anh lại quay lại rồi nhan như ngọc nói khẽ t â n trạm tiến về phía trước nói tôi cần bế quan mấy ngày cô giúp tôi sắp xếp một chỗ môn chủ anh muốn đột phá sao nhan như ngọc mừng rỡ hỏi t â n trạm nhẹ gật đầu nói ừ m nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể sẽ bước vào võ tông chúc mừng môn chủ nhan như ngọc và đám đệ tử tông môn đồng thanh hô lớn t â n trạm khoát tay áo nói tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh tốt nhất xung quanh không có công trình kiến trúc gì càng yên tĩnh càng tốt được tôi sẽ đi sắp xếp ngay nhan như ngọc vội vàng nhận lời đúng rồi đây là em gái của tôi mấy ngày tới làm phiên cô quan tâm tân trạm nhìn về phía phương h i ể u điệp nói mà phương h i ể u điệp thì sao cô nhóc vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn nhan như ngọc trong mắt tràn đầy thù địch xin môn chủ yên tâm nhan như ngọc nói bây giờ tôi sẽ sai người đi chuẩn bị thức ăn không cần tôi phải bế quan nhanh một chút tân trạm xua tay nói nhan như ngọc há to miệng sau đó gật đầu bảo được hơn một tiếng sau nhan như ngọc đi tới phòng của tân trạm cô ta nói khẽ môn chủ đã sắp xếp xong cả rồi đưa tôi đi đi tân trạm chậm rãi đứng dậy trong tay nắm chặt một viên kim đan vâng nhan như ngọc khẽ không người sau đó đi trước dẫn đường đi về phía trước mấy mét hai người tới một nơi cực kỳ yên tĩnh nơi này bốn phía đều là dây núi mà chỗ của t â n trạm vừa khéo là trong một cái khe núi thật lớn trong khe núi cây cối xung xuê chim hót hoa nở ngược lại có chút hợp lòng người t â n trạm nhìn lướt qua sau đó nhìn về phía nhan như ngọc nói mấy ngày tới đừng để cho bất kỳ ai tới quay dày tôi cũng không được tiết lộ hành tung của tôi nhan như ngọc liền vội vàng gật đầu nói xin môn chủ yên tâm ngoại trừ tôi không có ai biết chỗ này được tân trạm nhẹ gật đầu sau đó ngồi xếp bằng xuống chốc lát sau tân trạm c a o mày nói cô đi được rồi h à nhan như ngọc s ư ơ n g sở sau đó vội vàng gật đầu t ô i đi đây rất nhanh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại tân trạm lấy từ trong nhẫn chứa đổ ra một viên kim đan chỉ mong có thể đưa mình vào cảnh giới võ tông tân trạm hít sâu một hơi chậm rãi nói sau đó t â n trạm không chậm trễ thời gian nữa anh hé miệng nuốt chứng viên kim đan một luồng linh khí lập tức nổ ra trong đan điền tân trạm Đan điển đen như mực lập tức bị sáng, viên chiếu mực tức lập bị kim đan của ra tia hông thú vô cùng nóng nảy dường như sinh ra phản ứng bài xích với cơ thể nhân loại điều này cũng dẫn đến việc vùng đan điển của t ầ n trạm n chuyển đến âm thanh nhậm âm âm cũng may cơ thể tầng trạm đủ mạnh để vượt qua ngoại trừ hơi đau bụng ra thì không còn cảm giác gì khác số lượng linh khí khổng lồ như thế cần một khoảng thời gian rất dài để hấp thu vì vậy tần trạm đã chuẩn bị xe bế quan lâu dài hiệp hội võ đạo thủ đô trong sân huấn luyện chu định và tô vũ đang tiến hành đợt huấn luyện cuối cùng ẩm một luồng sáng trói mắt nổ tung nắm đ ấ m của chu định và tô vũ hung hăng đụng vào nhau ầm ầm ầm sức mạnh kinh khủng trực tiếp đẩy tô vũ lùi lại mấy chục bước hai tay thì run dậy từng cơn sư phụ tô vũ bước nhanh về phía trước lông mày nhịu thật chặt chu định chắp tay sau lưng thản nhiên nói vậy là đủ rồi huấn luyện có thể ngừng mấy ngày kế tiếp con c ũ n có thể thả lòng thật tốt thế nhưng tô vũ há to miệng nhưng lời còn lại cũng không nói ra khỏi miệng chu định chắp tay sau lưng có vài phần tự phụ nói thầy biết con đang lo lắng điều gì dưới gầm trời này vẫn chưa có bất kỳ một con em trẻ tuổi nào có thể chống đỡ được một quyền của thầy con hôm nay trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi cũng không thành vấn đề tô vũ liền vội vàng gật đầu nói vâng sư phụ nhà họ tô trong biệt thự của ông cụ tô tô tề hải đang chờ trong phòng khách sắc mặt của ông ta thoạt nhìn có chút căng thẳng một lát sau quản gia đi tới hạ thấp người nói cậu tám ông chủ kêu cậu vào làm phiên quản gia rồi tô tề hải vội vàng con người sau đó x ả i bước đi về phía phòng của ông cụ tô p h ò n g sách của ông cụ tô được xây dựng cực kỳ lớn giống như một tòa cung điện ông ta và tô phát là anh em ruột nhưng tâm tính của hai người lại khác biệt như trời với đất ba tô tề hải tiến lên chào hỏi một tiếng ông cụ tô không ngẩng đầu lên ông ta lật xem sách trong tay hỏi chuyện gì ước chiến của tô vũ và t ầ n trạm đã sắp bắt đầu rồi con muốn mời ba đến hiện trường tô tề hải có chút hồi hộp nói ông cụ tô không nói gì mắt vẫn nhìn chẳng chú quyển sách trong tay trong phòng sách yên tĩnh thi thoảng truyền tới tiếng lật sách sột soạn mỗi khi trang sách lật một lần căng thẳng trong lòng tô tề hải lại tăng thêm một phần cứ như vậy trôi qua hơn nửa tiếng ông cụ tô mới đặt quyển sách trong tay xuống nhà họ tô không cho phép thất bại con hiểu chưa ông cụ tô thản nhiên nói tô tề hải vội và nói g n ba yên tâm thần trạm kia căn bản không cùng một đẳng cấp với tô vũ ước chiến lần này vừa lúc là cơ hội để nhà họ tô chúng ta thể hiện sức mạnh võ đạo đồng thời cũng có thể go núi chấn hổ chấn n h ế p những gia tộc khác ông cụ tô trầm rãi gật đầu nói trở về đi ba vậy ba sẽ tham gia chứ tô t ề hải hỏi g i ông cụ tô ngồi trên sofa hơi lim dim mắt nói nhớ phái xe tới đón tôi vâng thưa ba tô t ề hải lập tức mừng rỡ sau khi liên tiếp không người thì đi ra ngoài lần ước chiến này có thể nói là hot nhất trong vòng năm mươi năm gần đây ở việt nam lúc cách ước chiến còn năm ngày đã có vô số người tới thủ đô ở vùng ngoại ô thủ đô có một cô gái mặc áo choàng đen đang đứng đây chờ đợi gì đó cô tô một người đàn ông cao to sải bước đi tới trước mặt cô ấy những người khác đang trên đường chạy tới sao ngoa chắp tay nói tô huyên nhẹ gật đầu gương mặt của cô ấy bị lụa đen bao phủ chỉ t r ừ a ra một đôi mắt ở đây càng lúc càng tụ tập nhiều người mặc dù bọn họ đều thu liễm hơi thở nhưng đã mang đến cảm giác g á p bách mạnh mẽ cô tô làm vậy có phải quá mạo hiểm hay không sao ngoa c a o mày nói theo tôi được biết lần này hiệp hội võ đạo thủ đô cũng sẽ tham gia vào h ú n g chi chưa chắc tần trạm đã thua tô huyên nói khẽ chính vì có hiệp hội võ đạo thủ đô tham gia nên tôi mới càng thêm lo lắng đây rất có thể là ván cờ chết chắc nếu như tần trạng thắng dưới sự điều khiển của nhà họ tô rất có thể hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ trực tiếp bắt người nếu như tần trọng thua vậy nhất định tô vũ kia sẽ ra đòn trí mạng cô tô cô xác định phải làm như vậy sao s à o ngoa n ế u mày thật chắc hỏi tôi đã sắp xếp xong tuyến đường bỏ trốn rồi tô viên nói chỉ c ầ n cứu được người lập tức rút khỏi việt nam vâng s à o ngoa thấy thế cũng không nói nhiều nữa trong bóng đêm hơn mười người lướt đi như bay tiến về phía phụ cận của hiệp hội võ đạo thủ đô đứng lại đúng lúc này một giọng nói xa xôi chuyển tới sau đó liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp chặn đường của bọn họ mọi người lập tức dừng bước cảnh giác nhìn về phía người này tô huyên n h u mày cô ấy tiến v ề trước một bước thấp giọng hỏi phủ chủ phủ dự thần mời bà tránh ra phủ chủ nhìn tô huyên thản nhiên nói tô huyên cô cho rằng như vậy là tôi không nhận ra cô rồi hả gương mặt tô huyên lập tức hơi thay đổi cô ấy châm giọng nói phủ chủ nếu như bà đã nhận ra thân phận của tôi xin mời bà tránh ra cho phủ chủ hừ n h ả nói tô u y ê n tôi biết cô sốt ruột cứu người nhưng việc này chẳng khác gì chịu chết vào ngày đầu tiên các người nhập cảnh diệp thiên vọng đã nhìn chằm chắm các người rồi phủ chủ thản nhiên nói một khi các người có hành vi gì bất hợp pháp diệp thiên vọng sẽ ra tay cô cảm thấy mình có thể là đối tượng của diệp thiên vọng sao nghe thấy cái tên diệp thiên vọng này sắc mặt của mọi người lập tức trở nên hơi t r ắ n g bệnh cái tên này với bọn họ mà nói lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ không có ai muốn là kẻ địch với diệp thiên vọng phủ chủ tiếp tục nói đ ừ n g thử đối đầu với ông ta nếu không sẽ chết rất thẳng đấy tôi lên cắn răng đông nhiên cô quỳ một chân xuống đất thấp giọng nói phủ chủ đại nhân xin bà hãy ngăn cản tâm trạng Đừng đ sau n h khi a m g vứt ra những lời này phủ chủ liền chậm rãi đi về phía trước chỉ trong khoảnh khắc bóng dáng của phủ chủ đã biến mất tăng mất tích cô tô chúng ta làm sao bây giờ xào ngoa nhũ chặt máy hỏi t ô huyên suy nghĩ một lát căn răng nói nghe theo sắp xếp của p h ủ chủ trở về đi vậy con cô sao ngó hỏi t ô huyên l ệ n h dọa bảo đừng nhiều lời đêm nay xuất cảnh đi cô tô vậy cô phải cẩn thận một chút sau khi mọi người chắp tay thì nhanh chóng biến mất trong đêm tối t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chương ba trăm năm mươi thủ đô biệt thự hương n u y ệ n trước mặt tô t ề hải có bảy người đang đứng bảy n g ư ờ i này chính là bảy vị hộ pháp của nhà họ tô thực lực của bọn họ cũng đều ở trên võ tông tuy rằng bọn họ không phải lực lượng mạnh nhất của nhà họ tô nhưng đại biểu cho võ đạo của nhà họ tô ông tô nhị hộ pháp mở miệng ông tìm chúng tôi có chuyện gì không tô t ể hải nhìn lướt qua bọn họ lạnh lùng hỏi ước chiến của tô vũ và thận trạng tôi không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào các người biết nên làm thế nào chưa bảy vị hộ pháp quay sang nhìn nhau nhị hộ pháp tiến lên một bước hỏi ý của ông là kêu chúng tôi đi giết cậu ta sao không tô t ể hải lắc đầu nếu giết cậu ta trận ước chiến này còn tiến hành thế nào được nữa sau đó tô tề hải gõ lên mặt bàn thản nhiên nói trước khi bọn họ đánh nhau chỉ cần tiêu hao hết nội kỉnh của cậu ta là đủ nhị hộ pháp tao mày nói lúc trước đại hộ pháp đã từng nhắc tới yêu cầu này nhưng đã bị ông bắt bỏ bây giờ sao lại đó là vì gã ngu xuẩn tô t ể hải lạnh lùng ngắt lời nhị hộ pháp đang ở trước mặt chu định cái gì cũng dám nói không phải ngu xuẩn thì là gì nhị hộ pháp gật đầu bảo ông tô chúng tôi hiểu rồi chỉ là chúng tôi không biết vị trí của tận trạng tô t ể hải lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy trên trang giấy ghi thanh nguyên tần môn đi đi tô tề hải chậm rãi mở miệng nói vâng nhị hộ pháp cầm lấy tờ giấy m ộ ư ơ i một này bảy người nhanh chóng rời khỏi nơi này tô tề hải là một người cẩn thận mặc dù ông ta vô cùng tin tưởng tô vũ nhưng vẫn muốn làm tới không một chút sơ hở húng chi ước chiến lần này là cơ hội để thể hiện trước mặt ông cụ tô trừ việc tô tề hải muốn tô vũ thắng ra còn phải thắng cho dễ dàng thắng cho vẻ vang Hải tô Hải khép hờ pha, hiện lệnh. cách chiến chỉ tia cười người lại dự. dựa Tô Tề mắt, ta trên mặt Trong trước mắt, ông M lên còn ngày. của vào sô ước hình như dạo này tần trạm đã biến mất không có động t í n h gì không phải bỏ chạy rồi chứ không thể nào nói không chừng tần trạm đang bế q u a n đó đúng vậy nói không chừng hiện tại anh ta đã bước vào võ tông rồi nếu như vậy ai thắng ai thua đúng là khó mà nói trước được bước vào võ tông thời gian m ộ ư ơ i ngày làm sao có thể có nhiều ý kiến khác nhau n ô n luận chia làm hai thái cực một bên là hy vọng tần trạm có thể chiến thắng tô vũ bên còn lại cảm thấy hy vọng thắng lợi của tần trạm vô cùng xa vời mà lúc này tần trạm vẫn còn đang hấp thụ viên kim đ ằ n kia linh khí vô tận thông qua đan điền của tần trạm chậm rãi chạy về phía các vị trí trong cơ thể một luồng khí dày đặc bao bọc toàn bộ cơ thể của tần trạm đưa mắt nhìn ra giống như thần tiên hạ phàm hơi thở màu xanh biết như dòng lượng chậm rãi lưu chuyển trong đan điền cơ thể của anh lặng lẽ xảy ra thay đổi võ tông có thể chạm tay tới cùng lúc đó t ầ n môn nên đón mấy vị khách không ngờ mà tới bảy người đứng ở cửa tần môn lạnh lùng quét mắt nhìn nơi này chính là chỗ này nhị hộ pháp nhìn vị trí trên trán giấy thản nhiên nói t ầ n môn tần trạm này vậy mà còn dám khai tông lập phái tăng hộ pháp cười nhạo nói nhị hộ pháp x é nát t r a n giấy g lạnh g i ọ n g bảo chia nhau hành động mau chóng tìm được t ầ n t r ạ n g hơi thở kinh khủng trên người bảy người trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ t ầ n môn nhan như ngọc đang tu hành sắc mặt đột nhiên biến đổi ai nhan như ngọc nhanh chóng đốt ra đi tới trong sân của t ầ n môn thân phận của bảy vị hộ pháp này ở nhà họ tô được giấu giếm rất kỹ giờ phút này bọn họ lại dùng vải đèn che mặt khiến không ai có thể tra ra thân phận của bọn họ nhị hộ pháp nhìn nhan như ngọc hỏi môn chủ của các người chính là t ầ n trạm đúng không nhan như ngọc cao mày nói đúng vậy Các nhị hộ pháp nhìn lướt qua lạnh giọng nói tốt nhất cô đừng dở trò bị bợm với tôi têu tần trạm đi giản tôi nói rồi anh ta không có ở đây nhan như ngọc trầm giọng nói các người veo ghẹo nhan như ngọc còn chưa nói dứt câu thân hình nhị hộ pháp đã âm thâm đi tới ông ta bót cổ nhan như ngọc sách cô ta lên giữa không trung sức mạnh to lớn khiến nhan như ngọc gần như không thở nổi gương mặt trắng ngần lập tức đỏ bừng thả môn chủ của chúng tôi dặn đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng lao nhanh tới hừ không biết tự lượng sức mình tam hộ pháp cười lạnh một tiếng ông ta chậm rãi đưa tay vô ra một trường đại trưởng lão lập tức bị đập thành thịt nát đông đảo đệ tử của t ầ n trạm lập tức thay đổi sắc mặt nhao nhao lùi lại phía sau mấy bước chuyện này không liên quan tới các người chỉ cần các người nói cho tôi biết vị trí của t ầ n trạm tôi sẽ không làm khó các người nhị hộ pháp thản như nói nếu dám nói dối tân môn không cần phải tồn tại nữa nói đi cuối cùng tân t r ạ m ở đâu tam hộ pháp tiến lên một bước thiện tay tóm một đệ tử hỏi đệ tử kia l i ề u mạng lắc đầu nói tôi tôi không biết ồ tam hộ pháp nhíu mày chật chật chỉ một đệ tử bình thường cũng có cốt khí như vậy đúng là hiếm thấy nói xong tam hộ phách cơ một chảo trực tiếp bẻ nát đầu cậu hai tân t r ạ m ở đâu sau đó tam hộ pháp lại đi về phía một đệ tử khác nhàn nhạt hỏi đệ tử kia bị dọa tới gần như b ậ t k h ó c cậu ta l i ề u mạng lắc đầu nói tôi thật sự không biết ừ muốn chết tam hộ pháp vung tay lên lại là một cái đầu người nổ tung được rồi nhị hộ pháp nhíu mày ngoại trừ người phụ nữ này sợ rằng không có ai biết tân trạm đang ở đâu nói xong nhị hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía nhan như ngọc nói cho dù cô không nói tôi cũng có thể tìm được cậu ta nhan như ngọc cắn răng nói tôi không biết không nói đúng không nhị hộ pháp hừ lạnh một tiếng được cô không nói tôi sẽ diệt cả n h à c tôi lao tam ra tay đi tam hộ pháp cười lạnh nói được nhan môn chủ cô mau nói cho bọn họ biết đi những đệ tử này lập tức luôn cuống tôi không muốn chất nhan môn chủ cầu xin cô cứu chúng tôi nhìn mọi người kêu r ê n nhị hộ pháp nết miệng cười lạnh thế nào vì một tầng trạm cô thả rằng để cho cả tông môn trôn cùng cậu ta sao nhị hộ pháp nhàn nhạt nói nhan như ngọc cũng có chút luôn cuống khiến nhiều đệ tử bỏ mạng như vậy sao cô ta có thể không nóng nảy đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trên trời tụ lại từng đám mây đen đen như mực mây đen ngưng tụ bên trên khe núi gần như biến ban ngày thành đêm tối chương ba trăm năm mươi mốt chương ba trăm năm mươi mốt ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía bầu trời xa xăm đó là thiên kiếp sao Nhị nhíu hộ pháp nhíu chặt máy. ông ta từng nghe nói đến thiên kiếp nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dù sao tu hành nội kình cũng không cần độ kiếp trừ phi là bước vào cảnh giới đại võ tông chẳng lẽ có đại võ tông đang độ kiếp sắc mặt tam hộ pháp có chút khó coi võ tông và đại võ tông tuy rằng chỉ cách nhau một cảnh giới nhưng thực lực lại khác biệt như ngày với đêm không nói quá lời khi bảo đại võ tông chém chết võ tông chỉ đơn giản như nhấc một ngón tay anh hai hay là đến đó xem thử tam hộ pháp c a o mày nói sắc mặt nhị hộ pháp khó lường dường như có vài phần rồi rắm đã mấy chục năm rồi chưa xuất hiện đại võ tông vị đại võ tông lần trước vẫn là lúc diệp thiên vọng độ kiếp đoàn đoàn lúc này đông nhiên trên trời nổ một tiếng sét chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời tiếng vang đoàn đoàn khiến nhị hộ pháp càng hoảng sợ tay cũng vô thức thả lỏng lao tam đi xem thử nhị hộ pháp trầm giọng nói vâng tam hộ pháp không n g ờ i sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này bên trong khe núi t ầ n trạm c h ầ m rãi đứng dậy anh nhìn mây đen răng đầy bầu trời sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mà hỏa hô trong túi á o của anh sợ tới mức liên tục gầm rú quần mình lại một tia sét rơi xuống trực tiếp bổ vào người t ầ n trạm một tiếng ầ m thật lớn ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo trực tiếp đập t ầ n trạm xuống đất cơ thể của anh lập l o ạ ánh sáng vàng dưới tia sét này lại trực tiếp bị đánh tới máu thịt bé bét đây chính là thiên k i ế p s a o t ầ n trạm thấp giọng l ầ m b ầ m anh vừa định đứng dậy lại là một tia sét gián g xuống sức mạnh to lớn khiến thân núi xung quanh gần như bị đánh vỡ b ố n phía như biến thành biển sấm sét cơ thể t ầ n trạm gần như bị bổ tới cháy khét cả người đen thủi đủi, mùi thịt cháy lan ra mẹ kiếp đây là muốn đánh chết mình à t ầ n trạm phẫn nộ quát một tiếng anh vội vàng đứng dậy n g ẩm đầu nhìn về phía bầu trời mây đen chuyển động trên trời từng hơi thở màu xanh nhạt đang chậm rãi ngưng tụ thuật thánh thể t ầ n trạm phẫn nộ quát một tiếng cả người lập tức được ánh sáng vàng bao bọc cơ thể lại mạnh mẽ hơn v à i phần ẩm ẩm thiên lôi chậm rãi chuẩn bị đúng lúc này bên trong mây đen hiện lên ánh sáng màu lam một đường thiên lôi mấy thước cầm ẩm ẩm giáng xuống thánh nhân c h i quyền t ầ n trạm hét lớn một tiếng lần này anh không trốn tránh vậy mà chính diện đ ó n lấy ánh sáng màu vàng và thiên lôi màu xanh nhạt lập tức va vào nhau phát ra tiếng vang trời sập đất n ư ớ Toàn trong núi nháy bộ khe m ắ t nát bị đánh chim bấy, vô số ẩm thiên kiếp này không hề có ý dừng lại ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ không thể nào né tránh thiên kiếp t ầ n trạm chỉ có thể nên đón trực diện liên tiếp ba đạo thiên lôi bổ toàn bộ cơ thể t ầ n trạm máu thịt bé b é quần áo trên người thì dấy lên từng ngọn lửa phun ra một ngụm màu tươi đúng lúc này mây đen kia bắt đầu trồng lên từng tầng một k í c h cuối cùng sao t ầ n trạm n h ũ n mày anh có dự cảm nói không chừng đạo thiên lôi này muốn đánh chết anh vô số tầng mây đen trồng lại thành một tầng dày một hơi thở kinh khủng tràn ngập xung quanh g i a n g dắt cuối cùng đạo thiên lôi đã ngưng tụ hồi lâu từ không trung nổ mạnh liên tiếp ba tiếng vang lên ba đạo thiên lôi ngưng tụ thành một đạo từ mây đen kia trực tiếp bổ xuống đưa mắt nhìn tới giống như một thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng mây xanh t ầ n trạm dồn tất cả khí kình trên người vào một thân ánh sáng vàng trên người giống như một lớp áo giáp ngay cả xương cốt của anh vào lúc này cũng biến thành màu vàng kim hừm tam hộ pháp đang chạy tới bị cảnh tượng này dọa cho ngây người thiên lôi khủng bố như thế cho dù là võ tông cũng tuyệt đối không chống đỡ đ ư ờ i xê xoét ánh sáng màu xanh lam xẹt qua chân trời đổ về phía t ầ n trạm thánh nhân c h i quyền t ầ n trạm ngửa đầu gào thét huyết khí cuồn cuộn cơ thể bay lên trời lần nữa chính điện đ o n lấy xoét nháy mắt va vào t ầ n trạm đã bị biển sấm xét này bao vây á đống lôi điện này giống như sinh ra thân thức chui vào trong cơ thể của t ầ n trạm lôi điện r ầ m rạp chẳng chỉ xuyên qua vết thương và lỗ chân lông của t ầ n trạm rồi trực tiếp chui vào trong lục phủ ngũ tạng của anh xung quanh đã hoàn toàn biến thành một biển sấm xét khe núi vốn cây cối r ầ m rạp giờ phút này biến thành một mảnh đất chống không t ầ n trạm bị thiên lôi này giam cầm cả người sức mạnh lôi điện chạy trong cơ thể anh đau đớn thấu tim khiến ý thức t ầ n trạm bắt đầu mơ hồ không được t ầ n trạm cắn chặt răng ép buộc bản thân giữ vững tinh t h ầ n một khi bất tỉnh lân thiên kiếp này sẽ thất bịu x é t xô xo e lôi điện này chẳng biết lúc nào sẽ biến mất cơ thể tân trạm đã hoàn toàn bị đốt trụi ánh sáng màu vàng biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là da thịt đã bị cháy khét tín n i ệ m mãnh liệt chống đỡ cho t ầ n trạm không hôn mê thần thức trong đầu anh cũng bị sấm xét xâm sức mạnh của thiên đạo gần như muốn đánh thủng thần thức của t ầ n trạm t ầ n trạm gắng gượng chống đỡ cơ thể anh cắn chặn rằng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống mặc cho lôi điện này sôi trào trong người chẳng mấy chốc đan điền của t ầ n trạm cũng bị lôi điện xâm chiếm dường như đạo thiên lôi này muốn đánh thủng đan điền của t ầ n trạm t ầ n trạm chậm rãi hít thở ngưng tụ tất cả linh lực vào đan điển chỉ cần đan điển không thủng t ầ n trạm an toàn thời gian kiếp rất ngắn ngủi nhưng với tầng trạm mà nói lại như đã trôi qua một thế kỷ, cuối cùng vào 10 phút sau mây đen trên bầu trời bắt đầu chậm rãi biến mất mà lôi điện trong cơ thể tần t r ạ n cũng như bị cắn vớt từng chút bị ánh sáng vàng đánh lui vụ một cơn gió nhẹ thổi qua mây đen trên bầu trời tàn biến cũng chính giờ khắc này tân trạm thật sự không chịu nổi cả người ngã âm xuống đất rè rè rè một tiếng nho nhỏ vang lên kéo ý thức của tân c h ạ m lại cơ thể đã bị bổ cháy của anh lại đang chậm rãi cải tạo từ trong đan điền bùng ra ánh sáng vàng theo kinh mạch và xương cốt của anh chạy về các nơi trong cơ thể mà da thịt cũng từng chút sống lại mỗi chỗ mới sinh ra trên cơ thể đều biến thành màu vàng kim hờ ơ ý chín tầng trạm vừa mới thả lỏng một hơi lại bị nỗi đau tái tạo thể xác xâm nhập Dâm giờ cơ thể bị đốt trụi của anh giống như mái ngói từng lớp dạng nước da thịt mới sinh phá vỡ những huyết mực cũ lộ ra ánh sáng màu vàng nóng chỉ chốc lát sau toàn bộ cơ thể của tầng trạm đã hoàn toàn biến thành một màu vàng kim trói mắt chương ba trăm năm mươi hai chương ba trăm năm mươi hai màu vàng kim óng ánh b ê n người cực kỳ đẹp đẽ gần như chiếu sáng cả khe núi ngay cả mắt của anh giờ phút này cũng biến thành màu vàng kim một luồng sức mạnh cực kỳ mênh mông tràn ngập cả người hai đầm của tân trạm nhẹ nhàng siết chặt hơi thở trước nay chưa từng có liên bao bọc cá song quyền của anh ngay tại giờ khác bước vào võ tông tâm tính của tân trạm cũng lặng lẽ nảy sinh thay đổi tất cả cảm xúc giống như biến thành một hồ nước yên ả mà thần bí đây chính là sức mạnh võ tỏng tân trạm thấp giọng lẩm bẩm anh thậm chí cảm giác một quyền này của mình đủ để phá nát tất cả ánh sáng vàng trên người bắt đầu thu liễm từng chút dung hợp với cơ thể của anh giờ phút này cơ thể của tân trạm đã đạt tới cường độ trước nay chưa từng có vài giây sau cuối cùng ánh sáng này cũng biến mất hoàn toàn tất cả đều yên bình trở lại phụ tân trạm tùy ý thả hơi thở trong người trong n g á y mắt toàn bộ khe núi đất d u n g núi chuyển vô số đá vụn bị đánh bay trong n g á y mắt biến thành bột mịn giữa không trung có người đến đồng tử tân trạm quét về một hướng vẻ mặt lạnh nhạt coi trời bằng vung giờ phút này tân trạm cực kỳ khát vọng chiến đấu anh vội vã muốn biết sau khi bước vào võ tông cuối cùng sẽ có sức mạnh cường đại như thế nào veo một bóng người từ không trung x ạ qua bịch một tiếng đắp xuống trước mặt tân tram người đến chính là tam hộ pháp của nhà họ tô thân hình ông ta c a o lớn hơi thở mạnh mẽ trên mặt mang nụ cười dễ cợt tân t r ạ m cậu vậy mà lại trốn ở chỗ này tam hộ pháp quét mắt nhìn bốn phía cười n h ạ t nói chẳng lẽ vừa rồi là cậu đang n ộ kiếp tân t r ạ m hơi hi mặt t h á n g nhiên hỏi ông là ai cậu không cần biết thân phận của tôi tam hộ pháp cười n h ạ t nói cậu chỉ cần biết hôm nay cậu phải chết ở chỗ này là đủ rồi chết ở chỗ này tân t r ạ m g nợ nụ cười võ tông lục phẩm thực lực xem như không tệ tam hộ pháp nhữ mày ông ta quát lớn tân trạng c h n g lẽ cậu cho dấm từng chém mấy võ tông thì vô địch thiên hạ hay sao tôi nói cho cậu biết đừng lấy mấy thứ cá thối tôm nát kia đặt ngang hàng với tôi tân trạm hữu môi nói trong mắt tôi ông cũng chẳng khác gì bọn họ đâu vù vù vù lúc này từ nơi không xa lại có mấy hơi thở ngang ngược bản về phía này còn có việt binh tân trạm có chút kinh ngạc tôi chỉ là một đại tông sư vậy mà phải tới bảy vị võ tông thân chí của cậu ngược lại có chút nhanh nhanh đấy tam hộ pháp n ở nụ cười lạnh tân trạm từ dưới đất đứng dậy giờ phút này hơi thở trên người anh cực kỳ tầm thường gần như chẳng khác gì người bình thường rất nhanh sáu hộ pháp còn lại đều chạy tới nơi này bon họ đứng thành một hàng hơi thở mạnh mẽ triệt để bao bọc tân trạng nếu như tôi đoán không nhầm các người là người của nhà họ tò đúng không thần tram thản nhiên nói lời này vừa nói ra sắc mặt mấy vị hộ pháp lập tức biến đổi anh làm sao biết được la lầm hả nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ tân trạng không khỏi n ở nụ cười anh liếc nhìn thần sắc của bon h ọ tháng như nói các người có tổng cộng bảy người hơn nửa thực lực đều ở cánh giới võ tông lục phẩm trừ lại thể ra ra không ai có thể lấy ra được nhà họ tô có tổng cộng tám hộ pháp đại hộ pháp đã bị trục xuất khỏi r a môn vì vậy chi còn lại bảy người mà con số này vừa khéo ăn khớp với các người tân trạm bình tĩnh phân tích nhị hộ pháp giận dữ nói đừng có nói b ậ y tân trạm cậu đ á c tội quá nhiều người hôm nay phải chết ở chỗ này chết ở chỗ này tân trạm nở nụ cười lạnh nếu như tôi đoàn không nhầm mệnh lệnh các người nhận được không phải giết tôi mà là p h ế tôi tránh cho tô vũ mất mặt đúng không lần này mấy hộ pháp hoàn toàn không có cách nào duy trì bình tĩnh tân trạm há mồm đã vạch trần thủ đoạn bọn họ khổ sở dầu dếm chuyện này quả thực khiến bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi ha ha đúng là xem thường cậu rồi nhị hộ pháp tiến lên một bước ông ta lột cái khăn che mặt xuống để lộ gương mặt thật đó là một gương mặt trông cực kỳ xấu xí trên làn da thô r i á p chẳng chịt mấy vết sẹo g i ố n g như mấy con rết b ò trên mặt mấy vị hộ pháp còn lại cũng nhao nhao tháo mặt nạ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đừng tưởng rằng cậu tô sợ cậu theo bản lĩnh của cậu căn bản không phải đối thủ của cậu tô nhị hộ pháp thản n h i ê nói n chỉ là ông chủ chúng tôi khá cẩn thận thích không chế mọi thử trong tay mình mà thôi thật không k é o tân chạm nết miệng cười nói tôi thích nhất là phá vỡ không chế của người khác m u ố n chết nhị hộ pháp phấn n ộ quát một tiếng năm đấm to của ông ta ngưng tụ tia sáng trói mắt một cơn gió kinh khủng đập vào mặt đúng lúc này một bóng người xinh đẹp từ nơi không xa đạp bước mà tới bảy vị hộ pháp của nhà họ tô đối phó một văn bối chuyến đi cũng không sợ bị người ta cười đến r ụ n g răng giọng nói xa xăm truyền vào t h a i mọi người nhị hộ pháp đột một quay đầu lông mày lập tức i ế u lại phủ chủ phủ dự thần nhị hộ pháp hít mắt thế nào bà muốn nhúng tay vào việc này hả phủ chủ thản nhiên nói ông thấy sao ha, ha ha ha nhị hộ pháp cười phá lên đúng là thu hoạch ngoài ý muốn bà chủ xem bà như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu như mang đầu của bà về chắc chắn bà ấy vô cùng vui vẻ trên mặt phủ chủ không nhìn ra chút dao động cảm xúc nào giống như mãi mãi cũng là dáng vẻ lạnh lùng kia trong nháy mắt phủ chủ đã đi tới trước mặt t ầ n trạm bà cười n h ạ t nói trở về nghỉ ngơi đi nơi này giao cho tôi dứt câu phủ chủ lặp lại chiêu cũ chân bà giẫm nhẹ xuống đất hơi thở màu xanh nhạt lập tức k h u y ế t tán ra bờ phía phủ chủ đại nhân đúng lúc này đống nhiên t ầ n trạm đưa tay cạn phủ chủ anh nhìn phủ chủ, nợ nỗi phủ chủ đại nhân lần này tôi muốn tự mình thử xem lần đầu tiên phủ chủ lộ vẻ mặt kinh ngạc bà cao mày hỏi cậu có biết thân phận của bảy người này là gì hay không bọn họ không phải võ tông bình thường tôi biết t ầ n trạm hít sâu một hơi tôi muốn thử xem phủ chủ trầm mặc một lát bà thu hồi linh hóa gật đ ầ u bảo được sau đó phủ chủ liền lui sang một bên cho dù là vậy nhưng ảnh mắt phủ chủ vẫn nhìn chằm chằm bảy vị hộ pháp này chi cần có gì ngoài ý muốn chắc chắn phủ chủ sẽ lập tức ra tay ngại danh cậu thật sự muốn chết chỉ một đại tông sư mà dám khiêu chiến bảy người chúng tôi nhi hộ pháp n ở nụ cười lạnh nói xong hơi thở trên người ông ta lập tức nổ bung trong chớp mắt dưới chân ông ta tạo thành một cái hồ đất thật lớn giống như một quả bom nổ tung tân trạm lạnh lùng nhìn về phía nhị hộ pháp đúng lúc này hơi thở trên người anh cũng lập tức thả ra âm một luồng áp bức mạnh mẽ gấp mấy lần dùng khí thế không thể địch nổi tràn ra xung quanh trong nháy mắt hơi thở trên người nhị hộ pháp đã bị nghiền ép vô tình chương ba trăm năm mươi ba chương ba trăm năm mươi ba hai hơi thở t r ợ t đụng vào nhau trong nháy mắt đất trời ưu tối hơi thở kinh khủng ẩ m một tiếng nổ tung thân hình của nhi hộ pháp kia trực tiếp vẹo một phát lùi về phía sau không biết đụng nát bao nhiêu cái núi đá mới dừng lại được lồng ngực ông ta lom xuống một khoảng lớn xương sườn bị gãy vài cái thoạt nhìn chật vật không chịu nổi vẻ mặt tân trạm lạnh lùng không có quá nhiều khiếp sợ giống như mọi thứ đều nằm trong dự tính chuyện này sáu vị hộ pháp còn lại lập tức há to miệng tân trạm không phải là đại tông sư ư sao có thể có thực lực kinh khủng như thế ngay cả phủ chủ phụ d ư thần cũng không khỏi hẽ mở đôi môi anh đào mặt đầy kinh ngạc cậu bước vào võ tông rồi hả phủ chủ ngạc nhiên hỏi tân trạm nhẹ gật đầu nói may mắn đột phá trên mặt phủ chủ hiểm khi nở nụ cười bà nhàn nhạt cười bảo thân thể kim huyền quả nhiên danh bất hư truyền tân trạm không muốn nhiều lời nữa anh đ ạ p bước đi thắng về trước lạnh lùng nhìn sáu vị hộ pháp này tôi căm thù nhà họ tô đến tận x ư ơ n g túy hôm nay bất bảy người các ông tới khai đào trước đi tân trạm lạnh giọng nói trên mặt mấy vị hộ pháp lộ ra nghiêm túc bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng tân trạm bước vào võ tông thực lực lại có thể khủng bố như vậy nhị hộ pháp chật vật bò ra từ trong núi đá ông ta khạc một cái lạnh giọng nói tân trạng vốn còn định giữ cho cậu một mạng nhưng bây giờ là không thể để phòng ngừa ngoài ý muốn hôm nay phải giết cậu ta nhị hộ pháp ra lệnh cho mấy người còn lại chi bằng mấy người c ắ t ông ư tân trạng bước lên một bước trên người hiện ra ánh sáng vàng cơ thể không gì sánh kịp bừng lên tia sáng trói mất dưới ánh mặt trời nhị hộ pháp phẫn nộ quát một tiếng một luồng nội kình đáng sợ quấn quanh hai tay của ông ta trong khoảnh khắc nam đấm hóa thành một con rồng thần tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời chuyến khắp toàn bộ k h e núi nhận lấy cái chết đi nhị hộ pháp hét lớn một tiếng thân hình lập tức biến mất một giây sau đã đi tới trước mặt tân trạm đánh tay đổi với tôi muốn chết năm đấm của tân trạm cứng rắn r ũ n g manh vô cùng chiêu thức thu phóng thoải mái hoàn toàn từ bỏ phòng ngự cơ thể độc bộ thiên hạ đủ để khinh thường quần hùng Am. k h o ả n khắc hai nằm đấm va vào nhau d ò n g thân quanh quẩn trên tay ông ta lập tức tan giã theo một tiếng răng rắc thanh thủy vang lên cả cánh tay của nhị hộ pháp lập tức bị gãy nhị hộ pháp hai hùng kép vía một cảm giác nguy hiểm kinh khủng nổ tung trong lòng ông ta không ổ rút lui nhị hộ pháp thầm nghĩ không ổn thân hình nhanh tới cực hạ lui về phía sau bây giờ muốn đi không kịp nữa rồi t â n t r ạ m bước lên một bước cơ thể màu vàng s ẹ t qua phía chân trời bàn tay mang khí thế dễ như bỡn từ trên không hạ xuống trong n a y mắt màu vàng kim óng ánh tràn ngập hơn nửa bầu trời âm một tiếng thật lớn thân hình của nhị hộ pháp trực tiếp bị đập xuống đất bốn phía yên tĩnh như chết không ai ngờ rằng nhị hộ pháp lại không chịu nổi một kích như vậy ngay cả phủ chủ cũng không nhịn được thầm giật mình trong lòng và biết thân thể kim huyền cùng g a i thì vô địch nhưng không ngờ rằng có thể nghiền ép như vậy phải bẩm báo cho việc này cho ông tô nhị hộ pháp chật vật đứng dậy lao tam đi đi lao tam mặt mày â m t r ầ m gật đầu nói các người tự cẩn thận dứt lời ông ta t r ợ t dậm chân một cái rồi lao về phía không trung chạy đi đâu tân trạm phần nộ quát một tiếng nhanh chóng đuổi theo các vị liên thủ chặn cậu ta lại nhị hộ pháp ra lệnh được năm bóng người lập tức bay lên trời trong lúc nhất thời bầu trời tỏa sáng rực rỡ các người không cản được tôi tân trạm đưa tay chính là thánh nhân tri quyền cơ thể mạnh mẽ của anh trượt sông tới giữa sáu người chỉ cần đụng vào là khiển gân cốt đứt gãy phủ chủ đứng bên dưới l ặ n g lặng quan sát cảnh tượng này cũng không có ý ra tay c h í dưa vào cơ thể đã nghiền ép sáu vị võ tông trên mặt phủ chủ hiện lên nụ cười từ nay về sau có lẽ giới võ đạo phải thay đổi c h i ề u đại rồi âm dưới một tiếng vang thật lớn tứ hộ pháp bị một quyền đập t r ú n g nấm đấm vô cùng cứng rắn và r ũ n g manh trực tiếp xuyên qua thân thể ông ta nện ông ta xuống mặt đất trên trời g ả i đầy mưa máu sáu vị hộ pháp bị đánh tới liên ẩm một tiếng thật lớn thân hình của nhị hộ pháp trực tiếp bị đập xuống đất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 nện ông ta xuống mặt đất trên trời giải đầy mưa máu sáu vị hộ pháp bị đánh tới liên tháp ngọc này chinh là còn sót lại từ thời thượng cổ có thể đánh đại võ tông sáu người chúng ta liên thủ đủ để chấn áp nhị hộ pháp lạnh giọng nói nói thì nói vậy nhưng nhị hộ pháp vẫn vô cùng sót của pháp bảo càng tốt thì số lần có thể sử dụng càng ít hơn nữa tháp ngọc này sẽ tiêu hao rất nhiều nội tình và thần thức mỗi lần thi triển sẽ tạo thành thương tổn không thể nào nghịch chuyển cho cơ thể cuối cùng cũng kết thúc tứ hộ pháp lao vết máu trên khoe miệng theo thực lực của tân trạm hiện tại chi sợ cậu t ô sẽ gặp nguy hiểm ưu nhị hộ pháp gật đầu tân trạm đủ để giao chiến chính diện với bất kỳ người nào trong thiên hạ rồi cũng may phát hiện kịp thời nếu không hậu quả khó mà lường được ngũ hộ pháp nói đồng thời ông ta cảnh giác nhìn phủ chủ phủ chủ phủ dược thần vẫn không hề có ý ra tay thần sát thoạt nhìn có chút k h o a n thai đoẳng đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trong tháp ngọc phát ra một tiếng vang thật lớn toàn bộ tháp ngọc lập tức lắc lư mấy cái đoẳng lại một tiếng vang thật lớn chuyển ra s á t mặt mấy vị hộ pháp lập tức trở nên có chút khó coi không cần lo lắng cái tháp ngọc này không thể phá vỡ cho dù là Nhị còn nói hộ pháp còn chưa ứ trong câu, biểu cảm biểu t ê n cứng ngọc hiện từng nước. mặt đấm mà tháp thứ xuất vết đã đ lại. lại Bởi dưới vì vậy tháp ngọc tân ứ c ngọc, đánh tháp người. Trường Trường Trong tới t trạm từng quyền lại từng quyền đánh về phía tháp ngọc này cuối cùng vào q u y ề n thứ năm tháp ngọc này hoàn toàn không chịu nổi nữa theo một tiếng răng rắc thanh thủy vang lên toàn bộ tháp ngọc lập tức nứt vỡ vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía năm vị hộ pháp thì bị đánh tới liên tục lùi lại trên người tân trạm hiện ra ánh sáng vàng khí thế bậy nghề thiên hạ khiến người ta không dám nhìn thắng vèo đúng lúc này đông nhiên lục hộ pháp đạp bước mà đến một cú đấm bất thình lình đập vào l ư n g tân trạm k e n âm thanh như v à phải sắt thép truyền ra lục hộ pháp chỉ cảm thấy nằm đấm run lên từng con gần như muốn mất đi trí giác mà cơ thể tân trạm lại không chịu bất kỳ tổn thương nào chỉ để lại một dấu trắng lúc ở cảnh giới đại tông sư Cơ thể của thể t â nếu trạm thể đã có như cậu mớn tôi có thể làm thuyết nhị hộ pháp thấy tình hình không ổn vậy mà hạ thấp tư thái thinh cầu hòa đàm cậu và nhà họ t ô cũng không có thâm cựu đại hận gì húng chi nhà họ cũng yêu quý nhân tài cần cậu mớn nhất định nhà họ sẽ buông bỏ thù hận nhị hộ pháp tiếp tục nói tân trạm cười lạnh bảo hòa đàm vậy cụ t ô chịu khổ phải tính thế nào ngu như mỹ bị cưỡng bức phải t h ế nào ông nói hòa đàm là hòa đàm hả tân trạm cậu thật sự muốn không chết không ngừng với nhà họ t ô sao nhị hộ pháp tức giận rít gào nói đường tường bước chân vào võ tông thì vô địch thiên hạ nhà họ t ô hoàn toàn có thể mời một vị đại võ tông chém cậu vậy hãy để thử xem đi nói xong tân trạm tiến lên một bước n a m đấm vô cùng bá đạo cơ về phía nhị hộ pháp năm vị hộ pháp còn lại đau khổ trèo trống nhưng chẳng hiểu tại sao nội kình của bọn họ gần như đã tiêu hao cạn kiệt không tạo thành bất kỳ thường tổn mang tính thực chất nào cho tân nam lại là một quyền nhị hộ pháp bị đánh nát xương ngực bóp vỡ trái tim đại chiến rằng co hơn một tiếng cơ thể mấy vị hộ pháp bị nứt vỡ toàn bộ ngã dưới đất thở dốc không ngừng tân t r ạ m cậu tha cho tôi vào lúc mặt với sinh tử tứ hộ pháp bắt đầu sợ hãi tân t r ạ n cười lạnh nói người của nhà họ tô một kẻ tôi cũng không bỏ qua vừa dứt lời tân đảm xuống một ước tân r trạm ế p n xương sở anh pháp. Qua vội vàng hỏi phú chú đại nhân lời này của bà có nghĩa là đi theo tôi phủ chủ không trả lời câu hỏi của t ầ n trạm mà chậm rãi đi về phía trước t â n t r ạ m không nói nhiều anh đi theo sau lưng phụ chủ điểm t ĩ n h đuổi theo tam hộ pháp t h a n h nguyên có một con sông cực kỳ nổi tiếng con sông này chính là đường ranh giới giữa hai thành phố lúc này tam hộ pháp không kịp thở chạy trốn tới nơi này cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo tới tại sao lại mệt như vậy tam hộ pháp ngồi ở bờ sông không khỏi vớt một ngụm nước tạt lên mặt sau đó tam hộ pháp chật vật đứng dậy muốn vượt qua con sông này lúc này một cảm giác c h ó n g váng kéo tới mắt ông ta tội sầm lại đặt ngông ngồi xuống đất sao có thể như vậy được tam hộ pháp liệu mạng xoa đầu mình nhiều lần muốn đứng dậy nhưng đều thất bại đừng uống phí sức lực nữa sau lưng truyền tới một giọng nói xa xăm trong người ông có hóa thần tán cho dù chúng tôi không đôi theo ông cũng không sống nổi tam hộ pháp xoay người lại chỉ thấy phủ chủ và tân trạm từ nơi không xa bước tới bà ra tay vào lúc nào tam hộ pháp đau đớn ôm ngực mình đ ỗ n g nhiên cảm thấy có chút không thở nổi phủ chủ thản nhiên nói khoảnh khắc ông chạy thoát phút tam hộ pháp phun ra một búng máu tươi hơi thở toàn thân bắt đầu trở nên nể bài tân trạm vội vàng tiến lên đưa tay vỗ lên đầu tam hộ pháp muốn thi triển thuật vệ linh Linh giả. sau khi giết mấy vị hộ pháp của nhà họ tô tân trạm xoay người nhìn phủ chủ không lưng ơ nói phủ chủ đại nhân sao bà lại ở chỗ này phủ chủ lật bàn tay mấy viên thuốc lập tức xuất hiện trong tay bà đây là cái gì tân trạm kinh ngạc nhìn mấy viên thuốc này hỏi phủ chủ thản nhiên trả lời chân đan có thể khôi phục nội kình trong thời gian ngắn nhưng bây giờ xem ra có lẽ cậu không tân trạm vội vàng tay nói cảm ơn phủ chủ sau đó tân trạm nói phủ chủ đại nhân nếu không cùng tới tân môn nghỉ ngơi đi tôi không phủ chủ phất tay ngắt lời tân trạm bà thản nhiên bảo tôi còn có việc không ở thêm nữa sau khi vứt ra những lời này phủ chủ liền xoay người bỏ đi nhìn bóng lưng của phủ chủ tân trạm không khỏi n ở nụ cười khổ phủ chủ vốn tiêu sái như vậy nói đi là đi tân môn sau khi trải qua việc này Rất nhan i ề u đệ đã đệ tử đã chạy mất. tử chạy c Số lượng ủ t â m ô như ô m giảm mạnh, nay còn chi lại h c a tới một p h ầ ngọc ba của c thời ờ kỳ ư n thịnh.、So. Nhan như n Sâu. g ngôi trong sảnh trên mặt mang vài phần u đại trưởng lão bị g i ế t tân trạm sống chết chưa biết tân môn hôm nay gần như lung lay sắp đổ nhan môn chủ đúng lúc này mấy vị trường l ã o dưới sự dẫn dắt của nhị trưởng l ã o đi đến nhan như ngọc cao mày hỏi có chuyện gì sao nhị trưởng lão c ư ờ i như không cười nói nhan môn chủ mấy người chúng tôi bàn bạc xong cảm thấy có lẽ tân môn nên đổi tên thì tốt hơn、Marco. hình như cũng không thích hợp với vị trí môn chủ này nữa nhan như ngọc biện sắc c a o mày hỏi có ý gì không có ý gì cả nhị trường lão cười nhạt nói vì tông phải chúng tôi muốn mời cô chủ động thoái vị các người đang b ư ớ c v u a thoái vị sắc mặt nhan như ngọc phát lệnh hơi thở võ tông lập tức bạo phát nhị trường lao khẽ hừ một tiếng hơi thở trên người ông ta cũng tràn ra hơi thở này không hề thua kém nhan như ngọc ông bước vào võ tông rồi hả sắc mặt nhan như ngọc không khói thay đổi nhị trường lão thản nhiên nói đúng vậy nhan môn chủ cô vẫn nên thoái vị đi t ô nhan g trong tay cô, sớm muộn gì cũng Đúng môn sớm muộn cô, ở tay t suy bại. ế tân trạm k i c h í h địch là kẻ địch của như à này nhà họ、tô. chỉ khi thoái chuyện hội chuyển, không họ không tha cho chúng Nhan h tô, tô ta. cô có cơ mới xoay vị, nếu n sẽ ngọc cần giang nói môn chủ hôm nay không phải tôi là tân t r ạ m ha ha nếu như đoán không nhầm chỉ sợ cậu ta đã chết trong tay bảy vị võ tông kia rồi nhị trưởng lao thẳng như nói vì vậy kính xin nhan môn chủ chủ động n h ữ n g chỗ vừa nói mấy vị trưởng lão vừa áp sát về phía trước chương ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi lăm mấy người bọn họ cách nhan như ngọc càng lúc càng gần chỉ chốc lát s a u đã đ ẩ y nhan như ngọc vào góc chết mời nhan môn chủ thoái vị mấy người cùng kêu to giọng nói rung trời nhan như ngọc cắn răng trong lòng cô ta khẽ thở dài một cái há mồm lẩm bẩm nói tôi khoan đã đúng lúc này tân c h ạ m cá người toàn làm máu từ ngoài cửa bước vào nhan như ngọc lập tức mừng rỡ đi tới cô ta vội vàng tề tân môn chủ anh không sao chứ tân tam khoát tay anh bước về phía trước lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão hỏi ông muốn làm môn chủ hạ sắc mặt mấy vị trưởng lão lập tức có chút khó coi n h ấ tân là lão, vào nhị trưởng lão, ông ta chỉ ta t trạng chết. Tân cười không chết cũng có nghĩa bảy vị võ tông kia đã bị g i ế t đó chính là bảy vị võ tông lục phẩm thế mà lại không địch nổi một mình tân trạng các người muốn làm môn chủ hả tân trạng nhìn lướt qua mấy vị trưởng lão thản nhiên nói không không phải chúng tôi không có ý đó tam trưởng lão lập tức bịch một cái quỳ xuống đất là nhị trưởng lão kêu chúng tôi làm vậy ông ta nói chỉ cần ép nhan môn chủ thoại vị đến lúc đó gia nhập nhà họ tộ thay thể địa vị của vô nhai tông ở thanh nguyên tân t r a m hơi hít mắt cười nói đó cũng là một ý không tồi bây giờ nhà họ tô ở thanh nguyên quả thật có chỗ trống sắc mặt nhị trưởng lao khó lường ông ta lạnh giọng nói muốn chém giết muốn róc thịt gì t h ì tùy tân trạm vươn vai một cái anh nhìn sang nhan như ngọc nói nhan muôn chủ cô xử lý đi nhan như ngọc đã ở cùng mấy vị trưởng lão nhiều năm giết ông ta tất nhiên cô ta không làm được nhưng giữ ông ta lại trong lòng nhất định sẽ có khúc mắt nhị trống lão từ hôm nay trở đi ông không còn là người của tân môn nữa ông đi đi nhan như ngọc nói nhị trường lao nhím mày ông ta không nói gì mà nhìn về phía tân trạm ánh mắt của nhan như ngọc cũng rơi vào trên người tân trạm trong lòng bọn họ đều biết rõ đi hay chết chỉ có tân trạm nói mới tính tân trạm khoát tay bảo nhan môn chủ đã mở miệng rồi ông đi đi nhị trường lao h i ế p mắt nói cậu chắc chứ đi nhanh lên đi tân trạm khoát tay tôi mệt rồi đừng chậm trễ thời gian của tôi nhị trường lao nghe vậy không nói gì chạy đi ngay mấy người còn lại xử lý thể nào nhan như ngọc nhỏ giọng hỏi tân trạm k h á t tay nói ừ n Phát bọn họ ba tháng tiền chỉ đơn giản như vậy thôi sao mấy vị trưởng lão xoa lỗ lương hai còn tưởng là mình nghe nhầm vậy thì bốn tháng đi bốn tháng tân trạm cười nói mấy trưởng lão s ư ớ n g sở sau đó vội vàng không người nói cảm ơn môn chủ sau khi đuổi bọn họ đi nhan như ngọc cười khổ nói thì còn tưởng rằng anh sẽ giết bọn họ tân trạm lắc đầu nói bọn h ọ cũng trang làm gì sai thực lực tân môn không mạnh bọn họ rời khỏi cũng đúng nói đến đây tân trạm dừng một chút tiếp tục nói đương nhiên người ở lại tôi cũng sẽ không bạc đái họ nhan như ngọc còn muốn hỏi gì đó nhưng tân t r ạ m đã khoát tay nói tôi mệt rồi đi tầm để ngủ đây nhà họ tô cách nước chiến với tô vũ chi còn lại hai ngày thủ đô lúc này có thể nói là gợn sóng c h ậ p trùng trong phòng sách nhà họ tô trước mặt tiêu dĩnh tiến đang đặt một cái hộp trong hộp là một quyến lịch mà thiên cơ tử t ừ n g tặng trên lịch khoanh một ngày ngày đó chính là ngày nhà họ tô suy ngay mà cách ngày đó chỉ còn lại thời gian chưa đến nửa năm đáng tiếc là toàn bộ nhà họ tô từ trên x u ố n g d ư ớ i ngoại trừ nhánh của tô tề hải ra thì không có ai tin thiên cơ tử theo bọn họ nghĩ thiên cơ tử là một lao già buôn thần bản thánh đế quốc của nhà họ tô khổng lồ như vậy các phương diện đều đang phát triển không ngừng làm sao có thể sụp đổ được thứ trong miệng thiên cơ tử rốt cuộc là cái gì tiêu dinh tiển xoa đầu mình có vẻ cực kỳ đau đầu nhà họ tô gần như đã dùng hết mọi biện pháp cũng không thế cay miệng của cụ tô lao già này miệng đúng là cứng thật tiêu dinh tiến thấp giọng nói dứt lời khoe miệng bà ta lại c o n g lên một nụ cười nhưng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tiêu dinh tiến lạnh giọng nói chi cân tô vũ thẳng tấn trạng tất cả đều sẽ được hơi sau đó tiêu dinh thấp i n t h ộ vào, ta giọng thoại nói h ấ n bà ta lại gọi hai lần vẫn không có người nghe tiêu dinh t h i ế n không nghĩ nhiều dứt khoát ném điện thoại sang một bên dù sao trong mắt bà ta chuyện này căn bản không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào hiệp hội võ đạo thủ đô chu định đang ngồi trong phòng tiếp khách với thương trụ chu quốc sư ước chiến lần này hiệp hội võ đạo cũng rất xem thương trụ nhàn nhạt mở miệng nói bên trên ra lệnh tô vũ phải thắng chu định c a u mày hỏi có ý thương trụ tiếp tục nói ước chiến lần này đã không là chuyện của nhà họ tô nữa ông hiểu chưa chu định cười nhạo nói cho dù hiệp hội võ đạo thủ đô không nhúng tay vào tân trạm cũng chắc chắn phải chết nhớ tới nhục nhã phải chịu ở khu gian luyện chu định bừng bừng l ử a giận ông ta thậm chí còn giao hẹn với tô vũ nhất định không thể để tân trạm chết ngay mà phải đánh anh cho tàn phế sau đó rút lột ra thương trụ trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chu quốc sư tốt nhất ông đừng quá coi thường t â n trạng s á t mặt chu định lạnh lẽo ông ta hử lạnh nói thương chu ông có ý gì tô vũ đã nhận được toàn bộ truyền thừa của tôi chẳng lẽ còn không thể thắng được một t h ằ n g ngại ở nông thôn sao thương trụ còn muốn nói gì đó chu định đã trực tiếp đứng dậy ngắt lời ông ta nói không cần nhiều lời thay tôi chuẩn bị một gian nhà tù thật tốt chờ giam giữ tân trạng đi sau khi vứt ra những lời này chu định liên quay đầu bỏ đi thương trụ trầm mặc không nói không biết đang nghĩ gì ngày hôm sau tô vũ r ử a theo yêu cầu của tô tê hải và chu định đến trang viên của nhà họ tô chủ nhân của trang viên này chính là ông cụ tô hôm nay nhà họ tô cực kỳ náo nhiệt ngoại trừ nhánh của tô tề hải ra anh hai của tô tề hải là tô hầu cũng đã trở về tô hầu nằm trong tay để quốc thương nghiệp của nhà họ tô tài sản của công ty dưới tay ông ta tính gộp lại đã đến mấy chục ngàn tỷ hơn nữa tài sản vẫn còn đang tiếp tục tăng giá lúc tô tề hải và tô vũ bước vào tô hầu và ông cụ tô đang thân thiết trò chuyện sau khi nhìn thầy tô tề hải sắc mặt ông cụ tô lập tức trở nên cực kỳ bình thản ba anh hai tô tể h hải đi qua túi đầu chào hỏi một tiếng ông nội bác hai tô vũ cũng vội vàng làm theo ông cụ tô nhẹ gật đầu ông ta nhìn tô vũ hỏi chuẩn bị thế nào rồi tô vũ vội vàng nói xin ông nội yên tâm nhất định cháu sẽ không để cho nhà họ tô mất mặt tô hầu ở một bên nói tô vũ ước chiến lần này ngoại trừ hiệp hội võ đạo thủ đô ra còn có rất nhiều bạn bè giới kinh doanh đang chú ý tới một khi thua vậy toàn bộ mặt mũi nhà họ tô không còn chỗ để đến lúc đó chỉ sợ giá trị thị trường của nhà họ tô cũng phải bốc hơi chương ba t r ư chương 356 tô vũ vội vàng tỏ thái độ xin bác hai yên tâm cháu đã chuẩn bị đầy đủ vinh quang của nhà họ tô tuyệt đối sẽ không bị vấy bẩn trên tay cháu tô tề hải ở một bên c ư ờ i bảo ba anh hai các người không cần lo lắng con đã điều tra nội tình của tân trạng kia cậu ta không có bối cảnh gì nhiều nhất cũng chỉ là mũi nhọn trong tầng dưới chót không đáng nhắc tới cũng không nên coi thường sức mạnh của người tầng dưới chót tô hầu nửa đùa nửa thật nói nói đến đây ông cụ tô nhìn về phía tô tề hải hỏi nghe nói tân trạm này rất thân thiết với tô phát đúng vậy ba nhắc tới tô phát tô tể hải lập tức lộ ra vài phần căng thẳng tô phát và cha của ông ta ông cụ tô là anh em ruột chỉ có điều loại tình thân này trước mặt nằm quyền thế ra lại không có ý nghĩa gì ừ m ông cụ tô uống một ngô nước vậy thì càng không thể thua vâng ông nội tô vũ vội và ngật đầu trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn năm đó ông cụ tô và tô phát đã đầu rất nhiều năm bây giờ tới lượt con cháu bọn họ tất nhiên cũng phải nghiêm túc ganh đua được rồi an cầm đi ông cụ tô khoác tay mọi người mới chậm rãi cầm đũa lên địa điểm ước chiến lần này được chọn ở một thành phố gần thủ đô tên là yên đô tuy rằng mức độ phồn hoa của yên đô không thể sánh bằng thủ đô nhưng qua nhiều năm phát triển yên đô cũng đã trở thành sản sau của thủ đô để chuẩn bị cho ước chiến lần này hiệp hội võ đạo thủ đô đã phong tỏa một vùng ngoại thành lớn ở cực nam của yên đ ô tránh làm tổn thương tới người vô tội quản lý thương ở ria đi em hội trưởng hiệp hội võ đạo yên đô đi tới nhận tỉnh chào hỏi thương trụ thương trụ chỉ nhẹ gật đầu sau đó quay đầu sang một bên vị hội trưởng kia cũng không thấy lung túng ông ta mặt dày nói quản lý thương có chuyện gì cần dùng đến chỗ của chúng tôi ông cứ việc mở miệng không cần thương trụ lạnh mặt nói ước chiến lần này tuy rằng dùng đất của yên đô nhưng lại trực tiếp vòng qua hiệp hội võ đạo yên đô chuyện này khiến trong lòng bọn họ có chút không chắc cứ cảm thấy đã làm sai chỗ nào hả đúng rồi đúng lúc này đ ỗ n g nhiên thương trụ gọi hội trưởng lại ông ta chỉ vào xung quanh nói người của chúng tôi không đủ các người phải người cành t r ư ờ n g xung quanh đừng để người không liên quan tiến vào hiểu chưa được được hội trưởng kia lập tức thở phào n h ả nhóm ông ta vội vàng nhận lời vậy phóng viên thì sao theo chúng tôi biết lần này diễn đàn võ đạo cũng cử phóng viên tới sắc mặt thương trụ lạnh lẽo cực kỳ không vui nói ước chiến lần này cần phong tỏa tin tức phóng viên cái gì chuyện này còn cần tôi dạy cho ông sao hội t r ư ở n g lập tức hiểu ra ông ta liên tục gật đầu nói được tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ sau khi ra khỏi địa điểm thư ký bên cạnh hội trưởng cao mày nói hội trưởng tôi nghe nói ước chiến lần này có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới võ đạo còn chưa bắt đầu cũng đã truyền khắp thiên hạ sao bây giờ tự nhiên lại muốn phong tỏa tin tức hội trưởng liếc mắt nhìn anh ta nói càng ít người càng dễ làm việc hiểu ý tôi không thư ký sắc anh ta thấp giọng nói ý ông là tân trạm có vài lời để trong lòng là được rồi thư ký còn chưa nói hết đã bị n g ắ t lời cách nước chiến còn lại một ngày tân trạm vẫn chưa rời khỏi tân môn buổi tối tân trạm trong sân huấn luyện lông mày hơi nhũ lại xung quanh có gió nhẹ thối qua mà mây mù trên trời đã che lấp tất cả ánh sáng đêm đen gió lớn điểm không may nhan như ngọc đứng một bên thấp giọng nói chỉ cần có gió cuối cùng mây mù cũng sẽ bị tan sáng chắc chắn sẽ xuất hiện trên nhân trạm nói mà tôi vừa khéo chính là một cơn nha như n ngọc xứng sở cô ta kinh ngạc nhìn trạm trong lúc nhất thời có chút không rõ những lời này môn chủ cuối cùng anh muốn làm gì nha như n ngọc tân trạm cười cười nói tôi cũng không biết nữa tôi chỉ thấp giọng lẩm bẩm muốn ở trong phạm vi năng lực của mình làm đến mức t ậ n sau khi vứt ra những lời này tân trạm liên quay đầu trở về phòng mình ngày hôm sau có vô số xe cộ chạy tới yên đô mời lấy thư mời võ giả yên đô chịu trách nhiệm canh gác toàn bộ các hướng đồng thời kiểm tra thư mời và vé vào dựa vào đầu không cho chúng tôi vào tôi là người của nhà họ lý ở trung lập có người bị ngăn cán bất mãn hô lớn đáng tiếc không có tác dụng cái gì bất kể là thế ra thế nào trước mặt hiệp hội võ đạo thủ đô cũng không đáng nhắc tới chật chật cảnh tượng này thật là hoành tráng đúng lúc này một chiếc dồn dò s ở mang biển số lục hạ dừng ở trước cửa hỏi cậu đằng cậu cũng tới à có người đi về hướng này chào đăng n ạ o thản nhiên nói việc chọn đại cỡ này tất nhiên không thể thiếu bóng dáng của tôi rồi cậu đảng cậu coi trọng người nào hơn có người hỏi đàng n ạ o bình thản nói tất nhiên là tô vũ người khác không biết nhưng đảng nạo đã tận mắt nhìn thấy hai người ở khu rèn luyện khi ấy tân trạng bị tô vũ đánh như chó chết bây giờ chi mới nửa tháng trôi qua không thể nào phát triển vượt bậc được sau khi đảng nạo đến đám con em các đại thế gia còn lại cùng nhau tới nơi đúng lúc này một cô gái mặc áo đen che mặt bước đến đứng lại người soát vé đưa tay càn cô ấy thư mời đâu cô gái áo đen nhũ mày lúc này ngón tay cô ấy nhẹ nhàng gậy một cái một tấm thư mời cách đó không xa đã rơi vào trong lòng bàn tay của cô ấy này cô gái áo đen đưa thư mời ra người soát vé nhìn lướt qua gật đầu nói vào đi hả thư mời của mình đâu cô gái áo đen vừa bước vào không lâu ngoài cửa đã có người hô to lên tôi thật sự có thư mời mà tôi hả người của nhà họ triệu ở trung nguyên hiệp hội võ đạo thủ đô đã gửi thư mời cho chúng tôi không tìm anh đi điều tra đi anh nói là được cờ hờ cờ vậy tôi chính là người của nhà họ tôi đây không có thư mời thi xéo đi dùng cái trong địa điểm đông đảo con em thiên tài cùng tụ tập lại một chỗ ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi ra rất nhiều cao thủ của thế hệ trước cũng đến đây mà bên ngoài địa điểm thì phức tạp hơn có rất nhiều võ tông lánh đời đều quan sát bên ngoài thậm chí có thể thấy một vài lao quái vật nhiều năm trước phủ chủ phủ dược thần đến rồi trong địa điểm trung bằng nhìn về một bướng lảng l ạ g nói vừa dứt lời mấy người đều quay đầu qua phủ chủ phủ dược thần thiên vị tân trạng sao bà ta lại nhận được thư mời tiêu thanh hơi kinh ngạc hỏi đúng lúc này thương trụ vừa khéo đi lướt qua mấy người tiêu thanh vội vàng gọi thương trụ nói thương tiền bối phủ chủ phủ dược thần cũng nhận được thư mời há thương trụ nhữ mày lắc đầu nói hiệp hội võ đạo thủ đô chưa từng gửi thư mời cho phủ dược thần nhưng phủ chủ phủ dược thần tới rồi tiêu thanh chỉ vào người đứng cách đó không xa chương ba trăm năm mươi bảy chương ba trăm năm mươi bảy thương trụ nhìn về phía phủ chủ phủ dược thần sau đó sắc mặt lạnh xuống bước nhanh tới đứng lại thương trụ chặn phủ chủ phủ chủ nhúng mày hỏi sao vậy ông có chuyện gì hả thương trụ lạnh giọng nói không có thư mời không được vào cho dù bà là phủ chủ của phú dược thần cũng không được thư mời phủ chủ khẽ hừ một tiếng tay bà nhẹ nhàng bàn ra một tầm thư mời liền xuất hiện trong lòng bàn tay ai bảo tôi không có vậy phủ chủ q u ă n g thư mời cho thương trụ thương trụ nhận lấy thư mời cẩn thận xem xét cau mày nói sao có thể như vậy được thư mời được phân phát lần này toàn bộ do tôi xử lý sao tôi lại không nhớ từng phát thư mời cho phủ dược thần chuyện đó không liên quan gì tới tôi tóm lại là tôi có thư mời nói xong phủ chủ liên đ ạ p bước đi đến địa điểm mà thương trụ lại cản đường p h ủ chủ ông ta lạnh mặt nói tôi nghi ngờ tâm thư mời này là giả mời bà ra ngoài ông nghi ngờ là giả hạ sắc mặt phủ chủ dần dần lạnh xuống ý ông là tôi ăn trộm sao làm sao có được không liên quan gì tới tôi thương ó m cảm lại tôi t ấ y nó ngoài là bà giả, mời bà ra t h trụ l ạ thản l nhiên nói tôi cảm thấy đây là công việc trọng đại vì vậy mới bắt đại hộ pháp trưởng l ã o đến đây chấn giữ lại là ông cảm thấy sắc mặt phủ chủ trở nên lạnh như bằng thế nào ông cho là phủ dược thần của tôi không có người hạ vừa dứt lời đột nhiên nơi này buộc phát ra một hơi thở cực kỳ kinh khủng hơi thở này không hề thua kém tám vị hộ pháp trưởng l a o thậm chí còn đẻ một đầu sắc mặt thương trụ lập tức biến đổi ông ta lạnh giọng nói thế nào bà muốn công khai khiêu khích hiệp hội võ đạo thủ đê phủ chủ h i ế t mắt nói bây giờ là ông cổ tình gây sự cho dù đến tại hội trường tôi cũng sẽ nói như vậy thương trụ làm gì đó đúng vào lúc này một vị quản lý khác từ nơi không xa chạy nhanh tới vị quản lý này tên là triều lập là tâm phúc bên cạnh hội t r ư ở n g tuy rằng cấp bậc giống với thương trụ nhưng địa vị lại cao hơn thương trụ một chút thương trụ ông đang làm gì đó triều lập t a o mày hỏi thương trụ liếc mắt nhìn ông ta thán nhiên nói tôi làm việc theo quy tắc thư mời trong tay bà ta là giá nên bị đối khỏi nơi này ông nói lung tung gì vậy triều lập xua tay bảo thư mời này là do tôi gửi hơn nữa là ý của hội trưởng thương trụ biến sắc ông ta lạnh mà nói sao có vậy được sao hội trướng lại chú ý tới chuyện này thế như nếu ông không tin thì tự đi hỏi hội trưởng đi triều lập k h o á t tay nói có cần tôi gọi điện cho hội trưởng hay không thương trụ hừ lạnh một tiếng phất tay h á o định đi khoan đã lúc này đ ỗ n g nhiên phủ chủ nhàn nhạt gọi thương trụ lại sao vậy b à còn có việc gì hả thương trụ lạnh lùng nhìn phủ chủ nói chuyện ông vu hoan tôi cứ thế mà thôi hả phủ chủ hơi hít mắt một luồng hơi lạnh từ trên người bốc ra thương trụ cao mày hỏi bà muốn thế nào xin lỗi phủ chủ thản nhiên nói thương trụ lập tức giận tím mặt nói xin lỗi nà mơ đi thương trụ tôi đời này chưa từng nói xin lỗi với bất kỳ ai đó là vì ông còn chưa gặp tôi hơi thở trên người phủ chủ càng lúc càng thịnh quốc hương nếu không cứ bỏ qua đi c h i ê u lập ở một bên hòa giải nói nhưng phủ chủ không để ý tới chân bà giảm nhẹ một cái một luồng hơi thở đáng sợ lập tức bùng nổ dự định tung chiêu sắc mặt thương trụ trở nên có chút khó coi nếu như ra tay ở đây hội trưởng tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta nhưng phủ chủ lại không sợ thái độ không chịu bỏ qua của bà khiến thương trụ có chút không xuống đài được thật xin lỗi thương trụ tui thấp đầu cắn răng nói phủ chủ hư lệnh một tiếng hơi thở trên người dần dần tàn đi sau đó bà không để ý tới thương trụ đi lướt qua người ông ta thương trụ c ú i t h ấ p đầu g i ậ n không tìm được trên gương mặt g i à n mua viết đầy tức giận chẳng qua chỉ là p h ụ chủ phụ dược thần mà tôi h vậy mà dám khiêu khích tôi như vậy thương trụ nghiến răng nghiến lợi hận không thể lên trên giết chết phụ chủ được rồi chiều lập c a o mày nói hôm nay người tới quan sát cuộc chiến đều là nhân vật có mặt mũi ông muốn khiến hiệp hội võ đạo thủ đô mất mặt hả thương trụ hít sâu một hơi cố đẻ nén lựa giận mấy con em trẻ tuổi cách đó không xa vô cùng hứng thủ theo dõi cảnh tượng này đều nói phủ chủ phụ dược thần vô cùng cường thế hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền trung băng cười n h ạ t nói nói tới thì cuối cùng phủ dọc thần có nội tinh gì sức mạnh mới bộc phát vừa n ã y ít nhất phải có thực lực võ tông đ ỉ n h phong nhỉ thậm chí mơ hồ có hơi thở đại võ tông đảng ngạo trầm giọng nói phủ dược thần có thể yên ổn ở trên đời nhiều năm như vậy nhất định có sức mạnh không thể khinh thường hàn g cựu thiên cười n h ạ t nói nếu không chỉ sợ phủ dược thần đã sớm bị cấp sạch bắt rồi một mảnh đất trống ở địa điểm phủ chủ đi tới bên cạnh một cô gái áo đen đừng hành động tùy tiện phủ chủ ghé vào thai tô huyên thản nhiên nói tô huyên nhìn phụ chủ cô ấy mặt mày lạnh như băng nói nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n dù là ai cũng không thể ngăn tôi ra tay phủ chủ trầm mặc một lát bà cảm nhận được hơi thở trên người tô huyên cảm thán nói xem ra huyết mạch của nhà họ tô thật sự ở trên người của cô sắc mặt tô huyên lập tức biến đổi cô ấy t r ợ t quay đầu nhìn phụ chủ nói sao bà lại biết phủ chủ cười n h ạ t nói nếu như tôi đoán không nhầm món đồ mà nhà họ t ô đang đau khổ tìm kiếm kỳ thật không phải một thứ nào đó mà là một người người đó chính là cô phủ chủ nhìn thẳng vào tô huyên trong đôi mắt hẹp dài lộ ra mùi vị khó tả t ô huyên trầm mặc cô ấy cho rằng trên thế giới này chỉ có ông lao thần bí kia biết rõ việc này không n ờ rằng phủ chủ liếc một cái đã nhìn thầu thức tình huyết mạch quả nhiên không thể khinh thường phủ chủ cảm thán nói bây giờ cô có thể chiến thắng bất kỳ một con em nào trong thiên hạ t ô huyên không nói gì xem như ngầm thừa nhận nếu quả thật phải ra tay cô ấy không sợ bất kỳ con em trẻ tuổi nào đương nhiên cô cũng đừng nên coi thường tân trạm lúc này đ ỗ n g nhiên phủ chủ đối chủ đề cậu ta vì thực hiện lời hứa với cô mà liều mạng tu hành phủ chủ cười nhặt nói tin tưởng cậu ta đi cậu ta không kém hơn bất kỳ ai trên thế giới này tôi luôn tin tưởng anh ấy tin tưởng từng câu của anh ấy nhắc tới t â n trạng trên gương mặt lạnh lẽo của t ô huyên lập tức hiện lên chút tình cảm ấm áp chương ba t r ư ơ chương 358 t á ô vũ và chu định đến rồi ngay lúc này ở cửa vang lên một trận xôn xao nhân vật chính hôm nay bước lên sân khẩu thân xác của tô vũ vô cùng kiêu ngạo chu định bên cạnh anh ta thì mặt đầy tin tướng đi cùng t r ừ tô vũ ra còn có tô t h ầ hải cùng với ông cụ nhà họ tô nháy mắt ông cụ nhà họ tô xuất hiện tất cả nhân vật có mặt mùi ở đây đều nhao nhao đứng dậy nhiệt tình chào hỏi b á i kiếm ông cụ tô tôi là l ý trung lương của nhà họ lý ở trung nguyên ông cụ tô tôi là tôn thừa châu ở thời quang b á i kiến ông cụ tô ông cụ tô tô là trong lúc nhất thời ông cụ tô đã trở thành nhân vật chính của nơi này thân phận và địa vị của ông ta khiến người khác không thể bỏ qua cho dù là đám người t h ư ơ n g trụ và triệu lập của hiệp hội võ đạo thủ đô cũng phải khách sáo nhú nhường ông cụ tô mời ông ngồi thương trụ vừa cười vừa nói ông cụ tô vớt tròm dâu cười bảo không ngờ r ằ n g bây giờ giới võ đạo lại phồn hoa như vậy thương trụ khách s à o nói ông cụ tô cháu trai của ông tô vũ hiện tại đã vang danh khắp thiên hạ rồi tô vũ nghe vậy lập tức ném một ánh mắt cảm kích cho thương trụ mà ông cụ tô thì thoáng hài lòng nhẹ gật đầu nhưng không nói lời nào đó là ông cụ nhà họ tô h à một dược đồng bên cạnh phụ chủ nói nhỏ mặc dù chỉ là người bình thường nhưng khí thể này quả thực người bình thường không thể sánh bằng ừ m phụ chủ tán thành nhà họ tô hôm nay ở giới kinh doanh và giới võ đạo đều có địa vị cực cao Nhiều n ă ba phủ chủ của phủ dược thân cũng tới tô tể hải đứng bên cạnh ông cụ tô chỉ vào phủ chủ cách đó không xa nói ông cụ tô nghe vậy chậm rãi mở mắt ra ông ta nhìn về phía phủ chủ rồi nói Đợi lúc á t nữa kêu anh hai kêu này đồng nhiên chu định nhìn qua cách đó không xa nói tô tề hải nhìn về hướng đó cao mày hỏi sở lập quần của nhà họ sở sao ông ta lại đến đây thực lực của sở lập quần không kém gì tô tề hải bởi vì hai gia tộc đối lập dẫn đến việc sở lập quần và tô tề hải cũng phía đối lập nhưng khác biệt là nhà họ sở coi trọng võ đạo vì vậy địa vị của sở lập quần rất cao sở lập quần tới làm gì chẳng lẽ ông ta lại muốn lôi kéo tân trạm này sao tô tể hải lạnh mặt nói ba ba không cần lo lắng tô vũ cười nói bất kể ông ta ôm mục đích gì hôm nay tân trạm chắc chắn phải chết đúng vậy chu định thản nhiên nói yên tâm đi hôm nay tô vũ không thể nào thua được tô tế hải ừ một tiếng không nói tiếp nữa nhưng suy nghĩ trong lòng ông ta không khác bọn c h u định lầm tô tể hải cổ ý kêu tiêu dính thiến đưa cụ tô và tô y ê n từ trong hiệp hội võ đạo thủ đô ra mục đích chính là vì hôm nay nếu tô vũ thật sự thua vậy nước cờ này sẽ phát huy tác dụng sau khi s ở lập quần đến nơi liên trực tiếp đi về phía phủ chủ chị khương đã lâu không gặp sắc mặt chị vẫn tốt như vậy quả thực chẳng khác gì mấy cô bé đôi mươi s ở lập q u ò n nhiệt tình chào hỏi phủ chủ cười n h ạ t nói lâu như vậy không gặp ông vẫn miệng lươi chân chu như thế s ở lập q u ò n cười ha ha nói tôi đang trần thuật sự thật thôi phải rồi tân trạm kia tới chưa vẫn chưa phủ chủ nói có lẽ cũng sắp tới rồi s ở lập quân sở cầm nói nói tới thì tôi rất muốn gặp thử tân trạm này đấy đó chính là đối kháng giai cấp phủ chủ không tiếp tục lên tiếng dựa vào ghế nhằm mất dưỡng thần xa xa người của nhà họ tô nhìn thấy một màn như vậy mắt gần như muốn phun ra lửa ngay cả ông cụ tô cũng không khỏi lạnh giọng hỏi người nhà họ sợ thân thiết với phụ dược thần như thể từ bao giờ không không biết đ ạ tổ tế hải có chút căng thẳng nói ông cụ tô lạnh lùng liếc ông ta một cái nói nhánh các anh bất tài như vậy hả tô tề hải lập tức hoảng hốt nói ba con lập tức cử người đi thăm dò ngay ông cụ tô hử lạnh một tiếng không nói gì thêm lúc này tần trạm đang chạy tới yên đô anh đã chờ ngày hôm nay quá lâu rồi lựa g i ậ n trong lòng đã sắp không ép nối từ l â u bác tài làm phiền chạy nhanh một chút trên taxi tân trạm thuốc d ụ g nói nói tới thì hôm nay có chuyện gì vậy sao xung quanh đây lại nhiều xe như vậy đều là xe hạng sang tài xế nói thầm tân trạm không lên tiếng anh hơi lim di mắt cố gắng khiến tâm trạng của mình bình tĩnh lại rất nhanh xe đã đi tới cổng địa điểm lập tức có mấy người tiến lên một bước chặn chiếc xe lại hôm nay nơi này bị phong tỏa bất kỳ ai cũng không được tới gần hai người lạnh giọng nói mau tránh ra cậu ta chính là tân trạng bên cạnh có người nhận ra tân trạng vội vàng viên lớn. Phóng hô c ủ a diễn đó à này, n nhanh võ đạo bất lấy cơ c hội h n g bao vây tân trạng xài ú c n bước tiến vào giữa địa điểm nháy mắt bước vào trong tân trạng đã cảm giác có mấy hơi thở và thần thức rơi vào người minh c ông cụ này tô nhữ mày cũng nhìn về phía tân trạm bốn mắt nhìn nhau mấy giây sau tân trạm mới rời mắt tháng nãy này sắc mặt ông cụ tô có chút khó coi tôi ghét ánh mắt kia của cậu ta bất kể ánh mắt nào có tính phản kháng người nhà họ tô cũng không thích v ẹ o lúc này chu định từ trên đài bước ra một bước trong chớp mắt đã đi tới trước mặt tân trạm ông ta lạnh mặt bảo tân trạm không ngờ rằng cậu lại dám đến đây thật cậu đã nghĩ xong muốn chết thế nào chưa tân trạm không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm chu định chương ba trăm năm mươi chín chương ba trăm năm mươi chín ánh mắt của tân trạm giống như một lưỡi dao sắp bén sát khí trên người giống như gió lạnh thang trạm chu định hơi hít mắt lạnh giọng nói cậu muốn giết tôi tôi hận không thể nghiện xương ông thành cho tân trạm lạnh lùng nói chu định cười lạnh nói đáng tiếc cậu không có cơ hội đó tân trạm hôm nay cậu phải chết ở chỗ này Cút r a chỗ khác tân trạm đạp bước đi về phía trước chu định vươn tay cản đường tân trạm ông ta hít mắt nói cậu nói gì lặp lại lần nữa xem tôi kêu ông c ũ n g ngay tân trạm quát to lần này tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy được sắc mặt chu định lập tức có vài phần khó coi uy áp trên người ông ta lập tức nổ bùng giống như một ngọn núi lớn đẹ về phía tân trạm tân trạm lại không hề nhúc ních khí thể trên người cũng phóng ra hai luồng lực lượng va vào nhau tạo thành một khí lưu nho nhỏ trên không trung chu quốc sư làm sư phụ lại gây chuyện với một văn bối không thích hợp làm thì phải phủ chủ cách không nói nếu như tay ông ngưỡng ấy tôi có thể luyện với ông một chút ha ha nói hay lờ mờ sở lập quần bên cạnh hồ lớn theo chu định tôi cũng có chút ngửa tay nếu không hai ta luyện một chút đi chu định lường bọn họ sau đó chậm rãi thu hồi luồng sát khí này đừng tưởng rằng có người bảo kê cậu thì tôi không dám giết cậu chu định cười lạnh nói tôi nói chắc chắn hôm nay cậu phải chết ở đây tân trạm không nói gì anh sải bước tiến về phía trước ánh mắt giống như kiếm vẹo một cái bàn về phía tô vũ ông nội con đi trước sau khi tô vũ lên tiếng chào ông cụ t ô thì từng bước đi tới chỗ tân trạm bốn mắt nhìn nhau khi thế trên người tô vũ không thu l i ễ m nữa mà phóng ra hơi thở kinh khủng lập tức tràn ngập nơi này mà tân trạm lại thu liễm hơi thở giống như một người bình thường cuối cùng ngày hôm nay cũng tới tô vũ nhàn nhạt cười nói hôm nay tôi sẽ khiến cậu biết tất cả cố gắng của cậu trong mắt tôi đều không đáng nhắc tới tôi có thể nhẹ nhàng nghiên nắc cậu tân trạm lệnh giọng nói hôm nay tôi cũng sẽ cho anh biết tất cả tiêu ngạo của anh trong mắt tôi đều không đáng nhắc tới tân trạm cứ vậy giao thủ không có gì thú vị chi bằng thêm một vụ cá cực đi tô vũ cười n h ạ t nói tôi cũng đang có ý đó nam đấm của tân trạm không tự chủ nằm lại nhìn thấy hai người tô vũ và chu định trong đầu tân trạm liền hiện lên hình ảnh ngu như mỹ rơi nước mắt nếu như cậu thua phải trả đồ vật mà nhà họ tô chúng tôi m u ố n tô vũ nói dám không được tân trạm không chút do dự nhận lời nếu như anh thua nhà họ tô lập tức thạc ụ tô và tô u y ề n tô vũ nhẹ gật đầu do hiệp hội võ đạo thủ đô làm chứng thương trụ tiến về phía trước một bước lạnh giọng nói tôi có thể làm người đảm bảo tân t r ạ m không nói gì thêm anh x à i bước đi thẳng về phía trước chỉ chốc lát sau người của hiệp hội võ đạo thủ đô đã đi về phía trước tiến hành dặn dò hai người một lượn không được gây thương tích cho người bình thường đây là điểm mấu chốt hiểu chưa chiều lập dặn dò tân t r ạ m g ậ t đầu nói xin tiền bối yên tâm chiều lập đồng ý nói đi chuẩn bị một chút đi nửa tiếng sau bắt đầu tân t r ạ n không có gì để chuẩn bị nhưng bất kể thể nào cũng phải qua chào hỏi người quen vì vậy tân trạm xài bước đi tới trước mặt phủ chủ không người nói phủ chủ đại nhân phủ chủ nhẹ gật đầu nói cứ thả lòng tay chân không cần lo lắng điều gì tôi hiểu rồi tân trạm hít sâu một hơi khí huyết anh cuồn cuộn hận không thể lập tức xé tô vũ thành mảnh nhỏ từ giây phút anh bước vào nơi này tân trạm đã không có ý định buông tha tô vũ hôm <cười> đúng lúc này tân trạm chú ý tới tô huyên bên cạnh phủ chủ toàn thân tô huyên bị lụa đen bao phủ lại dùng bí pháp che đậy khuôn mặt vì vậy tân trạm không thể nhận ra thân phận của cô ấy trong chấp mắt tân trạm nhìn về phía tô huyên cô ấy đã quay đầu sang một bên thật kỳ lạ t ầ n trạm cau mày nói làm sao vậy phủ chủ thuận miệng hỏi không có gì tân trạm lắc đầu anh cảm giác được một hơi thở cực kỳ quen thuộc trên người cô gái áo đen kia nhưng cũng không biết hơi thở đó đến từ đâu tân trạm tôi xem trọng cậu đó s ở lập quần cười nói có cơ hội thì đến nhà họ s ở tôi làm khách nhé tần trạm chắp tay nói được nhất định rồi sau đó tân trạm hít sâu một hơi một bước đã đi tới chính giữa địa điểm tô vũ hoạt động cổ tay đi tới trước mặt tân trạm cho cậu một cơ hội quỳ xuống cầu xin tha thứ giao thứ đó ra đây tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết tô vũ nết môi cười nói vẻ mặt t ầ n trạm lạnh lùng nói hôm nay anh phải chết tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào ha ha ha đúng là ăn nói ngông cuồng tô vũ không nhịn được phá lên cười tân trạm xem ra cậu có chút không nhìn rõ bản thân rồi trong lúc nói chuyện hơi thở trên người tô vũ bùng nổ quanh người làm à u tím nhàn nhạt, nhạt vây quanh tôi sẽ giết cậu giống như dẫm chết một con kiến vừa dứt lời thân hình tô vũ đột nhiên biến mất chỉ để lại một vệ tím giữa không trung tốc độ thật nhanh trung bằng ở nơi xa hơi kinh ngạc n h i mày có chút Tốc thực cho cũng chưa chắc có được. của tức trước ngực mình. thể khiến phải đỉnh phong thể hiện giật ta tông Một tay Tô xuất t người liễu lưới, lập làm、um. này, Ken. độ là quả dù võ Vũ âm n t r ạ mặt đất dưới chân tân trạm lập tức không chịu nổi lập tức nổ bùng vô số đá vụn nổ bàn g ra vết nứt r ầ m rạp chẳng c h ị tạo thành một cái hố thò cả mấy thước chi đưa tay đã có sức mạnh như vậy không hổ là thiên tài đương thời có người bình luận chật chật tô vũ này đúng là một thế hệ con của trời ngay cả sở lập quân cũng đánh giá như vậy nhưng mà một màn khiến người ta kinh hoàng xuất hiện chỉ thấy quần áo trên người tân trạm bị sức mạnh kinh khủng này trực tiếp đánh rách nhưng thân hình của anh lại không hề l u n g lầy chút nào biểu cảm trên gương mặt lạnh như băng càng khiến người ta lạnh s ố n g lưng thân thể thật mạnh mọi người đồng loạt hét lên kinh n g ạ c sắc mặt tô vũ hơi lối anh ta cười lạnh nói cơ thể của cậu quả nhiên là điểm mạnh đáng tiếc không có tác dụng gì Xoét. Đúng vào lúc này, trên ngón tay Tô trợt bột phát ra ánh sáng màu tím như mũi kim, trực tiếp xẹt Đúng lúc này, ngón ánh sáng như vào Vũ màu ra mũi kim, Một tiếng vang thật truyền nhiên vang lớn đống nhiên ra. chương ỉ thấy c ba địa trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi lúc này trên người tân trạm n lóng lánh ánh sáng vàng giống như dây lên một đám lửa mà sát ý mãnh liệt tạo thành tương phản mạnh mẽ với toàn bộ cơ thể của anh giống như một mùa đông lạnh giá mọi người không khỏi có vẻ hơi kinh ngạc thực lực của tân trạm đã đạt tới cấp độ này từ bao giờ rồi xem ra tân trạm này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi đang ngạo thản như nói không cần lo lắng tô vũ nhiều nhất sử dụng ba phần sức mạnh trung băng bên cạnh nói anh ta và tô vũ xem như đối thủ cũ vì vậy hiểu rất rõ thực lực của tô vũ mấy người còn lại cũng nhẹ gật đầu nếu như tô vũ không chịu được một kích như vậy vậy trận ước chiến này chẳng còn ý nghĩa gì sao anh biết tần trạm đã dùng hết toàn lực chứ đúng lúc này hàn cựu thiên im lặng nãy giờ đ ỗ n g nhiên nhàn nhạt mở miệng nói mấy người n h ư mày tất cả đều nhìn về phía hàn cựu thiên chẳng lẽ anh hàn hiệu tân trạm rất rõ sao tiều thanh hỏi hàn cựu thiên lắc đầu nói tôi chỉ thuận miệng nói tôi h mọi người xem như nói dỡn là được đúng như hàn cựu thiên nói tân trạm cũng không thể hiện thực lực chân chính hơi thở bạo phát ra trên người anh thậm chí còn không đạt tới cảnh giới võ tông tô vũ cách đó không xa phủi bùi đất trên người lạnh giọng nói tân trạm xem ra tôi đánh giá thất cậu tân trạng chỉ lên ông cụ tô ở khán đài phía xa nói nếu như anh không muốn mất mặt trước mặt người nhà họ các người tốt nhất nên lấy ra bản lĩnh chân chính của mình sắc mặt tô vũ lập tức thay theo năng nhìn về phía ô n g c ụ to quả nhiên sắc mặt ông cụ tô không dễ nhìn thậm chí có chút lạnh lùng ông ta chỉ là một người bình thường tất nhiên không biết tô vũ lấy ra bao nhiêu thực lực cái ông ta nhìn thấy chính là tô vũ chịu thiệt nhà họ tố mất tô vũ hít sâu một hơi khí thể trên người bắt đầu tăng lên từng chút tân t r ạ n cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi khoe miệng tô vũ n i t lên nợ nụ cười để báo đắc cậu tôi sẽ lưu lại cho cậu toàn vừa dứt lời thân hình của tô vũ đã đột một biến mất ngay tại chỗ một giây sau anh ta đã xuất hiện trên đầu trang thời khác này toàn thân tô vũ được hơi thở màu tím vây lấy trong chớp mắt giống như vạn ngọn núi cao sức mạnh s ấ m chớp hung nện xuống dưới đi chết tô vũ nộ quát một tiếng anh ta giơ tay lên bao phủ từ trên xuống dưới tân trạng ngẩng đầu lên nhìn trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay màu tím đang giáng xuống bàn tay còn chưa rơi xuống mặt đất đã bắt đầu sụt bốc lên bùi đất và t r ư ợ toàn bộ địa điểm gần như dày đặc khói mù vô số đ á vụn thoáng chốc bản lên địa điểm giống như nổi lên từng trận gió lốc am am theo một tiếng thật lớn vang lên hai chân tân tram đè nát mặt đất cả người cảm xuống đất như một cây hành tây am bàn tay nặng nề giáng xuống toàn bộ mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hình bàn tay sức mạnh kinh khủng thậm chí tràn khắp hiện trường khí thể khiến người ép mọi người tới mức thổ huyết không ngừng trên đài quản gia vội vàng đưa tay chắn cho ông cụ tô một luồng khí tường hòa bao bọc lấy ông ta tránh bị thương tổn sức mạnh thật là mạnh trung bằng h í mắt trong mắt bắn ra một cỗ chiến ý máy liệt một trường này ẩn chứa sức mạnh của vô địch của tô vũ không nói dùng hết toàn lực nhưng đủ để lập tức chấn áp người cùng dai nếu như chỉ có uy lực như vậy tô vũ hôm nay anh chắc chắn sẽ thua vừa lúc đó một giọng nói lạnh lùng truyền khắp địa điểm quần áo trên người tân trạm bị xe rách để lộ ánh sáng màu vàng kim mờ nhạt dưới ánh mặt trời làm nên giống như một pho tượng chiến thần vậy mà lại không bị thương điều này không khỏi làm người chấn động ngay cả tô vũ sắc mặt cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi đây là bí pháp the nào vậy tiều thanh kinh ngạc nói không chỉ sợ đây đơn thuần là sức mạnh của cơ thể anh ta hàng cựu thiên lập đầu nói các vị nếu hôm nay tân trạm không chết sau này nhất định sẽ trở thành kẻ địch lớn của chúng ta tô vũ cách đó không xa ngược lại lùi lại mấy bước anh ta lạnh lùng nhìn tân trạm nói không t h ể cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi tân trạm đứng ở đằng xa lạnh lùng nói anh nhảy tới nháy lui giống như một con k h i có tác dụng gì sao tô vũ biện sắc lập tức giận dữ nói cậu chỉ là một tên nhà quê ở nông thôn vậy mà dám coi thường tôi muốn chết tô vũ hét lớn một tiếng lòng bàn tay của anh ta lập tức ngưng tụ lại một cái đĩa tròn màu tím hiện trường trong nhảy mắt xuất hiện gió lốc lấy tô vũ làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy trước mắt cái đĩa tròn màu tím xuất hiện một luồng sức mạnh cực kỳ quái dị đã đập vào mặt chỉ thấy tô vũ hét lớn một tiếng hai tay của anh ta dùng sức đẩy về phía trước cái đĩa tròn này lập tức dùng khí thế dễ như chở bàn tay bay tới phía trước hơi thở đáng sợ mang theo từng trận noong như sư tử hồng chỉ âm thanh đã đánh vỡ màng nhĩ người khác thuật này có thể chém trời cắt đất tu luyện đến c ố i thậm chí có thể cắt nước đừng nói là cơ thể cho dù là thần binh đương thời cũng sẽ bị tổn hại tôi từng gặp thuật này rồi trung bằng c h â m giọng nói hơn nữa còn để lại một vết sẹo trên mặt tôi trung bằng vén tóc lên quả nhiên bên trên có một vết thương rõ ràng theo bản lĩnh của nhà họ trung xóa đi một vết sẹo cũng không phải việc khó nhưng trung bằng không làm thế mục đích là để nhớ k ỹ nhục nhã lần này nếu cơ thể tân t r ạ m có thể cưỡng ép tiếp được vậy cuộc chiến này đã triệt để vô nghĩa trúc diêu nhàn nhạt mở miệng nói đúng lúc này cuối cùng tân t r ạ m cũng cử động anh g ơ năm đồng lên ánh sáng màu vàng lập tức tăng vọn sức mạnh có thể nói là sấm vang chấp giật cương manh vô cùng theo một tiếng quát phẫn nộ vang lên cơ thể tân trạm đột ngột từ dưới đất ngoi lên chính diện đón lấy muốn chết tô vũ phần nộ quát một tiếng khi thế trên người lại đại thịnh anh ta giơ hai tay lên chật áp sắt tới đĩa tròn kia lập tức bay vút lên mấy phần Am. nam đ ấ m của t ầ n trạm bá đạo đánh tới trong trước mắt một luồng sáng nổ bùng trước mặt tân trạm hơi thở nóng rực gần như khiến không khí muốn bốc cháy rõ ràng là đầu mùa xuân ở phương bắc dưới sức mạnh này lại giống như mùa hè tháng sáu đừng giống như một quả bom nổ tung đĩa tròn màu tím kia trực tiếp bị tân trạm một q u y ề n đánh nát hơi thở nóng rực bao trùm tân trạm ánh sáng màu vàng chiếu sáng rực rỡ khiến cơ thể kia không bị xâm hại chút nào còn có chiêu thức gì thì sử dụng hết đi tân trạm lạnh dọn g quá lớn tất cả chiêu thức của anh đều là một đấm một năm đấm vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ sắc mặt tô vũ khó coi anh ta thất bại hết lần này tới lần khác dẫn tới trong lòng anh ta càng ngày càng sợ vốn định gọn gàng kết thúc trận đấu nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ hiện tại khó khăn một cuộc gác chiến sắp bắt đầu rồi h à n cựu thiên thản như nói trên đài tô tề hải n h ữ mày mà ông cụ tô thì mặt mày tái xanh ông cụ ông đừng sốt ruột bây giờ trận chiến mới bắt đầu chu định túi người ghé vào thai ông cụ tô trên mặt lộ nụ cười lạnh lùng sau khi thất bại lần thứ hai khí thế trên người tô vũ bắt đầu chậm rãi xảy ra thay đổi chương ba trăm sáu mươi mốt chương ba trăm sáu mươi mốt giữa chán của tô vũ chậm rãi xuất hiện một ấn ký ấn ký này một đen một trắng cực kỳ quái dị thái cực chi lực hàng cựu thiên phía x a lập tức nhận ra thuật này c h ậ p chật không ngờ rằng tô vũ lại nắm giữ thái cực chi lực không hổ là đệ tử của chu định Đang được ngạo cũng không nhịn được cảm trong h Không n nói. tần tệ, t nháy mắt lực lượng này xuất hiện thân thể của tô vũ cũng lặng lẽ xảy ra thay đổi thân thể anh ta giống như biến thành hai người hai luồng lực lượng phân biệt trí cương trí nhu có chút thân bí lúc này miệng tô vũ hơi há hơn phân nửa hiện trường lập tức bị một lực lượng bao trùm sau đó tay phải tô vũ chợt đẩy về trước từ trong lòng bàn tay của anh ta bất chợt b u ộ phát từng luồng hơi thở màu đen luồng lực lượng này giống như một thành giáo gần như cả không khí cũng bị anh ta đâm thủng t ầ n trạm hơi hít mắt luôn lực lượng này rất mạnh ngay cả t ầ n trạm cũng cảm thấy một chút hơi thở nguy hiểm đúng lúc này bàn tay của tô vũ trợt đẩy về trước sức mạnh như mấy chục cây thương lập tức sộc về phía t ầ n trạm t ầ n trạm phẫn nộ quát một tiếng ánh sáng vàng trên người trợt bừng lên nắm đấm cứng rắn và mạnh mẽ dùng sức mạnh không gì sánh được hướng về phía trước nên đón nhưng mà lần này t ầ n trạm lại phát hiện nắm đấm của mình như rơi vào trong nước tưởng quyền đánh ra đều cực kỳ khó chịu giống như tất cả sức mạnh đều đánh vào đông trong khoảnh khắc chút xuống Dòng mấy á u chục cây thương màu đen đùn đùn kéo tới cắt thân thể tầng trạm tới không ngừng chảy máu thậm chí có một cây trực tiếp xuyên thủng cơ thể tầng t ạ m mà mỗi quyền tầng trạm đánh ra đều có cảm giác đánh hụt căn bản không thể ngăn cản cây thương kia tới gần tô vũ nít miệng nở nụ cười nhìn dáng vẻ cả người toàn làm á u đầy chật vật của t ầ n t r ạ n g cuối cùng anh ta thở phào nhẹ nhõm mà ông cụ tô trên đài cũng nở nụ cười hiếm hoi ông ta vớt ư râu cười bảo không tệ không tệ rầm rầm lại một tiếng vang thật lớn từ bụng của tô vũ lại trôi ra vài sợi xích giống như măng xà tốc độ của sợi xích này nhanh đến mức cực hạn giống như xuyên thùng không khí mà đến chỉ có thể nhìn thấy một nửa mấy sợi xích màu đen cuốn t ầ n t r ạ n g mấy vòng chẳng chịt sau đó tô vũ dẫm mạnh một cái sau lưng t ầ n trạm xuất hiện một tảng đá lớn dài mạnh siêng xích và tảng đá phối hợp trói chặt t ầ n tràn thành một giây sau tô vũ bước lên một bước đã đi tới trước mặt t ầ n trạm anh ta cười lạnh nói t ầ n trạm tôi đã nói từ lâu rồi bất kể thế nào cậu cũng không phải là đối thủ của tôi t ầ n trạm thử dễ ruột khỏi xiềng xích lại phát hiện càng dễ ruột thì xiềng xích càng xích chặt càng khiến cho t ầ n trạm giật mình là xiềng xích gần như xuyên qua cơ thể anh giống như hòa vào máu thịt của anh vũ một cơn gió nhẹ thổi qua sức mạnh màu đen trên tay tô vũ càng ngày càng thịnh đưa mắt nhìn tới lòng bàn tay của anh ta giống như một cái lô đen thật lớn hơi thở kinh khủng trắn tới mặc dù cách nhau khá xa cũng có thể cảm giác được sự nguy hiểm cực hẳn đó v tô t huyên chứng kiến cảnh này lập tức vụt một phát đứng dậy hơi thở trên người gần như bột phát đừng nóng nảy phủ chủ đưa tay đẻ vai tô huyên đây chính là chiến trường thuộc về cậu ta không liên quan đến những người khác phủ chủ thản nhiên nói sắc mặt tô huyên có chút khó coi trên gương mặt lạnh lẽo tràn đầy lo lắng nhưng rồi g i á m một lúc tô huyên hít sâu một hơi ngồi xuống sức mạnh trí cương trên tay tô vũ càng ngày càng mạnh theo một trưởng tùng tới của anh ta hơn phân nửa cơ thể của tần trạm lập tức huy xuống một ngụm máu tơi ư trực tiếp phun ra nhuộm đỏ cả hơn phân nửa lồng ngự xê mau chóng giết chết cậu ta đi chu định ở trên đài quát o đừng chậm trễ thời gian tô vũ xoay người lại gật đầu nói vâng sư phụ sức mạnh màu đen trên tay anh ta lại thay đổi lần này biến ảo thành một lưỡi dao s ắ c bén dựa theo dao hẹn cậu nên trả lại đồ của nhà họ tô chúng tôi tô vũ cười lạnh nói anh cho rằng anh đã thắng rồi hả tầng trạm hơi hít mắt khoe miệng đ ố n g nhiên gợn lên một nụ cười q u á dị nhìn thấy nụ cười này sắc mặt tô vũ lập tức thay đổi trong lòng giấy lên lửa giận cậu muốn chết t ô vũ hét lớn một tiếng anh ta thúc giục luồng sức mạnh trí cường này hung h ă n g đâm về phía tầng trạm ẩm đúng lúc này khí thế trên người tầng trạm lại bộc phá cảnh giới võ tông lộ ra toàn bộ ánh sáng màu vàng tràn khắp t o à n trường cậu ta bước vào võ tông rồi hả sau khi cảm nhận được hơi thở này trên mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều hiện lên sự kinh ngạc x ê thảo nào lại có thực lực như thế thì ra tầng trạm đã sớm bước vào cảnh giới võ tông rồi thương trụ đứng trên khán đài sắc mặt lập tức có chút khó coi người khác không biết thân thể kim huyền nhưng trong lòng ông ta rất rõ ràng cái gọi là cùng cảnh giới thì vô địch cũng không phải là giải cũng chính trong trước mắt này t ầ n c h ạ m gầm lên một tiếng sức mạnh kinh khủng lập tức nổ bung ái hai tay t ầ n c h ạ m gần như nổi lên g â n xanh có mấy sợi xích đã trực tiếp n ứ t vỡ hai tay t ầ n c h ạ m nắm lại sức mạnh vô cùng c ư ờ n g manh hung hăng quất tới không gian như nước xung quanh lại trực tiếp bị đánh nát sức mạnh trí nhu này vậy mà lại bị t ầ n c h ạ m dùng cậy mạnh phá ra tô vũ không kịp nghĩ nhiều anh ta phẫn nộ quát một tiếng sức mạnh cơ h ờ cường bén nhọn trong tay hung hăng đâm tới、Giang、giác nắm đấm của tầng t ạ m có thể nói là tuyệt thế vô song sức mạnh bá đạo cương mạnh khiến hơn phân nửa hội trường lập tức nổ tung trí cường với trí cường trong c h ấ p máy mày bốn phía hóa thành một mảnh trắng xóa không ai thấy rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ngay cả chu định cũng h í p mắt lại nhìn về phía trung tâm trận chiến vèo đúng lúc này một bóng người trợt văng ra nhìn kỹ lại phát hiện người này chính là tô vũ thân thể của anh ta giống như một viên đạn pháo trực tiếp bay ra sau đó nặng nề đụng vào tường sao có thể như vậy được chu định lập tức vỗ bản trên gương mặt tái nhợt viết đây tức giận sắc mặt ông cụ tô lại càng lạnh lẽo nhưng ông ta chẳng nói một lời chỉ lạnh lùng l ư ờ m tô t h ế hải tô vũ món nợ của tôi và anh hôm nay thanh toán luôn đi sau khi khí thế của tần trạm nổ bung dáng vẻ bậy nghệ thiên hạ khiến người ta không nhịn được thần phục âm tần trạm bước lên một bước cơ thể đột nhiên biến mất phóng về phía tô vũ chương ba trăm sáu mươi hai chương ba trăm sáu mươi hai tần trạm dùng tư thế vô địch ẩn chứa niềm tin tất thắng của mình n ắ m đấm cương mánh hung h ă n g đập xuống ẩm mặt đất lập tức xuất hiện một cái lô thật lớn đã vụn trong nháy mắt bị nát thành bột mịt tô vũ sắc mặt tô tề hải lập tức biến đổi người thoáng cái bật dậy tuy rằng bình thường ông ta cực kỳ hà khắc với tô vũ nhưng dù sao tô vũ cũng là con trai độc nhất của ông ta nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện gì vậy thì còn khó chịu hơn giết ông ta đúng lúc này trên người của tô vũ bị ánh sáng tím bao bọc hoàn toàn nắm đấm của anh ta và tầng trạm chính diện đụng vào nhau sinh ra một â m thanh nổ tung đáng sợ lực lượng cực kỳ khủng bố giống như sóng nước gọn ra bốn phía chỉ uy lực còn sót lại đã chấn động đến mức toàn trường đến nắp ấy đường tưởng rằng chỉ cậu biết thể thuật tô vũ lao đi vết máu trên k h o i miệng anh ta ngửa đầu giận d ữ thét t ầ n trạm hôm nay chắc chắn cậu phải chết nói xong tốc độ của anh ta tăng lên gấp mấy lần nằm đấm giống như cồn u phong bao tác đánh về phía t ầ n trạm thứ mạnh nhất của t ầ n trạm chính là cơ thể đương nhiên anh sẽ không e ngại hai người lập tức tiếp tục quần chiến với nhau thân hình hai người đều nhanh đến mức cực hạn đưa mắt nhìn tới chỉ có thể thấy một luồng sáng vàng và ánh sáng tím va chạm t ừ n g quyền hạ xuống đều sẽ có uy lực còn lại văng ra mà âm thanh trói hai thì xuyên thủng màng nhĩ của người ta âm thanh trói hai thì xuyên thủng màng nhĩ của người ta cảm thấy lạnh trên khán đài tất cả mọi người của nhà họ tô sắc mặt rất khó coi tuy rằng tô vũ không có tư thái bị thua nhưng hai người đánh tới ngang tài ngang sức như vậy đã là vả vào, vào mặt nhà họ tô chu định thân là sư phụ của tô vũ lông mày càng nhịu chặt lại yên tâm tô vũ sẽ không thua chu định xoay người nói với ông cụ tô ông cụ tô không nói gì nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn thỉnh thoảng lại run lên liên hồi thằng nhóc tần trạm này đúng là một kỳ tài người của nhà họ sở có vài phần hương phần nói mà những con em danh môn trong thiên hạ thì bị trận chiến này triệt để hấp dẫn ông ạ đúng lúc này tiêu dinh tiến đã đến bà ta ghé vào người tô tề hải nhỏ giọng nói ông à, không xong rồi tô tề hải nhữ mày có chút không vui nói chuyện gì tiêu dinh tiến ghé vào bên thai ông ta bảo tới giờ vẫn không liên lạc được với mấy vị hộ pháp của nhà họ tô tôi sợ đồng tử của tô tề hải co lại ông ta đứng phát dậy nói sao có thể như vậy được chẳng lẽ mấy vị hộ pháp kia đã bị g i ế t hết tiêu dinh tiến lắc đầu nói tôi cũng không biết nhưng thực sự đến giờ vẫn không liên lạc được với bọn họ tôi đã cử người đến thanh minh rồi tô tề hải hít sâu một hơi sắc mặt trở nên lạnh như băng t ô phát đâu t ô t ề hải thấp giọng hỏi đã được đưa đến đây rồi hai vị võ giả của nhà họ t ô đang canh chừng ông ta t i ê u dinh tiến nói t ô t ề hải nhẹ gật đầu ông ta thấp giọng nói may mà tôi đã sớm chuẩn bị nước cờ này đúng lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng nổ sau đó liền nhìn thấy một bóng người màu tím từ trên không trung nặng nề rơi xuống trong trước mắt mưa máu đầy trời nắm đấm vô cùng cương mánh của tần trạm từng quyền lại từng quyền nện vào người tô vũ ẩm tô vũ bị đánh rơi từ giữ không trung nặng nề rơi xuống đất giờ phút này trên thân hai người toàn l à máu quần áo đã s ớ một rách n thậm quên này đập lên người tô vũ hơn phân nửa lồng ngực của anh ta lập tức lom xuống mấy phần tầng trạm thừa thắng xông lên tiến về phía trước một bước bàn tay to lớn lóe ra ánh sáng vàng giữa không trung khi thế mãnh liệt đẻ xuống lúc này đông nhiên tô vũ hít mắt trong mồm phát ra một tiếng t h a n nhẹ trong chốc lát sức mạnh tường hòa lan tràn bàn tay của tần trạm lập tức h ư ở n g lại giữ không trúng ánh mắt của anh xuất hiện đờ đẫn trong nửa giây cũng chỉ trong nửa giây đó tay tô vũ đã cầm trường kiếm trực tiếp đâm thủng bụng dưới của tần trạm tiên h âm thăng thức hàng c ử u thiên kinh ngạc nói không chỉ tần trạm tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng người thực lực thấp kém thậm chí mất đi ý thức tại chỗ ngã xuống đất giang giác tần trạm gầm lên giận dữ cánh tay phải đậu một cái vung xuống dưới trực tiếp đấm gãy thanh kiếm này thành hai đoạn t ư n g t i ê máu theo bụng của anh chạy xu nhưng chiến ý trên người t ầ n trạm lại không dám chút nào t ầ n trạm tôi chơi c h á n rồi sắc mặt tô vũ dần trở nên có vài phần lạnh lùng nghiêm nghị anh ta móc một viên thuốc trong túi nhét vào miệng trong c h ư ớ c mắt sự hể vải đã bị quét sạch nội k i n h cũng khôi phục đến tràn đầy trong n g á y mắt đến lúc kết thúc rồi tô vũ thấp giọng lẩm bẩm trên đỉnh đầu anh ta bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh sơn thủy trong n g á y mắt bức tranh sơn thủy xuất hiện một luồng hơi t h ở cực kỳ già dặn chậm rãi lan tràn hả nhà họ tô vậy mà lấy bí bảo ra đang ngạo hơi h í mắt nhìn chằm chằm vào bức sơn hà đồ kia nói chật chật vậy mà sử dụng bí bảo trung bằng cười nhạo nói mặc dù lời của anh ta không rõ nhưng ý tứ lại rất rõ ràng dùng bí bảo cổ xưa để chiến đấu đủ để chứng minh tô vũ đã thua nhìn bức tranh sơn thủy này sắc mặt tần trạm cũng trở nên nặng nề sức mạnh cổ xưa như vậy khiến tần trạm cảm thấy cực kỳ khó chịu tuy rằng cách nhau khá xa nhưng vẫn giống như một ngọn núi lớn đẹ trên ngực tần trạm bây giờ cậu đã hiểu chưa tô vũ nết miệng cười lạnh tất cả cố gắng của cậu ở trước mặt loại người như chúng tôi đều không đáng nhắc tới có thể tiện tay gạt bỏ hôm nay tôi giết cậu tên của tân t r ạ m cậu cũng chỉ là một hạt bụi trong lịch sử tô vũ nhìn chăm chăm bức tranh núi s ô n g này tự tin trên mặt không hề che giấu dùng bí bảo chấn áp đối thủ nhà họ tô đúng là đủ không biết xấu hổ đấy xa xa có người hét lớn tô vũ đưa mắt nhìn người nọ một cái c ư ờ i lạnh nói bí bảo cũng là một phần của thực lực thành bại dựa vào sinh tử là đạo lý bất biến từ cổ trí kim tần t r ạ m không d á m k i n h thường cơ thể anh k h ẽ động thuật thánh thể hiện ra toàn bộ sau đó trong tay tần t r ạ n xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ sớm trường kiếm vô cùng sắc bén giờ phút này phát ra từng trận thăng long chịu chết đi tô vũ hét lớn một tiếng anh ta dùng sức mạnh võ tông không gì sánh được sử dụng bức sơn hà đôi trong trước mắt bức tranh sông núi đã đi tới phía trên tân t r ạ n g một lông sức mạnh sát phạt kinh khủng lập tức đệ lên hai vai tân t r ạ n g suy suy suy dưới sức mạnh khổng lồ này cơ thể tần t r ạ n g như bị cọ sát thậm chí t ó é lên từng tia lửa chấn áp theo một tiếng gầm lên giận dữ của tô vũ bức sơn hà đổ này chậm rãi nghiên ép mà đến chương ba trăm sáu mươi ba chương ba trăm sáu mươi ba bức sơn hà đổ mang theo uy lực vô tận quần quần kéo tới toàn một mặt đất lập tức l ư n xuống giống như đã xảy ra động đất cách đó không xa sắc mặt của phủ chủ cũng trở nên có chút nghiêm túc bức sơn hà đồ này là vật của nhà họ tô sắc mặt tô huyên khó coi nói nghe bảo được truyền lại từ một vị hóa cảnh vào nhiều năm trước mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng lại ẩn chứa một chút sức mạnh của hóa cảnh không tệ phủ chủ gật đầu thời nay đã không còn hóa cảnh nữa tô huyên không nói gì hóa cảnh là sự tồn tại cao không thể với tới những nhân vật đó đủ để đàm phán với một nước lớn đương thời nhưng loại cảnh giới đó cũng không phải không tồn tại ví dụ như ông lao thần bí kia cũng chính là sư phụ của tô u y ê n ẩm ẩm c ơ t h ể tần trạm d ư ớ i lực đệ ó tam trạm của chu đựng thiên n thể anh thập tam trạm rút kiếm thanh đồng uy lực vô cùng ở trước mặt bức sơn hà đồ này vẫn không đáng nhắc tới nháy mắt đụng vào đã trực tiếp bị hóa giải tan thành mây khói tầng trạm cắn răng toàn thân bị nghiền ép đau đớn gần như khiến anh không thể đứng thẳng lưng quỳ xuống tô vũ ở nơi x a phẫn nộ quát nhưng hai đầu gối của tần trạm lại cực kỳ cứng rắn cho dù bị nghiền ép với cường độ như thế vẫn không quỳ xuống chu thiên thập tam trạm tần trạm cắn chặt răng linh lực trong cơ thể quần quận như b i ể n rộng đệ tứ trạm g ầ m lên giận dữ khí thế khiếp người lập tức bạo phát đây là lần đầu tiên tần trạm thi triển kiếm thứ tư b ở i vậy có vẻ cực kỳ cổ c ổ s ứ xê nhưng khiến lòng người lạnh xuống là kiếm thứ tư vẫn không thể lay động bức sơn hà đồ vô dụng tôi tô vũ cười lạnh nói tần trạm bức sơn hà đồ này ẩn chứa sức mạnh của hóa cảnh đủ để xóa sổ tất cả cao thủ trên thế gian trừ phi cậu là đại võ tông bức sơn hà đồ không bị ngăn trở chút nào tiếp tục nghiền ép xuống lỗ chân lông trên cơ thể tầng trạm bắt đầu dì máu xương cốt của anh lóe ra ánh sáng cũng có chút không chịu nổi nữa không cần xem nữa sử dụng thần khí hóa cảnh ai cũng phải chết đ a n g ngạo lắc đầu quay đầu chuẩn bị rời khỏi khoan đã tiêu thanh lại cản đằng ngạo đã xem lâu như vậy rồi xem thêm chút nữa cũng có sao đâu bên dưới bức sơn hà đồ đỉnh đầu tầng t ạ m chợ xuất hiện một cái vàng xanh bị hệ xê cái vạc lơ lửng giữa không trung tạm thời ngăn cản bước tiến của bước sơn hà đồ nhưng chỉ là một cái chớp mắt hả đây cũng là một bảo b ố i đó tô vũ hơi hít mắt thản nhiên nói tần trạm mượn kẽ hở này dồn tất cả linh lực vào bàn tay chu thiên thập thăm chạm đệ ngũ theo một tiếng gầm lên giận dữ chạm tần trạm chỉ cảm giác linh lực trong cơ thể mình đang điên cuồng biến mất đệ ngũ chạm gần như muốn đào giống cơ thể của anh một ngụm máu tươi từ trong miệng tần trạm phun ra trong chớp mắt tinh thần của anh trở nên có chút h i ệ ạ i Theo thực h lực i ệ nhưng tại của tần của i triển kiếm thứ năm hiện nhiên là cách đánh liều mạng. Tạm thời thứ Tạm đánh mạng. cách h là c a ó có i việc đến thành n c thể ô hay không, cho dù thật sự thành công, chỉ sợ cũng phải hao h công, cũng tổn dù tu t ậ sự sợ vi, mà chí có thể sẽ để lại vết thương. Chu thập tam trạm, đệ lục thể thương. thập Nhưng vết tiên tam để sẽ đệ lại trạm, trạm. m lúc này trong lòng tần trạm dường như xuất hiện một giọng nói khác trong c h ư ớ c mắt tần trạm chỉ cảm thấy bàn tay nắm kiếm thanh đồng nhẹ nhàng hơn rất nhiều giống như có một bàn tay khác cùng anh di chuyển nghe đồn thập tam trạm của chu thiên, thập tam trạm có thể khai thiên tích địa chặt đức thiên đạo là thánh thuật vô thượng chân chính mà đệ lục trạm đã đủ để xóa bỏ đại võ tông k i ế một khí kiếm không. nhọn mênh như chém hư bén biển, bén mông Ẩm ẩm. m lưới sắc vỡ tiếng cực kỳ thanh thúy vang lên làm nổ tung hiện trường một màn khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra bức sơn hà đồ kia vậy mà lại bị một kiếm vút lên chém rách biến thành hai mảnh một món thần khí hóa cảnh toàn vẹn dưới thuật này lập tức trở nên không hoàn chỉnh tất cả áp lực biến mất trong khoảnh khả c bức sơn hà đồ lặng yên rơi là tả hai bên có vẻ cực kỳ yên tĩnh bốn phía im phăng phắc tất cả mọi người đều trợn mắt há m u ộ một kiếm chém rách sơn hà đồ chuyện này võ tông căn bản không thể làm n ư ờ i C、không t h ể nào, k h ô n g t h ể người à o n hoảng hốt nhất không ai khác ngoài tô vũ nếu cả sơn hà đồ cũng rách vậy hôm nay anh ta tuyệt đối không có nửa phần thắng sắc mặt t ầ n trạm lạnh lùng tột cùng anh cất kiếm thanh đồng ánh mắt t ú ám phóng về phía tô vũ tô vũ ngày chết của anh tới rồi lời nói lạnh như băng của t ầ n trạm giống như bừa đòi mạng khiến người ta cả người lạnh toát một giây sau cơ thể t ầ n trạm đột ngột biến mất chỉ để lại một vệt vàng x u ấ t lại trong không khí nắm đấm vô cùng cường thế hung hăng nện vào n g ự tô vũ chỉ một quyền hơn phân nửa lồng ngực của tô vũ đã trực tiếp luôn xuống cho dù sau khi tô vũ ăn đan dược nội kinh đã khôi phục về thời kỳ đỉnh cao nhưng tín nhiệm vô địch của anh ta đã hoàn toàn bị đánh nát thực lực lập tức bị giảm xuống rất nhiều một quyền này là vì tô huyên tân trạm lạnh lùng nhìn tô vũ ẩm lại là một quyền gần như đánh nát cơ thể của tô vũ tân trạm túm lấy đầu anh ta xách lên giữa không trùng bàn tay màu vàng nóng tắt vào mặt anh thai một tắt này là vì ngu như mỹ một tắt này là vì cụ tô mỗi một tắt rơi xuống lòng của mọi người liền trầm xuống theo mà lúc này xương mặt của tô vũ đã bị đánh nát Cánh tay thì bị Tân thì tay bị ạ một thô như bạo vẻ gãy, giống m cức o như ớ đạn pháo của tầng trạm đá nát đầu gối của tô vũ anh ta lập tức nửa quỳ dưới đất ha ha ha tao tuyệt đối sẽ không thua đâu t ầ n c trạm mày chỉ là một tên dân đen dựa vào đâu mà cha anh ta còn chưa nói hết đã bị một tắt của tầng trạm đánh bay ra ngoài tôi nói rồi hôm nay tôi sẽ nghiền nát niềm k i ê u ngạo đáng thương k i a của anh trên nắm tay t ầ n trạm ngưng tụ á n h sáng v à n g một quyền này hiển nhiên là muốn chấm dứt tính mạng của tô vũ t ầ n trạm cậu dám đúng lúc này chu định gâm lên một tiếng ông ta điên cuồng tiến lên một bước hơi thở kinh khủng lập tức phóng về phía t ầ n trạm t ầ n trạm lạnh lùng liếc ông ta một cái phẫn nộ nói ông cũng phải chết âm nắm đấm của t ầ n trạm hung hăng đánh về phía chu định hai quên chắm nhau núi sông sụp đ ổ đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao cơ thể của chu định lùi lại mấy bước mới dừng lại được cái tay của ông ta n ư ớ ra chương á n tay thì run lên n t trận. Tình huống c ba trăm sáu mươi bốn chương ba trăm sáu mươi bốn giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào thai mọi người trong lòng tất cả mọi người chỉ có một từ đó chính là ngâm cuồng khiêu khích ngay mặt chu định thậm chí tuyên bố muốn giết ông ta tự tin đến mức độ này trong số con em trẻ tuổi đang ngồi đây không có bất kỳ một ai làm được chu định chẳng những không tức giận mà còn cười ông ta lạnh giọng nói tần trạm cậu thật sự có ngông cuồng tự đại sao nào chẳng lẽ cậu cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi hả không phải vô địch thiên hạ nhưng giết ông thì đủ rồi vừa dứt lời tần trạm lại chủ động xông về phía chu định sát ý ùn ùn kéo tới gần như chấn động tất cả mọi người tần trạm thật sự động sát tâm rồi luồng sát tâm thuần túy này thậm chí vượt qua sát khí lúc đối phó với tô vũ chu định bị hành vi của tần trạm triệt để chọc giận hai tay của ông ta ngưng tụ thần quang lệnh lung nói là cậu ép tôi đấy đừng trách tôi không c á c h x á o t ầ n trạm đưa tay chính là sát chiêu thánh nhân c h i quyền hơi thở của anh giống như sẽ không suy bại được tín nhiệm vô địch chống đỡ đến cực hạ nắm đấm màu vàng nóng gần như muốn đánh vỡ núi sông khí huyết sôi trào b ả y ra tín nhiệm phải r ế t cho bằng được cơ thể màu vàng lại càng bộc phát tư thái vô địch của anh muốn chết chu định v ẫ n nộ quát một tiếng ánh sáng trên tay lại trồng lên nhau trong chớp mắt dường như cả hư không cũng phải chấn động trong lòng bàn tay chu định như nắm một quả bom nóng rực trong nháy mắt bắn đánh về phía trước toàn bộ khán đài đều khó chịu chết đi trên người tầng trạm n h u ồ n g màu tươi lại không hề giảm bất kiêu ngạo chút nào tiếng giống giận kia giống như hổ gầm dòng ngâm chấn động đến mức lòng người phát run khuôn mặt tầng trạm gần như v à t mẹo một quyền này lại càng phát huy linh lực mênh mông tới cực hạn ầm ầm trong giây lát đó giống như bàn cổ khai thiên lập địa nửa người tầng trạm cong lên quả đấm nắm chặt phẫn nộ vung xuống chuyện khiến người ta giật mình đã xảy ra dưới một quyền này mặt đất dưới chân chu định lập tức nổ bung sức mạnh ông ta ngưng tụ trong tay cũng trực tiếp bị vỡ sau khi lực lượng đáng sợ nổ bung bàn tay tầng t ạ m bị đánh đến n ư ớ cái tay máu tươi chảy dòng nhưng cho dù là thế tần trạm vẫn vung mạnh nằm đấm lần nữa đập tới một quyền hai quyền ba quyền dưới mấy quyền tay tần trạm gần như muốn vỡ nát xương trắng u ám trần trùi lộ ra tuy nhiên không thể nào ngăn cản bước tiến của tần trạm anh như một sát thần đến từ thời viết cổ chỉ có tín nhiệm giết địch cuối cùng dưới quyền thứ tư cho dù là chu định cũng không chịu được nữa tất cả sức mạnh của ông ta đều bị tần trạm dùng phương thức l i ề u mạng đánh nát hơn phân nửa cơ thể hung hăng lún xuống mặt đất đi chết đi tần trạm lật người một cước đá vào mặt chu định giang giấc một tiếng xương cốt nước toát thanh thúy vang lên tất cả mọi người ở đây trong chớp mắt đó đều đứng thẳng người nhìn c h ầ m c h ầ m về phía này xương chân của tầng trạm đã bị đập nát nhưng nửa gương mặt của chu định lại giàn rộa máu me tầng trạm này lần này không có bất kỳ ai dám khinh thường tầng trạm nữa tất cả mọi người đều bị tín niệm vô địch kia lây nhiễm thật giống như trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản bước đi của anh Á! chu định ngửa đầu gào thét khí thế trên người lập tức nổ bùng cả người từ trong lòng đất trôi ra tầng t ạ m cậu muốn chết chu định liên tục gào thét qua nhiều năm như vậy chưa có ai dám làm nhục ông ta như thế nhưng hôm nay t ầ n trạm lại làm hết lần này tới lần khá c t ầ n trạm nhết môi cười lạnh nói chu định ông xem mình tài trí hơn người xem mạng người khác như cỏ rác hôm nay tôi muốn cho ông biết người ông xem thường cũng có thể đánh nát ông chu định giận dữ hét t ầ n trạm cậu cả gan khiêu khích thần uy tôi muốn giết cậu trong lúc nói chuyện cả người chu định bay vọt lên mấy phần ánh sáng tỏa ra từ trên người khiến ông ta thoạt nhìn to lớn hơn t ầ n trạm lại hồn nhiên không sợ lạnh lùng nhìn chu định đủ rồi đúng lúc này bỗng nhiên thương trụ lạnh lùng quát lớn một tiếng mà cùng lúc đó tiêu dinh tiến cũng đã đưa t ô u y ề n tới hiện trường ý định cực kỳ rõ ràng thương trụ lạnh lùng nhìn t ầ n trạm nói t ầ n trạm cậu quá ngưng c u ồ n g thế giới này phải có trật tự hành vi của cậu đang khiêu khích trật tự trật tự t ầ n trạm cất tiếng cười to trật tự chó mà gì chứ thương trụ tôi hỏi ông lúc tôi bị người ta đuổi giết ông có từng nhắc tới trật tự hay không khi ông đích thân đi bắt cụ tô còn giao người cho nhà họ tô ông có từng nghĩ tới trật tự hay chưa n g u như mỹ bị chu định và tô vũ với bẩn ông đã từng nghĩ tới trật tự ạ cúc mẹ trật tự của ông đi ông không xứng với hai chữ này mấy câu nói khiến hiện trường rơi vào im lặng một cách chết chóc t ầ n trạm này điên rồi hả ban đầu là khiêu khích chu định bây giờ lại mắng chửi thương trụ chẳng lẽ thật sự muốn v ò mẹ chẳng sợ nước hay sao mà sát mặt thương trụ càng khó coi mặt mày ông ta đỏ bừng giống như con chuột bị dâm đuôi không có chỗ để trốn t ầ n trạm cậu muốn khiêu khích hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi ư thương trụ lạnh lùng nói mẹ kiếp ông không đại biểu được cho hiệp hội võ đạo thủ đô đâu bớt chụp mũ cho tôi đi t ầ n trạm lạnh giọng nói thương trụ n ế c miệng cười nói được được t ầ n trạm xem ra hôm nay cậu không định còn sống bước ra khỏi nơi này rồi tầng trạm nhìn lướt qua b ố n phía nhét miệng cười nói nói cứ như các người định bông tha tôi vậy cho dù tôi ngoan ngoãn như một con mèo nhà các người sẽ bỏ qua cho tôi hay sao thật sự xem tầng trạm tôi như thằng ngu hả thương trụ chầm mặc tất cả mọi người cũng chầm mặc đúng vậy cho dù hôm nay tầng trạm không nói gì bọn họ cũng sẽ không dừng tay như vậy nháy mắt tầng trạm bước vào nơi này cũng đã cảm nhận được mấy hơi thở ngang ngược quét tới quét l u i trên người mình biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết tại sao còn muốn tới có người không khỏi cảm t h ắ n nói Đối với tôi mấy à nói, sinh tử không phải quan trọng n phải h tử t Tân trạm lạnh lùng nói, thật là khí phách. Thương trụ thán từ tận lạnh lùng nói, cảm là khí phách. á đ lòng, lắm. còn này, người không nhiều thời cốt khí đại mấy có Dầm dầm,、mấy、vị trưởng lao chấp pháp của hiệp hội võ đạo thủ đô đồng loạt đứng dậy trong tay mỗi người bọn họ đều cầm bí bảo nhìn chằm chằm tân t r ạ m g i ữ a không khí như tạo thành một nhà tù thật lớn một luồng khí thế chấn áp chậm rãi h ợ p tới khiến người ta không thể trốn đi đâu được tân t r ạ m hiện tại cậu đối mặt là hiệp hội võ đạo thủ đô giọng điệu thương trụ lạnh như băng nói cậu có biết điều này nghĩa là gì không chương ó n g ĩ tôi k ba trăm sáu mươi lăm chương ba trăm sáu mươi lăm tầng trạm này ngược lại có chút thú vị trúc diêu lần đầu tiên nảy sinh hưng thú với tầng trạm mà tần nguyên thì vội vàng đứng dậy lạnh lùng nhìn giữa không trung lực lượng lớn nhất của tô huyên không phải thực lực của cô ấy mà là một món thần khí hóa cảnh đúng vậy nhà họ tô có sơn hà đồ trên người tô huyên cũng mang theo bí bảo trí cao bí bảo này được truyền lại từ ông lão thần bí một vị hóa cảnh còn sống uy lực của nó không thể đo lường ngồi xuống lúc này phụ chủ chậm rãi mở miệng chuyện còn chưa phát triển tới mức không thể v ắ n hồi tô huyên nhìn phụ chủ cô ấy hiểu ý những lời này của phụ chủ một khi sử dụng thần khí hóa cảnh vậy chính là kết quả cá chết lưới rách hoặc là chạy trốn khỏi việt nam vĩnh viễn không trở lại hoặc là trực tiếp bị bắt đưa đến hiệp hội võ đạo thủ đô t ầ n trạm này chắc chắn phải chết cậu ta khiến tôi cảm thấy rất bất an ông cụ tô trên đài lệnh giọng nói tô t h ể hải cũng có cảm giác tương tự giờ khắc này đột nhiên ông ta nhớ đến lời đại hộ pháp nói một khi t ầ n trạm bước vào võ tông anh sẽ trở nên vô địch hiện tại xem ra những lời này có thể là sự thật bây giờ đã có bản lĩnh như vậy ngày sau e rằng không thể giới hạn đây chính là một câu thốt ra từ tận đáy lòng của tất cả mọi người、Ấm、ẩm ẩm tám vị trưởng lao chấp pháp kia đã ra tay bọn họ được truyền thừa ở hiệp hội võ đạo thủ đô đại biểu cho lực lượng võ đạo những võ tông này hoàn toàn không thể đặt năng hàng mà bí bảo tám người này cầm lại càng không thể đ ị ợ h nổi cho dù là đại võ tông cũng chưa chắc có thể trốn thoát mấy người kia giống như một đám mây đen tụ lại trên không t r u n g từ trong mây đen bay ra xiềng xích r ầ m rạp chẳng chịt phóng về phía t â n trạm xiềng xích này giống như mạng n ệ n bao trùm tân trạm bên trong t ầ n trạm ngựa đầu gầm lên ánh sáng màu vàng hiện lên không dứt từng quyền lại từng quyền đón lấy ánh sáng màu vàng tỏa rực cả bầu trời giống như một mặt trời nóng bỏng trên bầu trời đầy mây nhưng hiệp hội võ đạo thủ đô mạnh mẽ quá mức mà bọn họ lại là người đặc biệt chịu trách nhiệm đối phó với võ giả làm sao có thể bị t ầ n t r ạ n g phá tan được tất cả chiêu thức không tạo ra bất kỳ tác dụng gì trong bí p h á p này cơ thể của t ầ n t r ạ n g trong nháy mắt này cũng biến thành không đáng nhắc tới vô dụng tôi thương trụ l ệ n h lùng nói không có bất kỳ ai có thể phá vỡ thuật này mắt thấy thiên la địa võng này càng đẹ càng thấp có thể triệt để chấn áp tẩn trạm bất kỳ lúc nào mà lúc này tô u y ê n cũng kích động cô ấy thật sự không nhịn được cho dù là vĩnh viễn không trở lại việt nam cũng không thể vô duyên vô cớ rơi vào tay hiệp hội võ đạo thủ đô nếu tôi nói cậu ta có thể phá vỡ thuật này cô có tin không đúng lúc này đông nhiên phủ chủ mở miệng nói tô huyên t o mày mặc dù cô ấy cực kỳ tin tưởng tân trạm nhưng phá vỡ thiên la địa vong này căn bản là điều không thể từ khi hiệp hội võ đạo thủ đô thành lập đến nay vẫn chưa có bất kỳ ai có thể phá vỡ thuật này bây giờ tần trạm giống như một thùng thuốc súng cái thiếu chính là một ngòi nổ phủ chủ nói ngòi nổ đó cô biết là gì không tô huyên là người thông minh cô ấy nhìn gương mặt bình tĩnh của phụ chủ lập tức hiểu ra tân trạng thứ trên khán đài truyền đến một giọng nói dịu dàng trong trẻo mà giọng nói này đâm thẳng vào lòng tân trạng tô huyên ánh mắt tân trạng vẹo một phát bắn về phía tô huyên chỉ thấy tô huyên đang l i ề u mạng chạy về phía tân trạng mái tóc dài của cô ấy bị gió thổi bay tứ tung liếc mắt nhìn lại khiến người ta đau lòng quay lại cho tôi tô tề hải phẫn nộ quát một tiếng đưa tay túm tóc tô u y ê n kéo cô ấy trở lại sau khi nhìn thấy tô u y ê n tân trạng đã triệt để mất đi năng lực chống đỡ anh nhìn về hướng tô tề hải tức giận nói ông thả cô ấy ra tô tề hải lạnh lùng nói muốn tôi thả cô ta ra cũng được từ bỏ chống cự tôi tuyệt đối sẽ không động vào cô ba dê ta được được sắp mặt tần trạm lo lắng nhìn về hướng kia ánh sáng vàng trên người anh biến mất trong tích tắc trở nên ảm đạm không màu tô tề hải hơi, hơi hít mắt thấp giọng nói đơn giản như vậy sao lúc này tiêu dinh tiến đứng d ậ y bà ta đưa tay bóp cằm t ô huyền nghiến răng nghiến lợi nói tần trạm cậu đả thương con tôi tôi sẽ không tha cho cậu đâu nét mặt tần trạm vô cùng hoảng loạn tín niệm vô địch vừa rồi đã hoàn toàn biến mất giờ phút này tần trạm giống như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi bà thả cô ấy ra có chuyện gì thì tới tìm tôi này tần trạm liều mạng hô lớn thả cô ta ra ư tiêu dinh tiến miết miệng cười lạnh cậu cảm thấy có thể hả tần trạm cậu đã triệt để trạm vào danh giới cuối cùng của nhà họ tô chúng tôi rồi việc này không thể bỏ qua được trong lòng tần trạm rất rõ ràng tô u y ê n và cụ tô bọn họ chỉ cần giữ lại một người là đủ rồi vì vậy lúc này tần trạm thật sự sợ tiêu dinh tiến dưới cơn tức giận sẽ giết tô u y ê n chỉ cần bà thả cô ấy ra chuyện gì tôi cũng chấp nhận t ầ n trạm l i ề u mạng hô to trong mắt gần như rơi lệ tiêu dinh tiến quát lớn được cậu quỳ xuống cho tôi ngoan ngoan đ ợ i phán quyết tôi sẽ thả cô ta ra thế nào được t ầ n trạm không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý chật chật mọi người cách đó không xa đều phát ra tiếng thốt kinh ngạc không ngờ rằng t ầ n trạm này lại là một kẻ si tình dưới khăn che mặt gương mặt của trúc d i ê u có chút rung động những người sống ở tầng lớp như bọn họ đều cực kỳ thờ ơ với tình cảm vì tu vi hoặc có thể nói là thượng vị bất kỳ ai cũng có thể hy sinh loại người như tân trạm đã lâu lắm rồi bọn họ chưa từng nhìn thấy đó cũng sẽ trở thành điểm yếu của anh ta hàng c ử u thiên khẽ thở dài nói một khi trong lòng có trở ngại thì nhất định không thể đi qua xa vậy cũng chưa chắc đạo tu hành của mỗi người đều khác nhau trúc diêu thản nhiên nói hàng c ử u thiên n ế t miệng không nói gì thêm lồng giam trật tự càng đẻ càng gần có thế chấn áp tân trạm bất kỳ lúc nào tân trạm s i ế t n ắ m đấm hàm răng cắn chặt hai chân anh run lên cầm cập sắc mặt cực kỳ khó coi cuối cùng vẫn phải thua bọn họ sao tân trạm cười khổ nói trên mặt đám người chu định mang nụ cười lạnh lùng giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình không được quỳ đúng lúc này tô huyên trên khán đài liệu mạng hét lên t â n trạm không được quỳ giọng nói của tô huyên vẫn dễ nghe như vậy mặc dù là hét t o khàn cả giọng cô câm miệng lại cho tôi tiêu dính tiến đưa tay tắt vào mặt tô huyên một cái sau đó lạnh lùng nhìn t â n trạm nói tôi chỉ cho cậu ba giây q u á thời hạn không đợi nữa t â n trạm cười khổ một tiếng anh nhìn về phía tô huyên thấp giọng lẩm bẩm thật xin lỗi vẫn để em thất vọng rồi đúng lúc này tô u y ê n trên khán đài bỗng nhiên đặt răng lên đầu lưỡi sau đó trợn dùng sức Máu mồm mắt, ngáy tươi liền từ trong mồm phương ra. Gần như trong phương như liền Gần ra. sau khi yên tĩnh ngắn ngủi chính là một tiếng hét đau khổ khàn cả giọng âm thanh cực lớn cả bên ngoài địa điểm cũng có thể nghe thấy rõ nước mắt của t ầ n trạm tuôn trào như con sông vỡ đê anh quỳ nửa người dưới đất ôm chặt đồ mình khóc giống như một đứa trẻ trên thế giới này em là người tốt với anh nhất tô huyên ở nơi xa tim như bị kim đâm cô ấy nhìn về phía t ầ n trạm hận không thể lập tức s ô n g lên ôm lấy anh h a đúng là không có tiền đồ tiêu dĩnh tiến không nhịn được bật cười một tiếng ầm ầm lồng giam trật tự kia triệt để chấn áp t ầ n trạm tích tắc rơi xuống đất x i ề n xích như tạo thành một thể với mặt đất cho dù là ai cũng không thể tránh thoát xong rồi thương trụ thản nhiên nói nhưng vào lúc này t ầ n trạm từ dưới đất đứng lên toàn thân anh gần như run g rẩy ánh sáng màu vàng lại lần nữa bùng lên khắp cơ thể ngay cả con ngươi của anh cũng đột ngột biến thành màu vàng kim máu loang và nước m ắ t hòa lẫn với nhau thoạt nhìn chật vật không chịu đ ổ i ha ha còn muốn phản kháng sao mọi người không khỏi cười lạnh liên tục cậu thật sự cho rằng mình là đại võ tông rồi hả muốn phá vỡ cái lồng giam này n ằ m m ơ đi t ầ n trạm đừng vùng vây vô ích nữa ngoan ngoan tiếp nhận phán quyết đi thương trụ cười lạnh nói t ầ n trạm chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt giống như kim băng quét về phía mọi người sau đó hai tay tần chạm nắm lại c h ậ n đánh ra một quyền một quyền này quả thực có thể so với một vụ nổ hạt nhân hơi thở này cho dù là mấy người chu định cũng run dày cả người cứ như là truyền tới từ địa n g ụ xê mà dưới một quyền này cái lồng giam trật tự kia thế mà bị đánh nát ánh sáng vàng trên người tần chạm vọt lên vài thước liếc mắt nhìn qua giống như một quả cầu lửa đang chuyển động sao có thể như vậy được tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người từ trước tới nay lồng giam trật tự lần đầu tiên bị đánh vỡ mau chế ngự cậu ta lúc cần thiết có thể hạ sát thủ thương trụ vội vàng ra lệnh mấy vị trưởng lao chấp pháp chậm rãi gật đầu bọn họ cầm bí bảo trong tay lạnh nhạt nhìn t ầ n t r ạ n giống g như một cỗ máy giết người không mang theo chút cảm xúc nào vào lúc này cơ thể t ầ n t r ạ n g trợt biến mất một giây sau đi thắng tới trước mặt một vị trưởng lao chấp pháp vụt một trường giống như cây roi quất ra ngoài đầu vị trưởng lao chấp pháp kia lập tức nổ tung chết ngay tại chỗ sao có thể như vậy được lúc này tất cả mọi người đã nảy sinh tâm lý sợ hãi một t ắ t đánh chết một vị trưởng lao chấp pháp chuyện này cần tu vi ở mức độ nào đại võ tông lần trước tầng trạm dưới cơn tức giận thậm chí đánh lùi ông lao thân bí huống chi là những võ tông đỉnh phong này mau cùng ra tay giết chết cậu ta đi chu định tức giận q u á lớn các người đi chết hết đi khoe miệng tầng trạm nỉ non phun ra mấy chữ lạnh như băng trong lòng bàn tay của anh ngưng tụ một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp luồng sức mạnh này như muốn xé nát không gian đánh nát trời đất dưới luồng sức mạnh này tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi b ả năng nói cho bọn họ biết một khi thi triển thuật này chỉ sợ không ai có thể trốn thoát ầm ầm tân c h ạ m đẩy hai tay về phía trước luồng sức mạnh này lập tức mang theo khí thế mánh liệt tập tới hơi thở hủy diệt lập tức quét sạch toàn trường xuét đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia sáng tia sáng này trực tiếp chém vỡ luồng sức mạnh hủy diệt này khiến hiện trường trong chốc lát đã yên bình trở lại dừng tay đi đưa mắt nhìn tới chỉ thấy chiến thần của việt nam diệp thiên vọng đạp bước mà đến cách khá xa đã có thể cảm giác được khí chất không giận mạ hủy trên người ông ta cho dù ông ta không hề làm gì người khác cũng không dám coi thường trường q u a n diệp sau khi nhìn thấy diệp thiên vọng tất cả mọi người thở phào một hơi diệp thiên vọng không để ý tới mọi người trong tay ông ta cầm một cái vòng nhỏ màu vàng vòng nhỏ quay về phía trước một luồng sức mạnh cực kỳ dịu dàng bao trùm thần thức của t ầ n trạm thân là chiến thần của việt nam thủ đoạn không thể so bì cho dù là t ầ n trạm dưới trạng thái bùng nổ sức mạnh kỳ dị kia cũng chậm dãi biến mất anh nhìn về phía diệp thiên vọng lạnh giọng nói tại sao lại ngăn cả tôi diệp thiên vọng không nói gì mà đi thẳng lên khán đài trưởng quan diệp t ầ n trạm này âm như khiêu khích chính phủ kính mong ông ra tay chấn áp thương trụ vội vàng chắp tay nói diệp thiên vọng lạnh lùng liếc ông ta một cái nói ông có thể đại diện cho chính phủ sao thương trụ xưng sở ông ta ha to miệng vừa định giải thích đã bị diệp thiên vọng lạnh giọng cắt ngang nên biết vị trí của mình ở đâu đừng tự xem mình quá cao diệp thiên vọng lạnh lùng nói thương trụ lập tức có chút l u n g túng nhưng lại không dám chống đối diệp thiên vọng chỉ có thể cười gượng gật đầu trường quan diệp lúc này ông cụ tô đã đi tới địa vị của ông cụ tô ở thủ đô phi phạm nhưng diệp thiên vọng tỏ ra vô cùng bình thản chỉ nhẹ gật đầu tôi nghe nói trưởng quan diệp và t ầ n trạm này là đông hương đúng không không phải là anh muốn cố ý bảo vệ cậu ta chứ lời nói của ông cụ tô tuy răng khách sáo nhưng chữ nào cũng mang dao ai cũng biết diệp thiên vọng của ban an ninh thủ đô sẽ không bao che cho bất kỳ kẻ nào diệp thiên vọng nhìn ông ta một cái t h ẳ n g n h ư n ó i tôi không chỉ bảo vệ một t ầ n t r ạ n g mà là tất cả công dân của việt nam này trưởng q u a n diệp tin tức chúng tôi có được cho thấy t ầ n t r ạ n g này có thể sẽ uy hiếp đến sự an toàn của giới võ đạo ở việt nam thậm chí là sự an toàn của toàn xã hội vì vậy tôi buộc phải áp dụng thủ đoạn thương trụ có chút không cam lòng ông ta biết một thân thể kim huyền phát triển sẽ có ý nghĩa thế nào nhưng diệp thiên vọng không thèm n ể mặt ông ta thản nhiên nói trước khi có chứng cứ hiệp hội võ đạo thủ đô không có quyền hành quyết nói đến đây diệp thiên vọng dừng một chút tiếp tục nói hơn nữa trở về nói cho hội trưởng của các người biết hiệp hội võ đạo thủ đô không thể đại biểu cho chính phủ sắc mặt thương trụ lập tức trở nên cực kỳ khó coi những lời này của diệp thiên vọng trực tiếp kéo địa vị của hiệp hội võ đạo từ trên thần đàn xuống toàn bộ giới võ đạo đều biết hiệp hội võ đạo thủ đô đại biểu cho sức mạnh chính phủ vì vậy không ai dám động và uy nghiêm của bọn họ nhưng hôm nay một câu của diệp thiên vọng đã khiến bọn họ mất đi địa vị đặc biệt này ha ha ha nghe thấy câu nói của diệp thiên vọng cuối cùng t ầ n trạm không nhịn được c ư ờ i phá lên thương trụ hôm nay t ầ n trạm tôi kết thù với hiệp hội võ đạo thủ đô các người rồi t ầ n trạm lệnh giọng nói tốt nhất các người mau chóng phái người tới g i ế t tôi đi thương trụ cắn chặt răng sắc mặt lạnh lùng tột u cùng quan hệ giữa hiệp hội võ đạo thủ đô và t ầ n trạm cực kỳ vi diệu chỉ là t ầ n trạm không biết mà thôi nhưng dưới gầm trời này có bức tường nào không lọ t gió một khi t ầ n trạm biết được bí mật năm đó đó chẳng phải là cục diện không chết không ngừng sao chương ba trăm sáu mươi bảy chương ba trăm sáu mươi bảy trong lòng thương trụ thở dài một hơi cuối cùng vẫn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất t r ư ờ n g q u a n diệp lúc này tô tề hải đứng dậy ông ta có chút không vui chỉ vào tô vũ nói anh xem t ầ n t r ạ m đánh con của tôi thành như vậy chuyện này dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ giải thích diệp thiên vọng bật cười tài nghệ không bằng người ta còn đòi giải thích tô tề hải s ư n g sở cả gương mặt lập tức đỏ lên quay lại cho tôi thứ mất mặt xấu hổ ông cụ tô giận dữ nói sắc mặt tô tề hải lúng túng tục cùng đành phải lộ vẻ mặt tức giận trở về bên ông cụ tô tôi nghe nói giữa các người còn có giao hẹn gì đó hả diệp thiên vọng tiếp tục hỏi sau đó diệp thiên vọng chỉ vào cụ tô nói mau thả người đi t r ư ờ n g q u a n diệp chuyện này tiêu dinh tiến h còn muốn nói gì đó nhưng bị ông cụ tô liếc một cái thả người ông cụ tô lạnh lùng nói vì vậy tô phát bị ném từ trên khán đài xuống tần trạm tiến lên một bước vội vàng ôm lấy cụ tô lúc này cụ tô mặt mày bị thương trên gương mặt giàn mua là mọi mệnh không thể nói ra cụ tô thật xin lỗi sao trong lòng tần trạm lại thoải mái cho được tô u y ê n đã chết ngay trước mặt anh chuyện này với tầng trạm mà nói chẳng khác gì toàn bộ thế giới sụp đổ cụ tô xua tay ông ấy chậm rãi nói cháu đã làm rất tốt rồi ông nghĩ tô huyên cũng sẽ không trách cháu tô huyên cách đó không xa gắt gao nhìn cảnh này nhiều lần muốn đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn thôi ông lão thần bí đã nói với cô ấy trong vòng ba năm không được bại lộ thân phận của mình vì vậy cô ấy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà họ tô hiệp hội võ đạo thủ đô còn có chu định một tay tầng trạm đỡ cụ tô tay còn lại chỉ qua tất cả mọi người mối thù của chúng ta đã kết chất rồi đám người chu định không nói gì nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút lo lắng thực lực mà t ầ n trạm thể hiện ra hôm nay đã khiến bọn họ không thể nào xem thường được nữa nếu để mặc cho anh phát triển tương lai đích thị là một kẻ địch lớn tuy rằng chỉ dựa vào vũ lực mà muốn nổ một thế g i a cực kỳ khó nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối nếu t ầ n trạm trở thành diệp thiên vọng tiếp theo đến lúc đó chỉ sợ nhà họ tô một bước cũng khó đi chúng ta đi thôi t ầ n trạm đỡ cụ t ô dậy sau đó dùng một tay dịu dàng ôm lấy thi thể của tô h u y ê n x à i bước ra khỏi nơi này không giết được ô vũ và chu định chuyện này với t ầ n trạm mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt nhưng anh cũng không định bỏ qua như vậy chẳng mấy chốc phủ chủ đã ra ngoài theo phủ chủ t ầ n trạm khẽ khó người với phủ chủ phủ chủ gật đầu vốn muốn nói cho t ầ n trạm tô huyên không chết nhưng cuối cùng vẫn thôi tất cả lời nói hóa thành ba chữ nghĩ thoáng lên mọi chuyện phảng phất như số phận đã định trước cuối cùng t ầ n trạm cũng hiểu tại sao dưới cổ thụ tiên thiên lại là một cảnh tượng máu me có lẽ tất cả đã bắt đầu từ nơi này sau khi rời khỏi hiện trường rất nhiều người đều vội vàng nhìn về phía t ầ n trạm t ầ n trạm không chết nói vậy tô vũ thua rồi hả vừa rồi trưởng quan diệp đã tiến vào có phải ngừng chiến phải h ngừng anh y k h ô g Bất t kể nói ế nào, í tần nhất t Trạm không thua Tô ta thể tới, ra đạo chạy không không anh Phóng họ Nếu còn sống bước ra được. Phóng viên của diễn đàn võ đạo vội vàng chạy tới, bọn đâu của Vũ. võ vội vây được. bước xin u quanh câu n Tần trạm, ném g ra h Trạm, vô số ỏ a hỏi anh Tần, xin h anh có thể kể cho chúng tôi biết sơ qua quá trình hay không anh tần thoạt nhìn hình như anh bị thương rất nặng xin hỏi anh có thể nói cho tôi biết kết quả không tần trạng liếc qua mọi người lạnh giọng nói thật xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận phỏng vấn nhưng đám người này vẫn không từ bỏ ý định vẫn bao vây tần trạng chặn đường đi trên người t ầ n trạm trợt buộc phát ra một trận kim quan g đám đông lập tức bị đánh bay ra thực lực võ tông thể hiện rõ cứng rắn mở ra một con đường trong đám người t ầ n trạm đỡ cụ tô biến mất trong biển người mênh ngông trong địa điểm ông cụ tô lạnh lùng nhìn tô tề hải ánh mắt này khiến toàn thân tô tề hải phát run anh mời tôi tới chính là để xem tô vũ mất mặt thế nào hả ông cụ tô lạnh lùng nói trên trán tô tề hải chạy xuống từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu ông ta bịch một tiếng quỳ xuống ba con cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ như vậy ba dê phế vật ông cụ tô lạnh giọng nói bảy người anh của anh ai ai cũng sự nghiệp thành công có ai không phải nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực của mình anh thì sao vinh dự của nhà họ tô cứ thế bị hủy trong tay một hạng người vô danh tôi buộc phải cân nhắc anh có còn thích hợp ngồi ở vị trí này hay không rồi sắc mặt tô tề hải cực kỳ khó coi ai có thể ngờ rằng sự việc lại phát triển đến nước này ba nhất định con sẽ giảm thiểu ảnh hưởng việc đã đến nước này tô tề hải chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng ông cụ tô hừ lạnh một tiếng sau đó dẫn quản gia rời khỏi nơi này chu định đây chính là chắc chắn sẽ thắng mà ông nói với tôi đấy hả t ô tề h ả i hít sâu một hơi mắt liếc về phía chu định cách đó không xa chu định siết chặt nằm đấm ông ta lạnh giọng nói cho tôi ba ngày tôi sẽ mang theo đầu của tần t r ạ n g trở về t ô tề h ả i không nói gì thêm địa vị của hai người ngang hàng nên ông ta không thể nói nhiều chật chật chỉ sợ bầu trời của giới v õ đạo sắp thay đổi rồi tiểu thành vươn vai một cái sau đó cũng rời khỏi nơi này trên mặt tất cả mọi người đều mang theo nghiêm túc duy chỉ có vẻ mặt hàng cựu thiên thoạt nhìn cực kỳ quái l ạ dưới sự khống chế của nhà họ tô kết quả ướp chiến lân này không bị truyền đi nhưng tân trạm còn sống rời khỏi địa điểm đã đủ để chứng minh tất cả cho dù nhà họ tô dùng hết toàn lực muốn dẹp tiên c h u y ệ n này nhưng trên đời này không có bức tường nào không l ọ t rõ trên diễn đàn võ đạo vẫn sôi trào tô vũ bị đả thương hiện tại sống chết chưa biết tân trạm đỡ cụ tô rời khỏi địa điểm nghe nói việc này còn kinh động đến chiến thân diệp t h i ê n vọng sao tôi lại nghe nói tân trạm dùng sức mạnh một người đối kháng với mấy vị võ tông Ngay bảng hạng buổi tối hôm đó, bảng xếp hạng thế tr hôm hệ đó, xếp nhưng tô vũ ở vị trí thứ tư lại bị thay thành t ầ n trạm tôi cảm thấy chưa chắc t ầ n trạm không phải đối thủ của đằng nào hai người này một ngày nào đó sẽ giao chiến thôi giới võ đạo thật sự càng lúc càng đặc sắc có tin tức gì chưa tô tề hải ngồi trong p h ò n g sách sắc mặt lạnh như băng hỏi tiêu dinh tiến mặt như cho tàn sắc mặt bà ta khó coi nói đã tìm được hết bảy vị hộ pháp nhưng bọn họ đều đã chết hết rồi tô tề hải hít sâu một hơi ông ta ngã vào ghế sofa biết vậy chẳng làm nếu như sớm nghe lời đại hội pháp ra tay giết tân trạm từ trước sao lại có t a i họa hôm nay trong một diễn biến khác hôm đó t ầ n trạm căn bản không rời khỏi yên đô mà ở lại chỗ này một đêm buổi tôi do lớn một đêm thích hợp để giết người diệp thiên vọng có thể đình chiến một lần nhưng không thể ngăn cản được nhiều lần t ầ n trạm đứng trong một sân nhỏ ở yên đô chắp tay sau lưng mặt mày lạnh lẽo như đang chờ đợi ai đó người anh đang chờ không phải ai khác chính là chu định chương ba trăm sáu mươi tám chương ba trăm sáu mươi tám t ầ n trạm ngồi xếp bằng trước mặt t ô u y ê n dưới ánh trăng chạy xuống một hàng lệ trong trước khi anh báo được thù cho em nhất định anh sẽ sống thật tốt t ầ n ba dê chạm túi người nhẹ nhàng hôn lên cái chán trắng ngẩn của tôi h lên cụ t ô đã đi ngủ từ lâu buổi tối đầu mùa xuân ngoại trừ thi thoảng nghe thấy tiếng chim và côn trùng k ê u thì không còn âm thanh gì khác cậu đúng là một kẻ si tình đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên sau đó liên nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng người cao to đang đứng ông ta chắp hai tay sau lưng sắc khí bắn ra khiến cho cây cối xung quanh cũng bắt đầu hơi rung chuyển chu định ông đến rồi tầng trạm đưa lưng về phía người này cũng không đứng dậy chu định lạnh giọng nói cậu làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế sao tôi có thể không tới được chứ cho cậu hai lựa chọn hoặc là cút ra khỏi việt nam mãi mãi không quay trở lại chu định lạnh lùng nói hoặc là tôi giết cậu treo đầu của cậu lên tường thành yên đô ba dê t ầ n trạm vẫn không đứng dậy chỉ lạnh lùng nói tôi cũng cho ông hai lựa chọn hoặc là quỳ xuống tự vận trước mặt tôi huyên hoặc là tôi giết ông để ông cho cùng ha ha ha chu định phát ra một trận cười to tiếng cười kia ẩn chứa nội tình gần như đánh gãy cây cối mấy con chim và côn trùng thì trực tiếp bị giết chết qua nhiều năm như vậy cậu là người đầu tiên dám khiêu khích quyền ủy của tôi chu định lạnh giọng nói tôi thật sự rất h i u kỳ cuối cùng trong cơ thể cậu cất giấu bí mật gì chẳng lẽ còn có một linh hồn khác nương nhờ hay sao t ầ n trạm chậm rãi đứng lên trong đôi mắt của anh là sát khí không thèm che giấu những vấn đề này ông xuống dưới hỏi diêm vương đi nói xong ánh sáng vàng trên người t ầ n trạm bắt đầu dấy lên từng chút một khác với ban ngày lúc giao chiến với tô vũ luồng lực lượng đó vô cùng nóng nảy thế như t r ẻ tre nhưng giờ phút này t ầ n trạm trông cực kỳ bình tĩnh sức mạnh giống như một vũng nước lặng chu định hơi hít mắt bỗng nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm dường như một người đàn ông đã trưởng thành trong một đêm c、e、càng càng một một thái cực này đáng n là sợ h ấ chi lực ngại của tô vũ được truyền thừa từ chu định bất đồng là thái cực chi lực của chu định thuần thục hơn tô vũ rất nhiều cậu tới thử xem tay trái chu định vỗ về trước không gian chung quanh lập tức chậm rãi n h ộ t nhạo cảm giác như bị nó trói buộc lại xuất hiện cho dù t ầ n t r ạ n g không hề động đậy chút nào vẫn có thể cảm giác được loại trói buộc này chịu chết đi chỉ nghe v è o một tiếng cơ thể chu định đã biến mất ngay tại chỗ tốc độ của ông ta rất nhanh tuy rằng không bằng với x ú c đ ị a thành thốn nhưng có thể nói là vô song sức mạnh màu đen ô t r ọ c trên tay phải ông ta giống như tới từ hỗn độn trong nháy mắt h ó a thành một thanh trường kiếm chu định tay cầm sức mạnh trí cương từ giữa không trùng p ẫ n nộ bổ xuống mà một kiếm này áp thẳng tới cổ tầng trạm gần như cả hư không cũng bị chém rách không khí phát ra từng tiếng nổ phảng phất có tia lửa hiện ra đúng lúc này tất cả ánh sáng vàng trên người tầng trạm đều biến mất trước mắt đó chỉ thấy quả đấm của tầng trạm nóng bỏng tới tốt cùng ánh sáng vô cùng thuần túy gần như biến nó thành màu trắng ẩm nắm tay phải của tầng trạm vung mạnh ra sức mạnh cực kỳ cường thế đánh vỡ tất cả chiêu thức sức mạnh trí nhu kia lập tức bể nát một q u y ề n này vung về phía thanh trường kiếm màu đen do chu định huyện hóa ra một tiếng răng rắt thanh thúy vang lên thanh trường kiếm kia vậy mà trực tiếp n ư ớ vỡ cổ tay chu định run lên từng trận thân hình liên tiếp lùi về sau mấy bước t h ầ n s á c trên mặt ông ta cực kỳ phức tạp phẫn nộ kinh ngạc hoảng sợ hòa thành một thể thoạt nhìn có chút khôi hài lấy nu thắng cương không có tác dụng với tôi đâu t ầ n trạm lạnh lùng nói chu định tôi cố ý ở lại y i ê n đô chính là để lấy mạng chó của ông giết tôi cậu còn chưa xứng đâu chu định giận dữ hai tay ông ta di chuyển trong không trùng sức mạnh một đen một trắng phút chốc dung hợp cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bức thái cửa đồ l u ồ n lực đạo cực kỳ tường hòa kia từ bốn phía ập tới lúc này mi tâm chu định lập loại hả quang một giọt tinh huyết thu vào trong đó thái cực đồ lập tức bay vút lên t ầ n t r ạ n g nếu cho cậu thêm hai mươi năm có lẽ tôi thật sự không đánh lại cậu chu định lạnh lùng nói nhưng bây giờ cậu vẫn còn quá non ẩm ẩm thái cực đồ kia cường thế vô cùng trong nháy mắt đã đi tới trước mặt t ầ n t r ạ n g t ầ n t r ạ n g không hoảng hốt không phẫn nộ đón lấy vẫn chỉ là một q u y ề n đơn giản mà cưng mánh nháy mắt nắm đấm và thái cực đồ va nhau bốn phía lập tức nổ bùng ánh sáng trói mắt bầu trời như bị chiều sáng dưới lòng bàn chân t ầ n trạm giống như một vụ nổ lớn thời hiện đại san phẳng mọi thứ xung quanh kết thúc rồi chu định chắp tay sau lưng rất có phong phạm cao thủ nhưng mà đúng lúc này một bóng người màu vàng từ trong vầng h à o quang phóng ra cái gì chu định biến sắc cơ thể vội vàng lùi về sau xúc đ ị a thành thốn theo một tiếng hét của t ầ n trạng thân thể anh lập tức biến mất ngay tại chỗ ánh sáng màu vàng xuất hiện sau lưng của chu định chu định đ ố n g dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát chán đổ mồ hồi to như hạt đậu thuật bá thể dưới tình thế cấp bách chu định v ẫ n nộ quát một tiếng thân thể lập tức hiện lên hảo quang n g ánh cơ thể trong nháy mắt trở nên cực kỳ cừng rắn mặc dù có thuật pháp gia cố sau lưng chu định vẫn bị đánh tới nát bét một mảnh lớn toàn bộ cơ thể bị hung hăng nện xuống đất để lại một cái hố tồn tóc đen của tầng trạm bay phấp phới trên người tỏa sáng rực rỡ giống như được mạ thêm một lớp vàng sao có thể như vậy được chứ chu định từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt cực kỳ khó coi thái cực đ ồ vậy mà không thể khiến tầng trạm bị thương chuyện này làm sao làm được chẳng lẽ tầng trạm lại đột phá lần nữa trong một ngày sao chu định ông muốn liều thân thể với tôi sao t ầ n trạm nhìn trên người chu định tỏa ra hơi thở cương mãnh lạnh lùng nói chu định lùi lại hai bước ông ta hơi h í mắt nghĩ tới đây hai tay chu định chậm rãi giơ lên mà hai chân của ông ta càng trở nên trong sáng long ánh gần như có thể nhìn thấy từng khúc xương trắng chương ba trăm sáu mươi c h t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín theo ánh sáng này tăng lên cơ thể của chu định trở nên cực kỳ nhẹ nhàng hai chân của ông ta dưới sự tăng lên của ánh sáng này tốc độ có thể nói nhanh đến mức cực hạn tương đương với xúc địa thành thốn t ầ n trạm hơi hít mắt lập tức hiểu do ý định của chu định bây giờ ông phải chọn dùng chiến thuật quanh co vòng vèo mới dám giao thủ với tôi hả t ầ n trạm không hề cố kỵ dễ ước nói sát mặt chu định phát lệnh ông ta tự nhiên không thể tưởng tượng được t ầ n trạm vừa bước vào võ tông sẽ có chiến lược khủng bố như thế nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích chỉ có giết anh mới có thể dừng lại tổn thất sáng nay cho dù ông có thắng cũng sẽ không vinh quang tần trạm cười lạnh nói không ai nhớ k ỹ quá trình lại không ai nhớ tới một người đã chết chu định cười lạnh nói tần trạm cơ thể của cậu mạnh hơn nữa cũng có một khắc tan vỡ mà nội kình của tôi mênh mông như biển sớm muộn gì cũng có thể mài chết cậu nói xong chu định hít sâu một hơi cây cối xung quanh trước mắt bắt đầu run run tất cả cây cối xung quanh trong trước mắt ấy đã bắt đầu trở nên ảm đạm không có ánh sáng vô số ánh sáng trong suốt vóng ánh tụ về phía cơ thể của chu định theo những ánh sáng này nhập vào cơ thể nội kinh bị hao tổn của chu định khôi phục trong nháy mắt không chỉ có thế dường như ánh sáng này sẽ không biến mất không ngừng hấp thu sức mạnh xung quanh t ầ n trạm hơi hít mắt lạnh giọng nói một thuật pháp thật tốt chỉ tiếc không có tác dụng với tôi tốt nhất ông nên giữ nội kỉnh trong cơ thể đi thật sao vậy tôi sẽ thỏa mãn cậu chu định phẫn nộ quát một tiếng ông ta giơ hai tay lên chật đẩy về phía trước trong khoảnh khắc một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố mạnh liệt tập tới chu định ỉ vào nội kỉnh khổng lồ trong cơ thể thuật pháp giống như súng máy khí thế mạnh liệt mà đến khiến t ầ n trạm gần như không có chỗ để trốn mỗi khi t ầ n trạm thử tới gần ông ta cơ thể của chu định sẽ đột ngột biến mất trốn ra xa mấy chục thước ông ta dùng thuật pháp dày đặc áp chế thân hình của t ầ n trạm để phòng anh tới gần trong nháy mắt trên người t ầ n trạm đã bị đánh tới đầy dây vết thương không ngừng chảy máu chu định cười lạnh nói cậu cũng biết chiến lược cao thấp không chỉ dựa vào cảnh giới đúng không tôi đã từng đến thư viện của hiệp hội võ đạo thủ đô vô số lần ở trình độ thuật pháp tôi cao hơn cậu nhiều t ầ n trạm n h ư mày nếu như không thể nào tới gần chu định muốn giết ông ta thật sự là một việc khó thấy t ầ n trạm cao mày chu định cười phá lên tôi muốn xem thử lần này cơ thể đó của cậu có thể kiên trì tới khi nào chu định gầm lên giận dữ hai tay chậm rãi rung động không gian chung quanh lập tức bị ảnh hưởng cực lớn ba nhược thần thủ gầm lên giận dữ hai tay chu định lập tức trở nên cực kỳ quái dị mà không gian chung quanh tầng trạm sinh ra áp lực cực lớn giống như đôi tay của chu định có thể điều khiển không gian thân thể cậu mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể chống c ự sức mạnh không gian hay sao chu định cười lạnh nói phá cho tôi cơ thể tầng t ạ m gần như bị l u ồ n sức mạnh không gian này xoắn n á lực lượng khổng lồ làm ánh sáng vàng trên người anh bùng lên giống như đang làm ra chống cự cực đại người có thể được xưng là quốc sư quả nhiên là danh bất hư truyền đúng lúc này t ầ n trạm thấp giọng phun ra một câu chu định biến sắc lập tức có một loại dự cảm không lành ai nói chỉ có ông biết t h u ậ t pháp t ầ n trạm n h ũ mày sau đó thân thể chấn động mạnh một cái hai tay giơ lên hung hăng kéo về phía sau một cái một luồng quái lực lập tức tóm lấy chu định thân thể của ông ta vậy mà lại bị cỗ sức mạnh kỳ dị này t ú n g đi áp sát về phía cơ thể t ầ n trạm không ổn sắc mặt chu định thay đổi đây là một lực hút muốn kéo ông ta tới trước mặt t ầ n trạm một khi tới gần người t ầ n t r ạ n g vậy chỉ có thể bị động chịu đánh chu định dùng hết toàn lực lại phát hiện không thể nào đối kháng với luồng quái lực này dưới tình thế cấp bách ông ta nổi giận gầm lên một tiếng trên cơ thể lập tức mọc ra rất nhiều gai nhọn những gai nhọn này cực kỳ sắc bén thậm chí cả không gian cũng bị phá vỡ để lại từng vết rách trong không khí t ầ n t r ạ n g tốt nhất cậu nên dừng tay lại nếu không tôi và cậu đồng quy vô tận chu định lớn tiếng quát lớn t ầ n t r ạ n g lạnh giọng nói cho dù thân thể tôi bị đâm xuyên hôm nay cũng nhất định phải dễ ông chu định lập tức luôn uống t ầ n trạm không hề để ý tới an nguy của bản thân cách đánh liều mạng thế này làm sao chu định có thể chịu được gai nhọn trên người chu định càng ngày càng dài gần như đạt tới ba mươi cm mà cơ thể của ông ta cách t ầ n trạm càng ngày càng gần tất cả gai nhọn trên người nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của t ầ n trạm hơn mười chiếc gai nhọn để lại mười mấy cái lô máu trên người t ầ n trạm ngay cả khuôn mặt cũng bị gai nhọn này đâm xuyên qua nhưng cho dù là vậy t ầ n trạm vẫn không hề có ý ngừng lại t ầ n trạm cậu ngừng tay cho tôi chu định điên c ồ n giống g to ánh mắt trở nên càng ngày càng hoảng loạn gai nhọn kia đã đâm vào ba cm mà khoảng cách giữa hai người càng trở nên cực kỳ nguy hiểm t ầ n trạm chậm rãi giơ bàn tay lên ánh sáng màu vàng trói mắt tột cùng anh giống như không cảm giác được đau đớn khỏe môi niết lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn chu định ông đi chết đi t ầ n trạm gầm lên giận dữ bàn tay hung hăng vung mạnh vào mặt chu định lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh cổ của chu định tới và ặ mẹo khuôn mặt tàn nát mà dưới lực h ú t này thân hình ông ta dính chặt lấy t ầ n trạm ông có từng nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay không t ầ n trạm hung hăng đập một quyền lên người t ầ n t r ạ n một q u y ề n này trực tiếp đánh nát lồng ngực của chu định một dòng máu đỏ tươi tanh nồng từ trong miệng ông a phun ra cậu mau dừng tay chu định điên cuồng gào rú vô số thuật pháp trong khoảnh khắc hiện ra tất cả đều đập lên người t ầ n trạm t ầ n trạm trực tiếp từ bỏ chống cự lấy thuật thánh thể làm vô liếng cứng rắn chống đỡ tất cả thuật pháp cậu điên rồi hả chu định bị t ầ n trạm đánh tới máu me đầy mặt nửa gương mặt bị bể nát gần như không nhìn ra khuôn mặt nữa mà cơ thể t ầ n trạm dưới công kích điên cuồng cũng gần như rách nát phần lớn cơ thể bị nhuộm thành màu đỏ giống như một vị sắt thần thời viễn tổi thế nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân tần trạm. anh cận kê cái chết cũng muốn giết chu định âm lại là một q u y ề n một quyền này đập vào đan điền của chu định sức mạnh cực kỳ cương mánh lập tức triệt để đánh nát đan điền của chu định giờ khác này bụng chu định giống như quả bóng da bị xì hơi lập tức xẹp xuống nội kinh ông ta ngưng tụ cũng biến mất trong chốc lát cậu vậy mà lại đánh nát đan điền của tôi chu định kinh hoàng tột u cùng lòng như cho tàn khác với tu tiên giả sau khi tu tiên giả bước vào tích tốc kỳ chỉ cần kim đan không vỡ sẽ khôi phục thực lực nhưng một khi đan điền của tu võ giả bị nghiền nát sẽ triệt để biến thành một phế nhân chương u t pháp q ba trăm bảy mươi chương ba trăm bảy mươi chu định đau đớn từ dưới đất bỏ dậy không có nội kình chống đỡ vết thương khắp người bắt đầu chuyển đến đau đớn như bị xe rách tân trạng cậu vậy mà dám phế đi tôi chu định gào khàn cả giọng tôi phải dết câu ông ta xiết n ắ m đấm liều mạng đập vào người tân trạng t ầ n trạng đứng tại chỗ không động đậy chu định không có nội kình căn bản không thể thương tổn được tân trạng cho đến khi chu định đánh mệnh mới phịch một tiếng ngồi bậy xuống đất chu định ông có từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày hôm nay không t ầ n trạm lạnh giọng hỏi chu định giữ im lặng ông ta ngồi dưới đất giống như ngây dại ông biết tôi ghét nhất điểm nào của các người không t ầ n trạm lạnh lùng nói chính là tư thái cao cao tại thượng ông cho rằng mình tài trí hơn người sao chu định n é t môi cười nói cậu giết tôi đi t ầ n trạm thua trong tay loại người như cậu tôi thật sự không c a m lòng t ầ n trạm lạnh lùng nhìn chậm rãi nói cứ như vậy mà giết ông đúng là lời cho ông rồi không còn thực lực để chống đỡ cho dù tần trạm thả ông ta đợi này của ông ta cũng xong rồi đáng tiếc tôi vẫn không định tha cho ông tần trạm lắc đầu nói sau đó tần trạm xách người chu định lên lạnh giọng nói quỳ xuống quỳ xuống cậu cũng xứng hả chu định cười ha ha nói tần trạm cậu cũng biết tôi là người thế nào đúng không tôi chính là đương thời chắc chu định còn chưa nói hết đã bị tần trạm tắt một cái vào mặt ông chẳng là cái thá gì cả tần trạm lạnh lùng nói bây giờ ông còn không bằng một con chó hoang ven đường sắc mặt chu định cực kỳ khó coi vào lúc đối mặt với sinh tử trong đầu ông ta đã hiện lên vô số hình ảnh quỳ xuống tầng trạm lại lạnh như băng mở miệng nam mơ đi chu định nghiến răng nghiến lợi nói tầng trạm hư lạnh một tiếng anh đá một cước vào bắp chân của chu định bắp chân chu định lập tức ra rời bịch một tiếng quỳ xuống ông tự cho là mình nắm trong tay tất cả đúng không tầng trạm lạnh giọng hỏi nhưng bây giờ thì sao chứ ông chỉ là một tù nhân mặc người chém giết tầng trạm bóp c ổ ông ta cứng rắn đệ đầu ông ta xuống đất tôi từng đồng ý với ngu như mỹ sẽ để cô ấy tự tay giết ông nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội đó rồi t ầ n trạm c h ầ m dai nói trong mồm chu định phát ra từng tiếng kêu rên quái dị vừa như khóc lại vừa như cười đừng sốt ruột đ ồ lệ ngoan của ông chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới bầu bạn với ông thôi trong tay tân trạm xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái đầu chu định lập tức đứt lịa khỏi cơ thể ông ta chừng to hai mắt trước khi chết cũng không thể nhắm mắt lại t ầ n trạm túm tóc chu định sau đó ngồi xếp bằng trước thi thể tốt huyền giờ khắp này tàn nhẫn trên mặt t ầ n trạm biến mất thay vào đó là dịu dàng không nói được t ầ n trạm đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt t ố huyền nói khẽ anh đã giết chu định rồi chờ anh anh sẽ giết sạch tất cả mọi người nhà họ tô khiến bọn họ trôn cùng em lúc này cụ tô đẩy cửa phòng bước ra chịu đựng cha tấn lâu như vậy cụ tô gầy tới ra bọc xương thoạt nhìn có vài phần thê lương cụ tô t ầ n trạm đứng dậy đi qua đỡ lấy cụ tô cụ tô xua tay chậm rãi nói cháu giết chu định rồi hả t ầ n trạm nhẹ gật đầu lạnh giọng nói ông ta đang chết cụ tô thở dài nói thật không ngờ rằng chu định cũng sẽ chết đây chỉ là khởi đầu mà thôi t ầ n trạm nói cụ tô nhìn về phía t ầ n trạm nói cháu không sợ chọc nhiều người nổi giận sao không sợ ánh mắt tầng trạm kiên quyết cho dù là liều cả cái mạng này cháu cũng sẽ n ổ tận gốc nhà họ tô được cụ tô tán thành ngày mai cháu đi với ông đến một nơi chỉ sợ ngày mai không được tầng trạm lắc đầu nói ngày mai cháu phải đến nhà họ tô một chuyến đến nhà họ tô cụ tô có chút khó hiểu tầng trạm cơ cơ cái đầu của chu định trong tay nói cháu đi tặng bọn họ một món quà lớn tô vũ bại khiến nhà họ tô mất mặt chuyện này đã ảnh hưởng đến cục diện của nhà họ tô ở các giới mặc dù bọn họ đã sử dụng rất nhiều sức lực để đè ép tin tức nhưng tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng giá trị thị trường của các công ty do tô hầu nắm giữ trong một đêm búp hơi mấy chục ngàn tỷ chỉ riêng số cổ phần mà nhà họ tô nắm giữ cũng đã bị sụt giảm mấy ngàn tỷ mà tô tề hải cũng đã chịu trừng phạt nặng nề ông cụ tô không thèm gặp ông ta thậm chí đang cân nhắc có nên xóa bỏ nhánh này hoặc là đổi người đứng đầu khác hay không đừng nghĩ nữa sáng hôm sau tiêu dinh tiến ngồi bên cạnh tô tề hải nhỏ giọng nói tô tề hải cắn răng tức giận quát lớn tôi đã sớm nói làm việc phải cẩn thận không được phép để bất kỳ rủi ro gì xảy ra tại sao không nghe tôi cố gắng mấy chục năm mới nhận được sự công nhận của bà bây giờ không còn gì nữa rồi tiêu dinh tiến h ngồi một bên không dám lên tiếng chỉ có thể mặc cho tô tê hải chửi ầm lên ông à, chu định đã đi tìm tần trọng rồi tin rằng chẳng mấy chốc ông á sẽ mang về tin tức tốt cho chúng ta chờ sau khi cảm xúc của tô tề hải bình tĩnh lại tiêu dinh tiến h nhỏ giọng nói tô tề hải ngồi trên sofa nói chỉ mong là vậy buổi tối tiêu dinh tiến h chuẩn bị một bữa tiệc tối phong phú cho tô tề hải ngoại trừ an ủi tô tề hải ra còn phải nên đón một vị bác sĩ đến từ hiệp hội luyện dược nước ngoài vội tới để chữa trị cho tô vũ chốc lát sau vị bác sĩ của hiệp hội luyện dược kia đã tới nhà họ tô ông b ẹ t con của tôi phải nhờ cậy ông tiêu dinh tiến kín đáo đưa cho b ẹ t một tấm thẻ ngân hàng sau khi b ẹ t cất kỹ thẻ ngân hàng thì tiến vào phòng bệnh của tô vũ hơn mười phút sau b ẹ t lắc đầu bước ra ông b ẹ t thế nào rồi tiêu dinh tiến vội vàng tiến lên hỏi b ẹ t lắc đầu nói chẩn đoán kinh mạch của cậu tô xương cốt hai chân đã nắp ấy nếu muốn chữa khỏi chỉ sợ rất tốt tiêu dinh tiến nóng này nói vậy phải làm sao bây giờ、Bẹ、suy nghĩ một chút nói cũng không phải không có cách hiệp hội luyện dược nước ngoài của chúng tôi có rất nhiều biện pháp chữa phải xem bà chủ có bằng lòng bỏ tiền hay không chỉ cần có thể chữa khỏi cho con trai tôi bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng bỏ ra tiêu dính tiến vội vàng nói đi ra ăn cơm trước đi vừa ăn vừa nói chuyện trong phòng khách t ô tê hải lạnh giọng nói vì vậy tiêu dính tiến và b ẹ t đi tới trước bàn ngồi xuống ông b ẹ t chuyện của con tôi phải làm phiền ông tô tề hải lạnh giọng nói b ẹ t gật đầu nói ông tô tôi có một câu hỏi tổn thương trên người con trai ông là do ai làm vậy mà ra tay độc á c như vậy t ô tề hải biến sắc trong lòng bừng lên l ử a giận bị một tên khốn kiếp đáng chém ngàn đau làm t ô tê hải cắn răng nói nhưng tôi tin chẳng mấy chốc cậu ta sẽ chết thôi thật sao đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một giọng nói chương ba trăm bảy mươi hai chương ba trăm bảy mươi hai sau khi nhìn thấy t ầ n trạm và cụ tô mấy người phía trước xe vội vàng đi lên đón xin hỏi là ông t ô phải không ạ người dẫn đầu là một thanh niên có phong thái nhẹ nhàng anh ta nhìn cụ tô với vẻ mặt cung kính t ầ n trạm hơi n h ũ n mày hình như anh đã gặp người thanh niên này ở đâu rồi thì phải sau khi có được câu trả lời chắc chắn người thanh niên vội vàng nói ông tô mời ông ba của cháu đang đợi ông ạ cụ tô hơi gật đầu sau đó nhìn về phía tầng trạm rồi nói đi thôi sau khi lên xe chiếc xe chạy một đường như bay trên đường đi người thanh niên đó xoay người lại hỏi ông tô ba cháu nghe nói ông sắp tới đã kích động suốt cả một ngày cụ tô cười bảo còn ông nội của cháu thì sao ông ấy vẫn khỏe chứ thanh niên thở dài rồi đáp ông nội cháu đã qua đời được hai năm rồi ạ nghe được câu này cụ tô lập tức lặng một lát sau ông ấy thở dài một tiếng im dọc theo đường đi t ầ n trạm cũng không nói gì hết anh vẫn cảm thấy hình như đã từng gặp người thanh niên này ở đâu đó rồi sau khi trầm ngâm suy nghĩ anh vô đầu một cái đã nhớ ra được thân phận của cậu thanh niên này ba năm trước t ầ n trạm đã từng nhìn thấy thanh niên này trên tv anh ta tên là gia c á t hưng hình như năm đó được bầu là một trong mười thanh niên tài tuấn toàn quốc có trình độ rất cao về phương diện kinh doanh mà cha của anh ta gia c á t vệ lại là một ông t r ù m nổi tiếng ở nam bắc từ nhiều năm trước đã ngồi vững ở vị trí top mười bảng những người giàu có khắp toàn quốc từ khi nào mà cụ tô lại có quan hệ với nhà họ gia cắt v ậ chiếc xe rất nhanh đã đi tới nhà họ gia cát tòa nhà của nhà họ gia cát khá rộng lớn nghe nói hơn phân nửa trường đô đều nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ gia cát mà gần đây nhà họ gia cát lại chào đón vô số nhân vật có máu mặt bọn họ đều đang tập trung trong phòng họp và đợi sự xuất hiện của cụ tô sau khi chiếc xe dừng lại gia cát h ư n g đích thân mở cửa xe cho cụ tô nói ông tô mời ông ạ cụ tô nhìn về phía t ầ n trạm nói đi thôi trong lòng t ầ n trạm có chút hoài nghi nhưng lúc này anh dường như đã đoán ra được gì đó sau khi bước vào trong phòng họp ghế chủ vị ở phía trước nhất v ẫ n đ ể trống người ngồi ở bên cạnh chính là ông chủ của nhà họ g i a cát g i a c á t vệ ông tô sau khi nhìn thấy cụ tô g i a c á t vệ vội vàng đi lên đón những thành viên khác cũng đều đứng dậy trao hỏi cụ tô một cách nhiệt tình cụ tô phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống ông nhìn g i a c á t vệ rồi chậm rãi mở miệng nói nói thật tôi chưa từng nghĩ sẽ còn có một ngày như vậy sau này e rằng phải làm phiền các vị rồi ông tô coi ngài nói gì k ì a nếu không phải năm đó có sự hỗ trợ của ông thì làm sao có nhà họ ra các ngày hôm nay được chứ gia cát vệ vội và nói g n chúng tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi ông tô mời ông ngồi cụ tô cũng không khách sáo ông ấy ngồi lên ghế chủ vị sau đó nhìn về phía t ầ n t r ạ n giới g thiệu với mọi người một chút vị này là t ầ n t r ạ n g là cháu rể của tôi cụ tô chậm rãi mở miệng từ hôm nay trở đi cậu ấy cũng chính là cháu trai ruột của tôi vị này chính là t ầ n t r ạ n g sao gần đây tiếng tăm cũng không nhỏ đâu gia cát vệ đánh giá t ầ n t r ạ n g trong đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú mạnh mẽ trong lòng của t ầ n trạm bình tĩnh như mặt nước giờ đây anh đã đoán ra được dụng ý của cụ tô ông tô không phải ông đã bị nhà họ tô bắt lại rồi sao chúng tôi còn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại ông nữa sau khi gia cắt vệ liếc mắt nhìn tầng trạm xong lại nhìn về phía cụ tô cụ tô hơi cảm thán tôi cũng tưởng sẽ không có cơ hội này nhưng không ngờ ông trời lại cho tôi được sống lại một lần từ hôm nay trở đi tầng trạm sẽ tiếp nhận vị trí của tôi lời nói của cậu ấy sẽ đại diện cho suy nghĩ của tôi cụ tô nói nhưng tầng trạm lại lắc đầu đáp cháu không quen kinh doanh vẫn nên để ông làm thì hơn n ặ cụ tô mỉm cười gật đầu đáp vậy được sau khi chào hỏi với gia cắt vệ xong ông ta sắp xếp một chỗ ở cho cụ tô đây là một căn biệt thự cực kỳ yên tĩnh nhưng những chất liệu được chọn dùng lại ngang với thép dùng ở nhà họ tô ông tô ông tạm thời ở lại nơi này đi ạ g i a cắt vệ cười bảo ông có chuyện gì thì cứ việc gọi điện thoại cho tôi cụ tô phất tay tỏ vẻ đồng ý sau khi g i a cắt vệ rời đi ông bày một b à n cờ ra sau đó nhìn về phía t ầ n trạm cười bảo làm một văn chứ được ạ t ầ n trạm cũng không khách sáo anh ngồi xuống đánh cờ với cụ tô ván cờ này chơi ước chừng hơn một giờ hai người hạ cờ đều vô cùng thận trọng nhưng điều khác biệt là thế cờ của cụ tô nhẹ nhàng và thu mình lại nhiều hơn mỗi một nước cờ đều chuẩn bị sẵn đường lui cho mình còn tầng trạm thì lại ép sát từng bước mỗi một nước đi đều tràn ngập sát khí không hề quan tâm đến căn cứ cũ cuối cùng sau hơn một tiếng tầng trạm đã thua cụ tô ông đã chuẩn bị sẵn đường lui từ rất nhiều năm về trước rồi phải không tầng trạm hạ quân c ờ xuống hỏi cụ tô cảm thán không sai nhưng rốt cuộc nước cờ này có thể dùng được hay không đều phụ thuộc vào cháu hết tầng trạm không đáp lời mà đợi ông nói tiếp thật không dám dâu diếm gì cháu không phải là cháu rể đầu tiên mà ông lựa chọn cụ tô c h â m giọng nói trong số bọn họ không thiếu những cậu ấm nhà giàu ở thủ đô nhưng tiếc thay bọn họ đều không đáng được trọng dụng cũng không xứng với tô huyên của ông t ầ n t r ạ n g c h â m giọng đáp ông tô có lẽ cháu cũng không phải là ứng cử viên tốt nhất đâu ạ bằng không cũng sẽ không trơ mắt nhìn tô huyên chết trước mặt cháu cụ tô thở dài bảo cháu không cần tự trách t ầ n trạng cháu đã làm rất tốt rồi ông đã từng nghĩ tới hai phương án ông tiếp tục nói nếu cháu có biểu hiện bình thường vậy ông sẽ để cháu thừa kế gia nghiệp trải qua một đời bình yên ở đạo thành Cả đời nghe à y ô n sẽ k ô ông đô. không ông không n chân vào nhà họ ra cắt nữa. Nhưng nếu nỗ lần, Tần châm giọng nói, nhưng cháu không hiểu, nếu cháu có biểu hiện bình thường, vậy tại sao ông còn muốn nghiệp? chọn g gia bước biểu cắt cháu có lực, lực có có cơ châm cháu cháu có cháu tục cháu họ hội thủ hiểu, thừa phải h vào vậy về vậy Mà là sao ra trở trạm tiềm một tại tiếp một tiếp t kế đủ lẽ sẽ sẽ o Nghe được câu này cụ t ô nở nụ cười vui vẻ ông c h ầ m giải đáp cháu nói không sai nhưng ông không có quá nhiều thời gian và sức lực cho lắm nói đến đây cụ t ô dừng một chút rồi tiếp tục bảo điều quan trọng hơn cả là tôi ê n thích cháu cháu cũng không vì tư lợi của bản thân mà khiến t ô u y ê n khổ cả đời nghe được câu này tân trạm giống như bị cả ngàn mũi tên xuyên vào tim vô cùng đau đớn ngay cả hít thở cũng trở nên thật khó khăn cháu đã hiểu rồi ạ tân trạm đáp ông tô thật không dám giấu gì ông cháu và ông có suy nghĩ giống nhau chỉ không ngờ ông đã bắt đầu sắp xếp từ lâu rồi cụ tô phất tay bảo cháu không thích hợp để phát triển kinh doanh cháu của bây giờ có lệ khí quá nặng không sai anh đương nhiên hiệu đạo lý này việc cháu phải làm chính là che chở cho gia tộc còn những chuyện khác đều phụ thuộc vào ông chương ba trăm bảy mươi ba t r ư ngày Hai nhau, như nhận thức chung. người với đi ăn dường cùng đến n g ý đã một hôm sau t ầ n trạm đã chuẩn bị rời khỏi trường đô tuy cụ tô hy vọng sẽ đặt mục tiêu phát triển ở phía nam hơn nhưng t ầ n trạm vẫn muốn rút sạch toàn bộ những sắp xếp của nhà họ tô ở phía bắc từng chút một sau khi rời khỏi trường đô anh trở về thủ đô trước bởi vì phương hiệu điệp còn đang đợi anh ở nhà trọ thời điểm về đến thủ đô đã là đêm muộn trong nháy mắt t ầ n trạm xuống khỏi xe anh đã cảm giác được mình đang bị người theo dõi có một ánh mắt giống như rắn độc đang nhìn trộm anh trong bóng tối nhưng anh không hề đánh rắn độc cỏ bây giờ chỉ cần đại võ tông không xuất hiện thì anh chẳng sợ bất cứ kẻ nào hết gần như có thể nói là vô địch t ầ n t r ạ n g bắt xe tới nhà trọ trong nhà trọ phương hiệu điệp đã đợi anh cả ngày lẫn đêm cô ta đã gọi điện thoại cho anh mấy lần nhưng điện thoại đều tắt máy phương hiệu điệp mất tin tức càng lúc càng hoang mang luôn cảm thấy anh đã xảy ra chuyện gì đó kéo kẹt lúc này cửa bị đẩy ra trong nháy mắt nhìn thấy anh cô ta nhào lên người anh giống như một con chó nhỏ hư p h ấ n phương hiệu điệp vội và nói anh đã đi đâu vậy hả có biết em tưởng anh chết luôn rồi không sao lại không nhận điện thoại thế Tần Trạm ta t gỡ cô ừng t r ê n ư ờ i m ì ngày h x u ố n anh không n hỏi trả lời câu mai à nào hỏi khi thì h lại, ngược k giảng. Phương xứng ngày Hiểu Điệp rồi đáp, vẫn còn nhiều n đáp, sở ữ anh cơ, sao vậy ạ? Ừ, g à y mai a n sẽ đưa em đến trường làm thủ tục nhập học sau này em trong trường luôn đi tân trạm nói với vẻ mặt không chút thay đổi nói xong anh lập tức đi đến số pha ngồi xuống hỏa hồ nhanh chóng nhảy lên lòng bàn tay anh tại sao em cứ cảm thấy anh kỳ lạ thế nào ấy nhỉ cô ta nhỏ giọng hỏi tân trạm vẫn không đáp lời như cũ anh hơi khép mắt lại không biết đang nghĩ gì nữa nếu anh đã trở về rồi vậy có phải anh đã thắng rồi không tô vũ đã thua rồi sao phương h i ể u điệp đi về phía trước hỏi một cách cẩn thận anh nhìn thoáng qua cô ta rồi gật đầu đáp ừng vậy chị tô huyên và ông tô thì sao anh đã đưa bọn họ về rồi sao cô ta vội vàng hỏi nhắc đến tô huyên trong lòng anh lại đau đớn tô huyên cô ấy t ầ n trạm hé miệng không biết nên mở miệng nói với cô ta như thế nào chị tô huyên làm sao anh nói đi phương h i ể u điệp có hơi sốt u ruột hỏi đúng lúc này có một bóng ư ờ i vụt qua cửa t ầ n trạm hơi những mày anh thả thần thức của mình ra chẳng mấy chốc đã bắt được mấy bóng người ở gần nhà trọ này một bóng người trong số đó ít nhất cũng phải có thực lực của võ tông lục phẩm hai bóng người khác thì lại mới bước vào cảnh giới võ tông với loại cảnh giới này mà cũng dám tới tự tìm đường chết sao tân trạm chậm rãi đứng dậy anh quay đầu nhìn về phía phương hiệu điệp nói lát nữa anh sẽ giải thích với em sau em ngoan ngoan trong phòng đừng ra khỏi cửa anh bước ra khỏi phòng trọ ngay sau khi ném lại câu nói này mấy bóng người đó vẫn không hề hiện thân như cũ mà nấp trong bóng tối và nhìn chằm chằm vào anh tân trạm đi một mạch tới một chỗ không người rồi mới dừng bước chân nơi này không có ai hết h ã y xuất hiện đi anh chậm rãi mở miệng nói vừa dứt lời một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra từ trong bóng tối cậu phát hiện ra tôi sao đối phương lạnh giọng hỏi tân trạm h í p mắt lại nhữ mày bảo t i ế n võ anh tới đây làm gì không sai người mai phục trong bóng tối chính là đại hộ pháp của nhà họ tô t i ế n võ lần trước gã có ý đồ g i ế t chết tân trạm chỉ đáng tiếc lại bị yến thiên ngăn lại bây giờ tân trạm đã chiến thắng tô vũ yến võ lại xuất hiện lúc này trên người gã tràn đầy sắt khí nhưng gã cũng không hề che giấu chút nào tôi thể hải sai anh tới đây sao t ầ n trạm lạnh lùng hỏi tiến võ lạnh giọng đáp tôi tự mình anh muốn giết tôi t ầ n trạm liếc tới mắt nhìn gã không sai gã gật đầu mà không hề do dự tôi không thể hiểu nổi ánh mắt của t ầ n trạm lạnh lẽo anh đã bị nhà họ tô đá ra ngoài rồi tại sao còn muốn giết tôi lễ nào giữa tôi và anh có thâm thù đại hận gì sao tiến võ hừ lạnh đáp đây là sứ mệnh của tôi nếu tôi đã ăn cơm của nhà họ tô vậy hiển nhiên phải ra sức vì nhà họ tô rồi anh đi, đi. t ầ n trạm lắc đầu bảo trong lòng anh chắc hẳn cũng biết rõ bây giờ anh không phải là đối thủ của tôi yến v õ i tức giận đáp vậy thì đã sao tám vị hộ pháp của nhà họ tô đã chết trận mất bảy người làm sao tôi có thể sống vật vờ trên đời này được chứ tân trạng hôm nay hoặc là cậu chết hoặc là tôi chết vừa dứt lời gã s i ế t chặt nắm tay mang theo uy lực cực lớn rồi tung mạnh một q u y ề n về phía tân trạng tân trạng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích tí nào thậm chí còn chẳng thèm trốn một nắm đấm này đập mạnh lên ngực anh phát ra một tiếng vang cực kỳ g ò n một phản lực cực lớn vào đến yến v o chỉ cảm thấy cổ tay mình tê dần gân cốt đều hứng chịu một lực tác động to lớn anh không làm tôi bị thương nổi vậy còn giết tôi kiểu gì chứ tân trạm lặng lẽ nhìn yến v õ nói yến v õ đáp trả một cách lạnh lùng thân thể kim huyền quả nhiên là vô địch thiên hạ danh bất hư truyền thân thể kim huyền đó rốt cuộc là cái gì tân trạm nghi ngờ hỏi đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới danh từ này đi xuống mà hỏi diêm vương đi gã gầm lên một tiếng giận dữ khi thế cả người tăng vật lên rồi một tổ hợp quyền cực kỳ sắc bén đập đến toàn bộ ba mươi sáu bộ quyền pháp đều đánh lên người tân trạm nhưng vẫn không thể l â y chuyển được cơ thể cứng rắn của anh như cũ tôi đã nói rồi anh không thể giết được tôi đâu t ầ n trạm lạnh dọn bảo anh là em trai của yến thiên tôi không muốn giết anh bớt nói nhảm đi tôi không cần cậu thương hại nếu cậu không giết tôi thì tôi sẽ giết cậu yến võ tức giận đáp t ầ n trạm hít mắt anh đột nhiên giơ tay lên một luồng sáng màu vàng n h ẹ ra rồi một cú đấm đánh lên ngực yến võ một cách dữ dội toàn bộ cơ thể của gã lập tức bắn ra xa một mảng lớn ngực l o n g xuống không biết đã đâm gãy bao nhiêu cây cối mới ổn định được thân hình t ầ n trạm giã một bước trong nháy mắt đã rơi xuống trước người gã anh là một nhân tài anh trầm rãi nói là m người đủ trưởng nghĩa thực lực cũng đủ mạnh không bằng hay đi theo tôi đi cậu nằm mơ đi yến võ cố gắng đứng dậy từ trên mặt đất có bản l ĩ n h thì cậu giết chết tôi đi bằng không tôi tuyệt đối sẽ không t h a cho cậu được tầng trạm đáp một tiếng anh đột nhiên giơ tay lên tốc độ gần như nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy được sau đó vỗ một trưởng lên đầu yến võ buốt một tiếng trước mặt yến võ lập tức trở nên vô cùng m ở mịt sau đó ngã xuống đất bất tỉnh tầng t ạ m nhìn gã nằm trên trên đất một cách lạnh lùng sau đó anh ôm cơ thể của yến võ lên đi v à chương ba trăm bảy mươi bốn chương ba trăm bảy mươi bốn ở nhà trọ phương hiệu điệp nhoài người lên cửa sổ trong sự thất thoảng trong lòng cô ta vô cùng bất an luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra kéo kẹt đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra sau đó chỉ nhìn thấy t ầ n trạm mang theo một người đàn ông tiến vào anh ném biến võ lên mặt đất sau đó ngồi lên s o f a từ từ thở ra một hơi phương h i ể u điệp che miệng nói trong sự sợ hãi người này là ai vậy tần trạm đáp một người muốn giết anh hả vậy anh ta đã chết chưa cô ta sợ đến mức lùi lại hai bước anh lắc đầu bảo vẫn chưa nhưng tạm thời chưa tỉnh lại được đâu tuy nói như vậy nhưng phương h i ể u điệp vẫn hơi sợ hãi cô ta ngồi xuống bên cạnh anh một cách dẹ d ặ n sau đó ngẩng đầu hỏi lời vừa rồi anh vẫn chưa nói xong đâu rốt cuộc thì chị tô huyên bị làm sao nghe được câu nói này đôi mày của tần trạm nhất thời nhịu chặt lại anh im lặng rất lâu rồi mới chậm giải đáp tô huyên cô ấy có phải chị ấy đã xảy ra chuyện rồi không phương h i ể u điệp lập tức sốt ruột cô ta đứng bật dậy tần trạm không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận thật lâu sau đó anh mới mở miệng đáp anh nhất định sẽ báo thủ cho cô ấy nghe được lời này phương h i ể u diệp hoa một tiếng rồi bật khóc mối quan hệ giữa cô ta và tô huyên rất tốt lại coi tô huyên như chị gái ruột của mình cho nên nghe được một tin như vậy khiến cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được phương h i ể u điệp nào h vào trong lòng của tân t r ạ n g vừa đập vừa đánh anh vừa khóc lại vừa mắng không phải anh nói sẽ bảo vệ tốt cho chị ấy hay sao đồ lừa đảo anh nói mà không giữ lời hu hu hu tân t r ạ n g ngồi yên ở nơi đó chẳng nói gì hết mặc kệ nắm đấm của cô ta rơi lên cơ thể mình không biết đã qua bao lâu sau phương h i ể u điệp đã khóc đến mẹ ệ rồi cũng đã đánh đến mẹ ệ rồi cô ta tựa lên người anh đôi mắt đỏ hoe không nói một câu nào hết anh nhất định sẽ báo thủ tân t r ạ n g hít một hơi thật sâu phương h i ể u điệp đứng dậy quay đầu trở về phòng mình hơn nữa còn khóa cửa lại t ầ n trạm thở ra một tiếng thật dài cơn đau như dao cắt lại ập đến ngày hôm sau anh rời khỏi thủ đô tại nhà họ hạ ở liêu đông hạ phương hải thở dốc liên tục sắc mặt khó coi đến cực điểm hạ phương vân ở bên cạnh hỏi trong sự khó hiểu anh hai đã làm xong việc rồi sao sao vẻ mặt của anh lại khó coi như vậy hạ phương hải nuốt nước miếng rồi nói làm xong cái r a m ấy từ hôm nay trở đi không một a i được nhắc đến chuyện báo thù nữa nếu kẻ nào muốn đi báo thù thì tự con mẹ nó đi đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hạ phương vân do dự hỏi hạ phương hải lạnh mặt đáp tần trạm không phải người cậu ta đúng là một tên quái vật hạ phương vân vừa định mở miệng thì lúc này bên ngoài có một người đột nhiên nhảy vào anh ta nửa quỳ trên mặt đất và nói ông chủ có người muốn gặp ông ai ông ta nói một cách mất kiên nhẫn nói tôi không rảnh ông chủ nhà họ hạ bận như vậy sao đúng lúc này tần trạm đi từ ngoài cửa vào nhìn thấy gương mặt của anh hạ phương hải lập tức sợ đến mức lảo đảo một cái suýt chút nữa thì ngã từ trên g h ế xuống tần trạm cậu tới đây làm gì hạ phương vân tức giận hỏi cầm mồm sao lại nói chuyện với cậu tần như vậy hạ phương hải nổi giận quát lớn sau đó ông ta cười nịnh nọt nhìn về phía tần trạm và nói cậu cậu t ầ n sao cậu lại tới đây vậy tần trạm đi thẳng đến bên ghế bành rồi ngồi xuống lạnh lung đáp hạ phương hải ông cho rằng tôi không biết gì hết hay sao hạ phương hải sửng sốt ông ta nói với vẻ mặt có chút hoảng sợ tôi không hiểu lời nói này của cậu không hiểu tần trạm đứng m ẩ y vậy đêm qua xem vợ tuồng kia có hay không sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất ra sức cầu xin cậu t ầ n tôi đã biết lỗi rồi xin cậu hay giơ cao đánh khép mà tha cho tôi một mạng t ầ n trạm im lặng không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn hạ phương hải ông ta gục đầu trên mặt đất trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh hạ phương vân ở bên cạnh thì lại trợn trừng mắt há h ố c mồm ông ta không thể nào hiểu nổi rốt cuộc thì hạ phương hải bị làm sao vậy đi một chuyến tới thủ đô thôi mà sao lại biến thành cái dạng này vậy rất lâu sau t ầ n trạm mới chậm rãi đứng d ậ y đ á p tôi có thể tha cho ông một mạng nhưng từ hôm nay trở đi nhà họ hạ phải thuộc về tôi ông có đồng ý hay không cậu nằm mơ đi hạ phương vân tức giận nói tân t r ạ n người khác sợ cậu nhưng tôi thì không sợ cậu đâu cậu im con mẹ nó mồm vào cho tôi hạ phương hải giơ tay lên vung một cái tắt lên mặt hạ phương vân ông ta giận tí mặt quắp xin lỗi cậu tần ngay hạ phương vân nghiến răng đáp không vậy thì cậu cút cho tôi ông ta tức giận bảo ánh mắt của tần trạm liếc qua người hạ phương vân một nguồn uy áp khủng khiếp lập tức tràn ra hạ phương vân chỉ cảm thấy hai vai mình giống như bị hai ngọn núi lớn đè xuống ngay cả hơi thở cũng trở nên rồn rập xin cậu tần hay tha cho ông ta một mạng hạ phương hải vội vàng câu xin tôi đồng ý yêu cầu của cậu Tôi tuyệt toàn mặt thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Tân Trạm thu không không đối hài nói lời dưới lại. đảm đó, đều đến Đúng đó bảo bộ bỏ bừng, nào. nhà lòng. này, Phương Vân nên cơn gương nghẹn này, nguồn họ Hạ Hạ uy sẽ Lúc lực lúc lúc có cứ áp áp anh lạnh lùng nhìn hạ phương hải rồi nói nhà họ hạ chỉ có một cơ hội như vậy mà thôi còn nữa tốt nhất nên từ bỏ việc tu hành tà đạo đi đừng tiếp tục hại các cô gái khác nữa chắc chắn rồi chắc chắn rồi hạ phương hải ra sức gật đầu đáp tân t r ạ m không nói thêm gì nữa mà đứng dậy rời khỏi nhà họ hạ cho đến khi anh đi xa rồi hạ phương hải mới thở phào nhẹ nhõm Anh hai, anh rốt cuộc đối a ta của ta n Phương vẫn giận Phương ông ngầm nhìn lên không trùng, cũng vì bảo vệ nhà họ hạ mà thôi. tân trạng của hiện tại không còn là người mà nhà chúng g gì giải làm là hài dài, mà mà chậm vì vậy? vệ vào Hạ hỏi. Hạ thở họ hạ thôi, họ hạ thể chọc tại đáp, được tức tôi có rồi đầu đâu. đ bảo với nhà họ hạ mà nói đây chưa hẳn đã là chuyện xấu tuy nói nhà họ hạ cũng chiếm vị trí tuyệt đối ở liêu đông nhưng từ sau khi hạ phương sinh chết những đối thủ cũ cũng bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy địa vị của nhà họ hạ ở liêu đông cũng đang lung lay sắp đổ có t ầ n trạm làm chỗ dựa vậy nhà họ hạ có thể bảo toàn địa vị hiện giờ sau khi rời khỏi liêu đông tân trạm lại đi tới t ọ a thành ở phía đông bắc nhà họ nhiếp là một trong những thế gia võ đạo lớn nhất ở t ọ a thành mà gia chủ nhiếp viễn lại có quan hệ sâu xa với tân trạm những năm gần đây nhà họ tô sắp xếp cực kỳ ít ở khu vực đông bắc việc này cũng khiến cho t ọ a thành phân tranh không ngừng rất nhiều gia tộc đều đang ngấm ngầm tranh đoạt gia chủ nhiếp vừa rồi nhận được tin tức nhà họ tiêu đã mời ba vị võ tông đến toa trấn nghe nói ba vị võ tông này đã thành người của nhà họ tiêu rồi trưởng lão nhà họ nhiếp nói với vẻ mặt buồn dầu nhiếp viễn đáp lại với sắc mặt khó coi sức mạnh của ba vị võ tông đủ để bình định toại thành rồi nhà họ nhiếp và nhà họ tiêu đã ngấm ngầm tranh giành nhiều năm nay lần này chỉ sợ nhà họ nhiếp sắp gặp phải phiền phức rồi trường lao thở dài trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu chương ba trăm bảy mươi năm chương ba trăm bảy mươi năm đúng lúc này nhà họ nhiếp đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo chỉ chốc lát sau đệ tử nhà họ nhiếp đã vội vàng chạy vào bên trong báo cáo gia chủ không hay rồi tiêu khánh nam dẫn theo mấy chục người tới bao vây nhà họ nhiếp sắc mặt của nhiếp viễn lệnh leo đến cực điểm nhà họ nhiếp và nhà họ tiêu đấu đ ã nhiều năm hiện giờ thực lực của nhà họ tiêu lại tăng vọt lên hiển nhiên sẽ khai đao với nhà họ nhất trước gia chủ nhiếp tiêu đình mặc không đích thân tới chứng tỏ chuyện này vẫn còn đường lui trưởng lao trầm giọng nói nhiếp viễn thì lại lắc đầu đắp ông sai rồi việc tiêu đình mặc phái con trai ông ta tới có ý đồ rất rõ ràng chính là muốn nói cho chúng ta biết bây giờ nhà họ nhiếp và nhà họ tiêu đã không còn ba dê đứng cùng một đẳng cấp nữa rồi sau khi nghe được lời nói này của nhiếp viễn trưởng lao mới bừng tìm hiểu ra nhà họ tiêu đang muốn giết gà dọa khỉ đây mà nhất viễn hít một hơi thật sâu sau đó x à i bước đi ra ngoài trong phòng lớn ở nhà họ nhiếp có một thanh niên trẻ cầm quạt trong tay tác phong rất nhẹ nhàng mà ba vị trưởng lão đứng phía sau anh ta cho dù cả ba người này đều đang giấu khí tức đi nhưng vẫn có thể cảm giác được uy áp thấp thoáng tản ra từ trên người bọn họ nhất viễn đi nhanh tới phòng lớn nói với vẻ cười như không cười nửa đêm đến thăm không biết là có việc gì vậy tiêu khánh nam thu quạt xếp lại cười bảo chú nhiếp hơn nửa đêm tới đây làm phiền chú thật có lỗi quá mong chú bỏ qua cho nhất viễn hử lạnh nói có gì thì nói thẳng đi tiêu khánh nam lôi một bản hợp đồng ra anh ta ngồi xuống một cách lên ngang sau đó bảo ba tôi muốn bàn một chuyện làm ăn với chú bàn chuyện làm ăn nhất viễn hít mắt gần như đang đợi câu nói tiếp theo của tiêu khánh nam tiêu khánh nam trầm dại nói nhà họ nhiếp dựa vào việc kinh doanh bảo vật hoang dã mà thu gom được vô số của cải tạo thành ý của ba tôi là muốn liên thủ với chú hai công ty s á p nhập lại chú thấy thế nào s á p nhập cách s á p nhập là gì nhất viễn hỏi một cách rất bình tĩnh tiêu khánh nam cười đáp là như vậy phần trăm lợi nhuận sau này chúng ta sẽ chia chín một đương nhiên nhà họ tiêu chúng tôi cũng sẽ không lấy tiền miễn phí đâu từ nay trở đi nhà họ tiêu sẽ phụ trách bảo vệ cho nhà họ nhiếp n h i ế p viễn l ệ n h giọng nói đây không gọi là s á c nhập mà là chiếm đoạt thì đúng hơn tiêu khánh nam kinh ngạc hỏi hóa ra chú nhiếp vẫn chưa hiểu sao vậy tôi sẽ không phí lời nữa chú nhiếp ký hợp đồng đi nếu tôi không đồng ý thì sao n h i ế p viễn l ệ n h mạc hỏi không đồng ý tiêu khánh nam thu lại nụ cười trên gương mặt rồi v ẻ lạnh lùng dần dần hiện ra vậy thì đừng trách nhà họ tiêu tôi không khách sáo vừa dứt lời khí thế trên người tiêu khánh nam đột nhiên bùng phát sắc mặt của nhiếp viễn thay đổi ông ta lạnh giọng nói cậu cũng mới bước vào võ tông sao tiêu khánh nam cười lạnh đáp đúng vậy hiện giờ nhà họ tiêu chúng tôi đã có đủ năm vị võ tông rồi nói đến đây anh ta hơi dừng một chút vẻ mặt cũng dịu đi bảo cho nên mời chú nhiếp cứ từ từ suy nghĩ đi nha nhiếp viễn hít một hơi thật sâu lạnh giọng cót lớn trở về nói với tiêu đình mặc nhiếp viễn tôi thả chết cũng tuyệt đối không chắp tay nhường nhà họ nhiếp cho nhà họ tiêu hở tiêu khánh nam nhúng mày n h i ế viễn nói thật cho chú biết chú có chết thì vẫn sẽ có người có thể ngồi vào vị trí gia chủ của nhà họ nhiếp bất cứ lúc nào mà nhà họ nhiếp thì vẫn là nhà họ nhiếp đó thôi chú hiểu chưa sắc mặt của nhiếp viễn hơi thay đổi lạnh giọng nói cậu có ý gì tiêu khánh nam khẽ hừ một tiếng anh ta vô vô tay mấy vị trưởng lão nhà họ nhiếp lập tức đứng về phía anh ta tiêu khánh nam thuận tay chỉ về phía một vị trưởng lão nói từ hôm nay trở đi nhà họ nhiếp sẽ do ông tiếp quản t r ư ở n g lao đó mừng dỡ đáp cảm ơn cậu chủ tiêu nhiếp viễn tức giận nhìn vị trưởng lao đó hét lớn lên ông dám phản bội tôi sao tôi hiền phải chọn vua mà thờ cái này đâu thể gọi là phản bội được vị trưởng lao đó cười nhặt đáp ông muốn chết n h ấ p viễn siết chặt nắm tay khi thế tựa như d ồ n g lập tức đè về phía vị trưởng lão kia tiêu khánh nam hừ lạnh một tiếng một vị trưởng lão phía sau anh ta lập tức dỗi tay ra bắt lấy cổ tay của n h ấ p viễn sau đó đột nhiên đá một cức vào ngực ông thai cả người n h ấ p viễn lập tức bắn ra ngoài đập mạnh lên bức tường phía sổ cơ thể của vị lão giả đó lói lên trong nháy mắt đã tới trước người n h ấ p viễn sau đó ông ta nhấc chân lên giẫm lên ngực của n h ấ p viễn sức lực cực lớn khiến n h ấ p viễn không thể động đậy được ông ta nghiến răng nói ông dám phản bội tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông ha ha nhất viễn e rằng cậu không có cơ hội này đâu vị trưởng lão kia cười lạnh đáp nhất viễn gào lên một cách điên cuồng tiêu khánh nam chỉ cần cậu giết chết ông ta thì tôi bằng lòng quy phục nhà họ tiêu tiêu khánh nam sờ cằm nghĩ ngợi rồi đáp tôi cảm thấy không ổn lắm đâu nếu làm như vậy thì sau này còn ai dám tin tiêu khánh nam tôi nữa húng chị tôi cảm thấy ông ta nghe lời hơn chút nhất viễn vô cùng tức giận ông ta ra sức giấy rủa thân mình sắt khí khủng khiếp ép thẳng về phía vị trưởng lão kia tiếp hay ông ta chẳng qua chỉ là võ tông nhị phẩm mà vị trưởng lão đó lại là võ tông tứ phẩm thực lực giữa hai người tranh lệnh quá lớn trên cơ bản không có đường nào để phản kháng tiêu khánh nam chỉ cần cậu giết chết mấy tên phản bội này thì nhất viễn tôi bằng lòng dâng hết toàn bộ tài sản nhất viễn ra sức kêu gào nhưng tiếc là tiêu khánh nam lại hoàn toàn không để ý đến anh ta lắc lư chiếc quạt giấy trong tay vẻ mặt tiêu diêu tự tại lời mà anh vừa nói có thật không đúng lúc này ngoài cửa chuyên tới một giọng nói lạnh như băng sau đó chỉ thấy một thanh niên cao g ầ y chậm rãi bước vào bên trong tận, tận trạm sau khi nhìn thấy người tới nhất viễn lập tức xứng sở tôi hỏi anh lời anh vừa nói có phải thật hay không tân trạm nhìn chằm chằm vào nhất viễn lạnh lùng hỏi nhất viễn nghiến răng đáp hoàn toàn là thật nếu cậu có thể giết chết ông ta tôi sẽ trao mạng tôi cho cậu được anh gật đầu anh bạn cậu là ai tiêu khánh nam hiếp mắt nhìn và hỏi tân trạm liếp mắt nhìn anh ta đắp mau cút đi ngay trở về nói với gia chủ của các người từ hôm nay trở đi hãy quy phục nhà họ nhiếp tiêu khánh nam thay đổi sắp mặt cười lạnh bảo anh bạn tuổi tắc còn nhỏ mà giọng điệu lớn quá nhỉ tôi khuyên cậu tốt nhất đừng chen m õ n vào việc của người khác và không đừng trách tôi không khách sáo trong lúc nói chuyện ba vị võ tông ở nhà họ tiêu đó lập tức tiến lên một bước nhìn về phía tân trạm bằng ánh mắt lạnh lùng tân trạm liếc mắt nhìn bọn họ một cái sau đó bàn tay đột nhiên đủ vải về phía trước giữa những tia sáng l ó e lên vị trưởng lão nhà họ nhếp i kia trực tiếp bị đánh nát đầu nhếp i viễn t h ấ y thế không nhịn được mà bật cười ha ha được được cảm ơn nhếp i viễn tôi nợ cậu một tân h huệ không phải là một tân h huệ mà là toàn bộ nhà họ nhếp i các người tân trạm sửa lại cho đúng được được nhếp i viễn bật cười vui sướng nếu tôi còn có thể làm chụt h ì tôi xin dâng nhà họ nhếp bằng hai tay sắc mặt của tiêu khánh nam lạnh như băng anh bạn xem ra cậu nhất định muốn đ ú n g tay vào chuyện này đúng không vậy thì đừng trách tôi không khách sáo nói xong anh ta xoay người lại vung tay bảo cho các người nửa tiếng để xử lý sạch sẽ rõ thưa cậu chủ tiêu ba người kia đáp một tiếng sau đó đi về phía tầng trạng chương ba trăm bảy mươi sáu chương ba trăm bảy mươi sáu tiêu khánh nam đưa lưng về phía tầng trạng lặng lẽ chờ đợi nửa phút sau một bàn tay khoác lên vai anh ta nhanh vậy sao tiêu khánh nam thì thầm sau khi anh ta quay người lại sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi tiêu khánh nam lùi lại hai bước trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ chỉ thấy ba vị võ tông của nhà họ tiêu đều nằm hết trên mặt đất một mả ngực n g lớn bị dập nát đã sớm không còn hơi thở của sự sống nữa rồi chỉ gần một phút đồng hồ mà đã chém chết ba vị võ tông tứ phẩm rốt cuộc thì cậu là ai hả tiêu khánh nam nói trong sự khiếp sợ không phải nhiếp viễn đã nói với cậu rồi sao tần t r ạ m lạnh lùng đáp tiêu khánh nam cố gắng nhớ lại những lời mà n h i ế viễn đã từng nói sau đó anh ta lùi lại hai bước nhữ may bảo tần t r ạ n tần t r ạ n anh ta luôn cảm thấy cái tên này rất quen nhưng đúng lúc này thì anh ta cũng nhớ ra được tân trạm không phải chính là tên đã khiêu khích nhà họ tô hơn nữa còn đánh bại tô vũ đó sao sao cậu ta lại chạy đến chỗ này cậu cậu chính là tân trạm sắc mặt của tiêu khánh nam vô cùng hoang mang thậm chí còn bắt đầu run dậy tân trạm lạnh giọng hỏi còn nhớ lời tôi nói không hả tiêu khánh nam sững sờ sau đó vội vàng đáp nhớ nhớ ạ tôi sẽ lập tức trở về nói với ba tôi ngay cút đi anh vất tay đắp tiêu khánh nam lập tức như được cân xá vắt chân lên cổ chạy mất trong đại sảnh của nhà họ nhiếp rất nhiều trưởng lao đều đang câm như hến bọn họ đều đã nhận lợi ích của nhà họ tiêu chuẩn bị phản bội lại nhiếp viễn nhưng lại không ngờ lại có một tên tầng trạm nhảy ra giữa đường hơn nữa còn mạnh mẽ chém chết các võ tông của nhà họ tiêu cậu tần nhiếp viễn hít một hơi thật sâu đứng dậy từ trên mặt đất anh ta chắp tay và nói cảm ơn ân cứu mạng của cậu tần tầng trạm liếc mắt nhìn anh ta đáp từ hôm nay trở đi nhà họ nhiếp sẽ thuộc về t ầ n môn có ý kiến gì không không không có ý kiến gì hết n h i ế viễn gật đầu đáp có thể có được sự che chở của cậu là phúc phận của nhà họ n h i ế p chúng tôi ngày mai tôi sẽ cho người đi chuẩn bị hợp đồng ngay tân trạm ừng một tiếng rồi bảo tôi mệt rồi sắp xếp một phòng cho tôi rõ trên diễn đàn võ đạo có một bài đang cực kỳ thu hút sự chú ý tân môn công khai chiêu mộ môn đồ không có hạn chót không có giới hạn trong lúc nhất thời toàn bộ diễn đàn võ đạo đều đang bàn luận về chuyện này tân trạm quả nhiên đã thành lập tông môn rồi xem ra là muốn không chết không ngừng với nhà họ tô đ â y mà việc thành lập tông môn hình như là phải đến hiệp hội võ đạo ở thủ đô để đăng ký thì phải nếu không đăng ký thì chính là tổ chức không hợp pháp làm sao cậu biết người ta chưa đăng ký chứ tân trụ đã tung ra một điều kiện cực kỳ tuyệt vời đó là mỗi một võ giả gia nhập vào tần môn đều có thể nhận được một viên đan dược có cấp bậc khác nhau ví dụ như tông sư có thể nhận được một viên trúc cơ đan còn đại tông sư thì lại có thể nhận được luyện thể đ a n có cấp bậc cao hơn rồi cứ từ đó suy ra bài viết này được đăng chưa bao lâu đã có vô số người nghe tin mà chạy tới tần môn ông sở thông môn mà tần trạm thành lập tên là tần môn quản gia của sở lập còn ở nhà họ sở thấp giọng nói sở lập quân lạnh lùng gật đầu rồi bảo tần trạm vừa mới chiến thắng tô vũ chém chết chu định đang là thời điểm nhiệt huyết thành lập tông môn là một sự lựa chọn không tệ nhưng một khi tần trạm thành lập tông môn đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không thuộc về bất cứ gia tộc nào hết quản gia nhữ mày nói nhà họ sở đang muốn lôi kéo cậu ta e rằng sẽ khó rồi đây sở lập quân liếc mắt nhìn ông ta cười nhạo rồi nói lôi kéo không có nghĩa là muốn cậu ta phải gia nhập vào nhà họ sở chỉ cần tân môn và nhà họ sở chúng ta qua lại thân thiết là đủ rồi quản gia gật đầu sau đó tiếp tục bảo gần đây tôi nghe nói hình như nhà họ tô muốn hợp tác với nhà họ đằng việc này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt sở lập q u ò n cười lạnh đáp điều đó đủ để chứng minh rằng nhà họ tô bắt đầu sợ rồi từ sau khi tô vũ thua trận cụ ông tô đã quyết định sẽ liên hợp với các thế gia võ đạo để bù lại lỗ hổng về mặt võ đạo của nhà họ tô mà nhà họ đằng lại nằm ở lục hạ phía nam cứ như vậy cũng có thể bù đắp lại chỗ trống ở phía nam cho nhà họ tô xem ra bên chi của tô tề hải đã hoàn toàn không được trọng dụng nữa rồi sở lập quân hơi cảm thán ở nước ngoài có một quốc gia tên là nước bàn nước bàn chỉ có mấy triệu người gần như không có địa vị gì đáng nói trên quốc tế nhưng nước bàn lại cực kỳ thượng võ nghe nói người mạnh nhất nước bàn cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư mà trên thực tế kẻ kiểm soát nước bàn lại là một người tên là phan quỷ một ngày kia trong cung điện của nước bàn chào đón một vị khách không ngợi mà tới đứng lại hai hộ vệ ở cửa cung điện rỗi tay ra chặn tô tề hải tới đây chào hỏi tô tề hải chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói làm phiền hay báo cáo với b ả n vương cứ nói là tô tề hải tới thăm hỏi hộ vệ liếc mắt nhìn ông ta rồi đáp hãy đợi ở đây một lát sau hộ vệ đó đi ra khỏi cung điện nói tiến vào đi bọn họ băng nhanh qua cung điện rồi tới một chỗ cơ quan sau khi khởi động cơ quan bức tường đã khổng lồ trước mặt chậm rãi trượt về phía trước một thế giới k h á c hiện ra trước mắt tô tề hải đây là một vùng đất chim hót hoa nở có núi có biển có cả rừng cây vào đi hộ vệ nói tô tề hải bước nhanh vào bên trong rồi lặng lẽ thả một luông thần thức ra tô lão đệ qua đây đi một giọng nói phát ra từ nơi sâu thẳm tô tê hải vội vàng đi theo giọng nói vào c h ố sâu ở trung tâm của thế giới có một người đàn ông đang ngồi xếp bằng ở nơi đó mà bên cạnh ông ta còn có hai người thanh niên đang đứng tham kiến bàn vương tô tê hải bước tới hơi con g người lại và nói bàn vương này thoạt nhìn tuổi tác chỉ mới bốn mươi năm mươi nhưng trên thực tế năm nay ông ta đã chín mươi tuổi rồi nơi này của bàn vương thật đúng là một thánh địa tu hành tô tê hải không khỏi cảm thán khi cảm giác được linh khí thấp thoáng ở khắp mọi nơi bàn vương liếc mắt nhìn ông ta rồi thẳng nhiên áp sao tô lao đệ lại đột nhiên tới nước bàn của tôi vậy có chuyện gì sao tô tê hải vội vàng đi tới tức giận nói bàn vương có một tin tức mà tôi nhất định phải nói ngay trước mặt ông h ừ m bàn vương nhớ mày tin tức gì sư đệ chu định của ông đã bị người ta giết chết rồi tô tê hải ra vẻ đau buồn và nói bàn vương h í ế mắt ông ta thở giải đáp tôi đã sớm bảo ông ta hãy tới nước bàn đi nhưng ông ta lại không nghe cứ nhất định muốn ở lại việt nam ô i nói đến đây ông ta hơi dừng lại rồi tiếp tục bảo là ai đã giết diệp thiên vọng hay là đ ả o thái tông hoặc là phan vĩnh khanh đều không phải tô tê hải lắc đầu là bị một vị văn bối trẻ tuổi giết chết văn bối trẻ tuổi b a n vương khẽ hừ một tiếng tô lao đệ ông đừng nói đùa với tôi tuy tiểu sư đệ này của tôi có thiên phú không cao nhưng tốt xấu gì cũng là một vị võ tông đình cấp liếc mắt khắp toàn bộ việt nam chẳng có mấy người có thể giết chết được ông ta đâu đúng vậy tô tê h ả i thở dài nhưng điều tôi nói chính là sự thật chu định thật sự đã bị một v ấ n bối trẻ tuổi giết chết hơn nữa người thanh niên này năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi mà thôi chương ba trăm bảy mươi bảy chương ba trăm bảy mươi bảy nghe được câu nói này bàn vương vẫn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng sắc mặt cũng hơi thay đổi ông ta h í p mắt lại nói vậy mà việt nam lại có một nhân tài như thế sao sư đệ của tôi chính là một võ tông đình cấp gặp phải đối thủ cùng cấp bậc còn khó lẽ nào thanh niên này là một vị đại võ tông hay sao sắc mặt của tô tề hải đột nhiên trở nên nặng nề ông ta trầm giọng đáp đây mới là chỗ khiến tôi lo lắng nhất người thanh niên này chỉ có thực lực của võ tông nhất phẩm mà thôi nghe được lời này tảng đá mà bàn vương đang ngồi lập tức nứt toát thành tiếng ông ta nhìn tô tề hải với ánh mắt lạnh lùng và hỏi lời ông nói là sự thật sao hoàn toàn là sự thật tô t ề hải gật đầu đáp bàn vương chậm rãi đứng vậy ông nhìn về phía việt nam l ệ n h l u n g bảo một thiên tài như vậy ngược lại tôi cũng muốn được gặp một lần khi nói chuyện khí thế trên người ông ta đột nhiên bùng phát là đỉnh cao võ tông cửu phẩm tô t ề hải lập tức cảm giác được khí tức trên người ông ta tuy giống như chu định đều đang ở trong giai đoạn võ tông cửu phẩm nhưng tô t ề hải có thể cảm giác được sự tranh lệch cực lớn giữa hai người họ khí tức trên người bàn vương dường như hung manh và thuần túy hơn không dính một chút tạp trần nào hết bàn vương ông đã bế quan nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa bước vào đại võ tông sao tô t ề hải nhữ mày hỏi ban vương chắp tay sau lưng thản nhiên đáp bước chân vào đại võ tông khó khăn biết bao cảnh giới của tôi vẫn không đủ để chống đỡ cho tôi bước vào đại võ tông ông t ô đang nghi ngờ thực lực của sư phụ tôi sao một đồ đệ ở bên cạnh n ở nụ cười nói thật cho ông biết tuy sư phụ tôi cũng là võ tông cựu phẩm nhưng về bản chất thầy ấy k h á c những võ giả giống như các người tô t ề hải nhữ mày dường như có hơi khó hiểu ban vương cũng cười n h ạ t nói ông tô ông không cần biết quá nhiều tôi chỉ nói với ông một câu tôi chưa từng gặp được địch thủ ở cùng cấp bậu cho dù là thiên tài tuyệt thế hay là yêu nghiệt đều đã chết vô số trong tay tôi giống như bàn vương nói ông ta quả thực có sự khác biệt về bản chất với những võ giả bình thường bởi vì ông ta cũng là một người nắm giữ phương pháp tổ tiên cho nên hiện tại ông ta đang là đỉnh cao kim đan kỳ mà ông ta và t ầ n chạm lại giống nhau trong cơ thể đã sớm sinh ra kim đan không cần phải sống dựa vào đan đ i ể n nữa bàn vương vậy khi nào ông sẽ hành động tô tề hài hỏi bàn vương lạnh lùng đáp mấy ngày nữa dù sao tôi cũng đang kiểm soát toàn bộ nước bàn có những chuyện cần tôi đích thân giải quyết ổn họa được vậy tôi sẽ chở bản vương ở việt nam tôi tề hại không người sau đó s ả i bước rời khỏi nơi này hôm nay tại tòa biệt thự hương nguyện chào đón một vị khách không ngợi mà tới người này mặc một chiếc áo choàng màu đen cả người được chiếc áo choàng đen này bao quanh thoạt nhìn cực kỳ thần bí bất cứ người nào lại gần gã đều sẽ bị một nguồn sức mạnh kỳ quái hấp dẫn mà người đàn ông này cũng đang tiến vào trong biệt thự hương nguyện một cách tìm hơi lạc tiếng trong phòng bệnh của tô vũ tiêu dinh tiến đang ngồi ở một bên với vẻ mặt dữ tợn mẹ nhất định sẽ giết chết t ầ n trạng nhất định sẽ giết chết cậu ta lúc này tô vũ đã tỉnh lại vào giây phút anh ta mở mắt gương mặt của tần trạm lại hiện ra trong trí óc anh ta tiêu dinh tiến vội vàng đứng dậy ă n ủi vũ à con đừng lo lắng mẹ nhất định sẽ báo thù thay con con cứ từ từ dưỡng tương đi tô vũ nói với vẻ không cam tâm mẹ ơi có phải con mãi mãi không thể đứng dậy được n ữ a không có phải con mãi mãi không có cơ hội g i ế t chết tần trạm hay không nghe được lời này gương mặt của bà ta lập tức tràn đầy nước mắt tuy bà ta không trả lời câu hỏi của tô vũ nhưng ý tứ lại rất rõ ràng con không phục con không cam tâm tô vũ hét đến khản cả giọng tầng trạm chẳng qua chỉ là một con kiến hôi sống dưới lòng bàn chân mà thôi dựa vào cái gì mà có tư cách khiêu khích nhà họ tô chúng ta chứ cậu ta dựa vào cái gì mà có thể thắng được con con phải giết cậu ta con phải giết chết cậu ta hành động điên cuồng của tô vũ khiến chiếc giường bệnh r u n g chuyển dữ dội mẹ mẹ hãy bảo sư phụ chu định của con đi giết cậu ta đi con muốn nhìn thấy đầu của cậu ta tô vũ nói với vẻ mặt hung ác tiêu dinh tiến hé miệng sau đó bật khóc nức nở nói sư phụ của con ông ấy đã chết rồi cái gì tô vũ xứng sở là ai đã làm diệp thiên vọng sao là t ầ n trạm cho dù bà ta không muốn tin nhưng đây lại chính là sự thật nghe được câu nói này tô vũ lập tức càng sụp đổ hơn ngay cả chu định còn chết trong tay tần trạm thì thôi việc này khiến cho tô vũ từ trước đến nay luôn tự cho mình cao hơn người một bậc làm sao có thể chấp nhận được trong mắt của anh ta mỗi một người đều có sự phân chia cấp bậc rõ ràng một người bình thường không hề có xuất thân giống như t ầ n trạm cả đời đều không thể ngẩng mặt lên được nhưng chính loại người không ngóc đầu lên được ấy lại khiến anh ta nằm trên giường không thể động đậy được đánh vỡ bậc thêm không thể vượt qua được trong mắt anh ta con nhất định sẽ giết chết cậu ta tô vũ siết chặt nắm tay nói trong sự đau khổ cậu muốn giết tên t ầ n trạm đó thật sao đúng lúc này một giọng nói trung tính vang lên từ trong căn phòng giọng nói của gã rõ ràng đã được xử lý đặc biệt không biết là dùng cách thần bí gì để che giấu nữa mà cách gan mặc của gã lại càng chứng minh ý đồ không muốn bị người khác nhìn thấu thân phận của mình hơn tiêu dinh tiến vội vàng đứng dậy nhìn v ề phía người mặc áo choàng đen trước mặt một cách khẩn trương bà ta lệnh giọng nói cậu là ai người mặc áo choàng đen cười khà khà kỳ quái đắp bà không cần hoảng hốt tôi tới để giút đỡ các người giúp chúng tôi ư bà ta hít mắt từ khi nào mà nhà họ t ô chúng tôi cần người khác giúp đỡ còn nữa sao cậu lại vào đây được người mặc áo choàng đen cười quái dị đáp thưa bà nếu tôi nói tôi có thể khiến con trai bà đứng dậy một lần nữa hơn nữa còn tự tay giết chết t ầ n t r ạ n g thì liệu bà có đồng ý hay không tiêu dinh thiến còn chưa lên tiếng thì tô vũ ở trên giường đã ra sức kêu gạo tôi đồng ý chỉ cần có thể giúp tôi tự tay giết chết tên t ầ n t r ạ n g đó thì dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý hết người mặc áo choàng đen gật đầu hài lòng bảo bà chắc hẳn sẽ không làm trái ý của cậu t ô đây chứ trong ánh mắt của bà ta lúc sáng lúc tối dường như có chút không quyết định được mẹ nếu không thể tự tay giết chết t ầ n trạng vậy con sống vật vờ trên đời này còn ý nghĩa gì nữa tô vũ nói một cách dữ tợn tiêu dinh thiên thấy thế chỉ đành nhìn về phía người mặc áo choàng đen và đáp cậu tốt nhất đừng dở t r ò với tôi bằng không nhà họ tô sẽ khiến cậu phải trả cái giá đắt người mặc áo choàng đen c ư ờ i bảo yên tâm đi tôi nhất định sẽ trả lại cho bà một tô vũ vui vẻ tại nhà họ tiêu ở toại thành tiêu đình mặc đích thân dẫn các môn đồ tới xin lỗi tân trạng tất cả bọn họ đều quỳ dạp trên mặt đất trên gương mặt tràn đ ầ y vẻ sợ hãi không biết cậu tần tới đây mong cậu thứ tội tiêu đình mặc túi đ ầ u nói t ầ n trạm đứng dậy c h ậ m giải đáp từ hôm nay trở đi nhà họ nhiếp sẽ chịu sự quản lý của tân môn còn những lời khác tôi không muốn nói nhiều thêm nữa có những lời nói quá nhiều ngược lại sẽ có vẻ rong dài mà lời nói mơ hồ sẽ lại tăng thêm vài phần uy hiếp tiêu đình mặc và nhiếp viễn đều là những người thông minh t ầ n trạm tin bọn họ có thể giải quyết ổn thỏa mối quan hệ này đương nhiên những sắp đặt này đối với anh mà nói không phải là quan trọng nhất nếu muốn loại bỏ nhà họ tô hoàn toàn vậy điểm mấu chốt nhất vẫn phải dựa vào yến võ chương ba trăm bảy mươi tám chương ba trăm bảy mươi tám sau khi rời khỏi tuệ thành t ầ n trạm lại trở về khu nhà trọ ở thủ đô yến võ đã mê man suốt ba ngày liền mà trong ba ngày này phương h i ể u điệp vẫn luôn nơm nớp lo sợ chỉ sợ gã ta sẽ tỉnh lại tên khốn t ầ n trạm nhà anh đã nói sẽ đưa em đến trường báo danh kết quả lại ném em ở nhà trọ còn phải ở chung với một tên đàn ông nữa chứ đồ khốn đồ khốn đồ khốn phương h i ể u điệp cơ nắm tay nhỏ của mình nói v ơ i vẻ mặt tức giận ngược lại hỏa hồ hơi im lặng nó nằm trên mặt bàn với bộ dáng buồn ngủ ai đã đắc tội với em mà lại c á o kỉnh đến vậy đúng lúc này tần trạm bước từ ngoài cửa vào trong nháy mắt nhìn thấy anh cô ta vội vàng nhào tới ô m anh sau đó lại vung nắm tay nhỏ đập lên người tần trạm đương nhiên là mắng tên khốn nạn nhà anh rồi đồ khốn không có tí trách nhiệm nào hết cô ta nói một cách hung dữ tần trạm cười bảo yên tâm đi tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát anh không cho anh ta tỉnh lại thì anh ta sẽ không tỉnh lại được đâu nói xong tần trạm đi tới trước mặt t ế n võ rồi ngồi xuống một lát sau anh giơ ngón tay ra rồi ấn nhẹ lên trắng gã trong phút chốc đôi mắt của hiến võ lập tức mở ra gã ta giấy rủa đứng dậy từ trên mặt đất nhìn t ầ n trạm một cách tức tối hỏi cậu đã làm gì tôi anh là một tên đàn ông tôi có thể làm gì anh được chứ t ầ n trạm nói một cách bất đắc dĩ sắc mặt của hiến võ ưu ám bất ổn gã lén vận nội kình muốn tung một đòn sấm xét vào t ầ n trạm đừng lãng phí sức lực làm gì t ầ n trạm nói chu định còn bị tôi giết húng chi là anh sắc mặt của h ế n võ thay đổi gã hư nhẹ rồi bảo tại sao cậu không giết tôi tại sao tôi phải giết anh tôi còn cần dùng đến anh n ữ a k ì a t ầ n trạm cười bảo t i ế n võ tôi và anh trai của anh cũng là bạn bè thay vì bán mạng cho nhà họ tô tại sao anh lại không tới giúp tôi nhỉ giúp c â u dựa vào cái gì tôi phải giúp cậu chứ t i ế n võ lạnh giọng nói t ầ n trạm hít mắt lại đáp nhà họ tô này có đức hạnh gì anh thân là đại hộ pháp cũng không phải không rõ đúng không nối giáo cho giặc thì có lợi gì cho anh t i ế n võ đáp với vẻ mặt lạnh lùng nhà họ tô có đức hạnh gì không liên quan đến tôi tôi chỉ biết tôi là người của nhà họ tô ăn cơm của nhà họ tô là đủ rồi anh cũng cố chấp thật đấy t ầ n trạm vào đầu mình loại người ngoan cố này là khó đối phó nhất phải thế nào thì anh mới bằng lòng giúp tôi đây t ầ n trạm hỏi tuyệt đối không có khả năng cậu đừng lãng phí tâm sức nữa yến võ lạnh mặt đáp t ầ n trạm cười bảo yến võ chỉ cần anh còn sống trên thế giới này thì nhất định sẽ có nhu cầu không một ai có thể thoát khỏi quy luật này hết tôi không tin không thể hạ gục được anh yến võ cười lạnh đáp vậy cậu cứ việc thử xem được t ầ n trạm gật đầu đồng ý sau đó anh nhân lúc yến vũ chưa kịp chuẩn bị mà đánh ga hôn mê tiếp đến bao giờ thì anh mới đi báo danh với em đây phương h i ể u điệp vừa nhìn yến võ trên mặt đất vừa ôm cánh tay của mình hỏi t ầ n trạm nhìn điện thoại nói mà không thèm ngẩng đầu lên còn lâu mới khai giảng không cần gấp đợi anh xong việc rồi lại nói sau đã qua lâu như vậy rồi trong điện thoại của t ầ n trạm lưu số của rất nhiều người cho nên anh tìm một lúc lâu mới tìm được một số điện thoại số điện thoại này không phải của ai khác mà chính là cậu vương của nhà họ vương tuy cậu vương không có triển vọng gì lớn nhưng anh ta cũng là một tay ăn chơi khét tiếng ở thủ đô có quan hệ rất rộng hiện giờ ngu như mỹ không có ở đây tần trạm chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người cậu vương mà thôi vì thế anh gọi điện ngay cho cậu vương không lâu sau cậu vương ở đầu bên kia đã nhận máy hỏi ai đó tần trạm cậu vương bật cười ha h a nói tần trạm gần đây cậu rất thu hút sự chú ý của người khác nhà nghe nói tên tô vũ đó bị cậu đánh cho liệt nửa người rồi đúng không anh không phải là người trong giới võ đạo sao lại biết những chuyện này tần trạm kinh ngạc hỏi tuy tôi không phải là người trong giới võ đạo nhưng tôi thích nói chuyện cậu vương cười bảo bao giờ có thời gian rảnh thì chúng ta tám chuyện chút đi tân trạm ừ n một tiếng nói vừa hay tôi có chuyện cần anh giúp đây được vậy mười giờ tối nay cậu tới quán bar ổ mù tìm tôi đi cậu vương đồng ý sau khi cúp điện thoại tân trạm thả di động xuống anh liếc mắt nhìn yến võ trên mặt đất thấp giọng nói không biết cậu vương này có thể giúp được hay không mười giờ tối thời điểm mà thủ đô đang rất náo nhiệt không biết có bao nhiêu bạn trẻ đang hướng tới cuộc sống xa hoa truy lạc người trước ngã xuống người sau tiếp bước tất cả đều lao vào tụ điểm ăn chơi như quán b a và sàn nhảy ở cửa quán bar ổ mù có vô số con xe sang trọng đang đ ố lại có rất nhiều người đẹp đứng trên con phố này anh đẹp trai ơi để lại thông tin liên lạc được không một em gái tóc vàng chặn đường t ầ n trạm lắc lư điện thoại nói t ầ n trạm liếc mắt nhìn cô ta rồi đáp với vẻ mặt không có cảm xúc không có hứng thú mẹ tiếp làm màu cái vẹo gì chứ ngay cả xe còn chẳng có vừa nhìn đã biết là một tên nghèo kiết sắc rồi sau khi t ầ n trạm tiến vào cửa từng tiếng chửi rửa ở sau lưng liền chuyển tới cậu vương tôi kính cậu một ly trên ghế dài một thanh niên cầm ly rượu nói với vẻ cung kính cậu vương liếc mắt nhìn anh ta Đáp một cách không kiên nhẫn cút ra chắn đường ông đây nhìn người đẹp thanh niên kia h ầ m hực đứng ở một bên trên gương mặt tràn ngập vẻ xấu hổ con mẹ nó tôi bảo cậu cút sang một bên mà ồ tần trạm à cậu tới từ khi nào vậy cậu vương vừa định chửi nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của tần trạm vừa tới thôi tần trạm ngồi xuống bên cạnh anh ta với vẻ mặt không chút dao động ha ha nào để tôi giới thiệu với các người một chút cậu ấy là tần trạm cách đây không lâu tôi không thích nổi tiếng cho lắm đâu tần trạm cắt ngang lời nói của cậu vương nếu tiện thì tốt nhất kêu bọn họ rời đi trước cậu vương nhữ mày tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn phất tay giải tán mọi người chẳng mấy chốc trên ghế dài chỉ còn lại hai người tân trạm và cậu vương sao thế có chuyện gì muốn nói nào cậu vương uống một hớp rượu rồi hỏi tân trạm gật đầu đáp tôi muốn nhờ anh điều tra một người giúp tôi ai anh ta hỏi đại hộ pháp ở chi thứ tám của nhà họ tô t i ế n võ tân trạm trầm giọng nói cậu vương sửng sốt anh ta nhữ mày hỏi đại hộ pháp thực ra tôi có nghe nói chút ít về người này nghe đâu gã ta rất trung thành và tận tâm với nhà họ tô nhưng cách đây không lâu đã bị đổi u khỏi nhà họ tô rồi tần trạm uống một hớt rượu gật đầu đáp không sai cậu điều tra anh ta làm gì cậu vương hỏi tần trạm liếc mắt nhìn anh ta sau đó trầm giải đáp tám vị hộ pháp của nhà họ tô có đến bảy người chết trong tay tôi đại hộ pháp này lại trung thành và tận tâm với nhà họ tô giữ lại anh ta chắc chắn sẽ là đại địch nên tôi hiển nhiên phải tiêu diệt anh ta rồi cậu vương bừng tỉnh và hiểu ra nói nói có lý nhưng tôi cũng không biết nhiều về đại hộ pháp này cho lắm đâu tần trạm nhữ mày gật đầu bảo được đã làm p h i ề n rồi anh vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì lúc này cậu vương đột nhiên nói nhưng tôi có một người bạn có lẽ có thể giúp được cậu đấy chương ba trăm bảy mươi chín chương ba trăm bảy mươi chín nghe được câu nói này tần trạm lại quay người lại nhìn về phía cậu vương lời này là thật sao anh ngồi xuống và hỏi cậu vương cười đáp đương nhiên là thật rồi nhưng tần trạm này tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ người làm ăn theo đuổi lợi nhuận tôi có thể nhận được lợi ích gì từ chuyện này đây tần trạm hít mắt nói theo kiểu nửa đùa nửa thật nếu tôi nói tôi có thể che chở cho nhà họ vương các người thì anh có tin không cậu vương bật cười ha h a đắp nhà họ vương như mặt trời giữa trưa còn cần cậu tới bảo vệ nữa sao tuy chúng tôi không tham gia vào chuyện của giới võ đạo nhưng cũng không chứng minh nhà họ vương chúng tôi có thể bị sâu xé bởi bất cứ ai tân trạng mỉm cười bảo vậy nếu cứu anh một mạng thì thế nào cứu tôi một mạng cậu vương lại càng cười tươi hơn ở thủ đô còn có người nào dám động vào tôi sao tân trạng tôi có thể giúp cậu nhưng đừng nói những lời sáo r ố n g như vậy lời sáo r ố n g tân trạng nở nụ cười đêm nay tôi có thể cứu anh một mạng đấy cậu vương p h ắ tay nói một cách hơi mất kiên nhẫn tôi biết cậu không muốn nợ ân huệ của người khác nhưng loại lời nói này thật sự không cần phải nói đâu sau đó anh ta đưa một danh thiếp cho t ầ n t r ạ n g tên được viết bên trên là trần sinh hùng mà thông tin giới thiệu bên trên lại đơn giản đến cực điểm chỉ có mấy chữ ít ỏi thậm chí còn không thể xác định được thân phận trần sinh hùng là một người cái gì cũng biết cậu vương nói đặc biệt là về các đại thế gia ở thủ đô có hứng thú thì có thể tìm người đó thử xem t ầ n t r ạ n g cất danh thiếp đi rồi bảo cảm ơn sau khi thu danh thiếp lại anh cũng không vội vàng rời đi mà ngồi lại lặng lẽ chờ đợi điều gì đó cậu vương ngược lại cũng không nói gì anh ta túm tụm lại với đám bạn đó của mình rồi chơi đùa cực kỳ vui vẻ đến hơn hai giờ sáng cậu vương đứng dậy chuẩn bị trở về t ầ n trạng cậu vẫn chưa đi sao cậu vương hỏi anh trầm giọng đáp có người muốn giết anh có người muốn giết tôi anh ta bật cười được rồi được rồi cậu mau về đi đừng nói lung tung nữa sau khi ném lại một câu này anh ta dẫn một đám vệ sĩ của mình đi ra ngoài từ sau khi trải qua sự việc lần trước cậu vương đã thuê bảy tám đại t ô n g sư và một võ tông tam phẩm về làm vệ sĩ nguồn sức mạnh này quả thực cũng đủ mạnh mẽ chỉ cần không gặp phải cao thủ hàng đầu thì trên cơ bản có thể nên ngang mà đi sau khi bước ra khỏi quán b a cậu vương ngáp một cái nói hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy mới hơn hai giờ sáng mà trên đường đã vắng t a n h như chùa bà đánh rồi vừa dứt lời mấy vệ sĩ ở bên cạnh anh ta vội vàng tiến lên một bước bảo vệ cậu vương ở chính giữa cậu chủ vương có gì đó không hợp lý một lao giả ở bên cạnh anh ta trầm giọng nói người này có biệt hiệu là ông chu là một vị võ tông hàng thật giá thật cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm nhưng rất dễ nhận thấy ông ta vẫn chầm một bước xung quanh là một khoảng không vắng vẻ ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy cậu vương đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng truyền khắp bốn phương tám hướng sau đó chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen và che mặt chậm rãi bước ra trên người gã mang theo một luồng khí tức cú ám không biết đã giết bao nhiêu người mới có thể đúc ra được khí tức lạnh lùng như vậy hỏng rồi sắc mặt của ông chu hơi thay đổi e rằng chúng ta đã rơi vào huyễn thuật của cậu ta rồi ông cũng biết huyễn thuật sao người mặc áo choàng đen n h é miệc cười bảo không hổ là con trai của nhà họ vương ở thủ đô ngay cả vệ sĩ cũng là võ tông tam phẩm cậu vương nói với vẻ bối rối anh anh muốn làm gì tôi không biết anh nhé tôi biết cậu không biết tôi nhưng có người muốn tôi giết cậu người mặc áo choàng đen nói một cách r ú ám đừng đừng người đó cho anh bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp mười cậu vương vội vàng nói tôi có tiền thứ tôi có chính là tiền người mặc áo choàng đen cười lạnh đ ắ c cậu có cho tôi bao nhiêu tiền cũng vô dụng tôi h cậu vương vẫn nên ngoan ngoan chịu chết đi m ạ u giết anh t ă n g a i cậu vương vội vàng hô lớn với mấy vệ sĩ ở bên cạnh ông chu tiến lên một bước lạnh dọa quát to gan lớn mật tôi thấy cậu là muốn tự tìm đường chết đây mà vừa dứt lời ông ta lập tức ngưng tụ chân khí ở hai tay v ù một tiếng đã xông về phía người mặc áo choàng đen kia người mặc áo choàng đen hừ lạnh một tiếng gã giơ bàn tay giống như móng nuốt khô rồi ấn mạnh xuống cơ thể của ông chu lập tức đập mạnh xuống đất từ giữa không trung sau đó người mặc áo choàng đen lại giơ hai tay lên giữa những tia sáng l ó e lên sau lưng của ông chu lập tức bị ánh sáng màu đen dày đặc bao phủ đ ì m chặt ông ta trên mặt đất ạ sau khi bị ánh sáng đó bao phủ cơ thể của ông chu bị ăn mòn từng chút một một hình ảnh máu me như vậy khiến cậu vương sợ đến mức hai chân run rẩy đến đứng cũng không vững nổi chỉ chốc lát sau cơ thể của ông chu đã bị ánh sáng màu đen đó hấp thụ hoàn toàn mà người mặc áo choàng đen ở cách đó không xa thì lại liếm đầu lưỡi một cách thỏa mãn vẻ mặt rất sàng khoái ngay cả ông chu còn bị chấn áp trong chớp mắt những vệ sĩ khác lại càng không đáng để nhắc tới hơn bọn họ thậm chí còn chẳng có ý định phản kháng mà quay đầu bỏ chạy t n t â n trạng cậu vương ra sức hét khắc b ố n phía tần trạng mau tới cứu tôi mau cứu tôi đáng tiếc xung quanh chỉ là một khoảng không chống trải nào có bóng dáng của t ầ n trạm đừng gọi nữa vô dụng cả thôi người mặc áo choàng đen cười lạnh và bảo chúng huyễn thuật của tôi giỏi không ai có thể vào được đâu cậu vương cậu vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác đi âm ẩm ngay đúng lúc này một m ả n g không gian đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn thế giới rộng lớn giống như đang sụp đổ từng chút một ánh sáng màu vàng giống như ánh mặt trời xuyên vào trong thế giới nhỏ bé này t ầ n trạm n h ư mày nói đây là thuật pháp gì mà lại có sức mạnh có thể kiểm soát được không gian thật khó tin tầng tần trạm cuối cùng cậu cũng tới rồi trong nháy mắt nhìn thấy tầm trạm cậu vương ba chân bốn cẳng chạy tới ôm đùi anh tân trạm cười bảo cậu vương nơi này có nhiều người như vậy hãy chú ý hình tượng chút đi lúc này anh ta mới phát hiện ra thế giới trước mặt đã trở lại bình thường ở cửa quán b a cũng chật kín người tân trạm liếc mắt nhìn người mặc áo choàng đen lạnh giọng hỏi rốt cuộc thì thuật pháp này của anh là gì tại sao tôi lại không phát hiện ra được trận pháp đã được bố trí từ trước người mặc áo choàng đen im lặng không nói sau đó gã lạnh giọng đáp tân trạm ngày chết của cậu cũng sắp tới rồi ha ha, ha. ngày chết của tôi anh nhứ mày rốt cuộc thì anh là ai còn nữa nguồn khí tức đó của anh đến từ đâu nhưng người mặc áo choàng đen không trả lời gã ta nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất trong nháy mắt đó toàn bộ cơ thể đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu tân trạm thả thân thức của mình ra nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không có cách nào bắt được bóng dáng của gã biến mất rồi sao tân trạm sờ cằm nghĩ ngợi một lát rồi thấp dọ bảo phỏng chừng là dùng phương pháp giống với của diệp thành đây mà Thần, tân ầ n t trạm cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng cậu nói đúng lắm cậu vương không ngừng nuốt nước miếng và nói tân trạm nhìn về phía cậu vương hỏi sao anh lại đắc tội với loại người này cậu vương ra sức lắc đầu gấp tôi cũng có biết đâu anh ta nói có người muốn giết tôi tôi cho anh ta tiền anh ta cũng không chịu chương ba trăm tám mươi chương ba trăm tám mươi cậu vương ra sức lắc đầu nói tôi cũng có biết đâu anh ta nói có người muốn giết tôi tôi cho anh ta tiền anh ta cũng không chịu tân trạm gật đầu bảo nhờ ba anh đi điều tra thử xem mấy ngày này không có việc thì đừng ra ngoài cậu vương gật đầu liên tục như gà mổ thóc rất dễ nhận thấy cảnh tượng đêm nay đã khiến anh ta sợ mất mặt rồi sau khi nhìn theo cậu vương rời đi xong tân trạm cũng trở về nhà trọ lúc này đã là hơn ba giờ sáng trong nháy mắt tần trạm đẩy cửa vào chỉ nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa sổ h i ể u điệp nửa đêm không ngủ đứng nơi này làm gì giả quý sao tần trạm sợ hết hồn anh vô ngực mình không ngừng trận trắng mắt tân trạm hay là anh làm cái lồng giam cho anh ta đi em cứ sợ anh ta sẽ tỉnh lại phương h i ể u điệp có chút sợ hay nói tần trạm nhìn thoáng qua cô ta đắp yên tâm đi anh ta sẽ rời khỏi nhà trọ này nhanh thôi ngay hôm sau sau khi anh thức dậy lại đi tới phía dưới một tòa nhà tên là tân hải dựa theo địa chỉ trên tấm danh tiếp bình thường trần sinh hùng sẽ ở trong văn phòng tầng 27 của tòa nhà tân hải này hơn nữa ba trăm sáu mươi lắng ngày ngày nào cũng như vậy tòa nhà tân hải cũng không được tính là tòa nhà cao cấp gì ở thủ đô vị trí cũng không nằm ở trung tâm nhưng cho dù là vậy thì vẫn có rất nhiều người trong tòa nhà đang là thời gian đi làm nên cũng đông người thật đấy bên cạnh có một cô gái than thở thiệt tình không thể cách xa tôi một chút được sao eo mấy tên đàn ông tối h chỉ muốn nhân cơ hội để sờ mò thôi một cô gái k h á c trang điểm x i n h đẹp hừ lạnh và bảo t ầ n trạm hơi n h ư mày ý trong lời nói của cô gái này hiển nhiên là đang nói mình rồi đi ra đi ra ra ngoài hết cho tôi ngay lúc này có mấy vệ sĩ dáng người cao lớn đột nhiên đi tới trước cửa gã chỉ vào những người thang máy rồi nói ra hết cho tôi đi lượt sau đi sau đó chỉ nhìn thấy mấy tay vệ sĩ này đang bao quanh một cô gái đeo kính râm và bị khẩu trang cùng đi vào bên trong thang máy cảnh tượng rầm rộ như vậy đoán chừng là có lai lịch lớn lắm đây bọn mình vẫn nên ra ngoài lại thôi hai cô gái ở bên cạnh t ầ n trạm than thở một câu sau đó vội vàng đi theo dòng người ra khỏi thang máy tân trạm hơi khép mắt lại vẫn không hề di chuyển i ế u cậu ra ngoài cơ mà hai cậu bị n ư ớ sao một vệ sĩ chỉ vào tân trạm rồi chửi ầm lên tân trạm nhữ mày hỏi thang máy này là của nhà anh sao hừ cô chủ của chúng tôi có thân phận gì làm sao có thể ở chung với đám người các người được chứ vệ sĩ đó nói một cách mất kiên nhẫn tân trạm đáp với vẻ mặt không hề dao động ngại t r ê n thì đi lượt sau đi không được thì đi thang bộ sau khi vứt lời một câu này tân trạm lại hơi nhắm mắt lại con mẹ nó mày muốn chết à vệ sĩ đó dỗi tay ra tóm lấy l o anh nhưng gã vừa mới đụng vào anh thì cơ thể đã bắn ngược ra ngoài rồi rơi mạnh xuống bên ngoài thang máy sống chết chưa rõ đã xảy ra chuyện gì vậy những người xung quanh đều s ư ơ n g sở hình như người trẻ tuổi đó còn chưa động đậy gì cả mà người đàn ông vạm vỡ này đã trực tiếp bay ra ngoài rồi bỏ đi bỏ đi chúng ta đi chuyến sau thôi một vệ sĩ khác thấy tình thế không ổn vội vàng khuyên nhủ người này quá nguy hiểm vẫn nên cách xa cậu ta một chút mấy vệ sĩ khác gật đầu tất cả đều chui ra khỏi thang máy trong thang máy rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình anh đứng bên trong còn những người khác có vào không đây t ầ n trạm liếc mắt nhìn bọn họ những người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau không một người nào dám bước chân vào trong thang máy t ầ n trạm không nói gì thêm anh ấn lên cửa thang máy rồi lại nhắm hai mắt lại chẳng mấy chốc thang máy đã dừng tầng hai mươi bảy vừa ra khỏi thang máy đôi mày của anh đã hơi n h í u lại anh cảm giác được một nguồn khí tức cực kỳ quái l ạ trong tòa nhà này thầy phong thủy t ầ n trạm n h í u mày khí tức này trùng khớp với âm dương bắt quái lại ẩn chứa một chút sức mạnh trời đất ngoại trừ thầy phong thủy ra thì t ầ n trạm không nghĩ ra được thân phận thứ hai điều này không khỏi khiến anh nhớ lại người mặc áo choàng đen đen hai nguồn khí tức này gần như có vài phần tương tự anh cũng không nghĩ nhiều với thực lực hiện tại của mình cho dù đối phương có thân phận gì thì anh cũng hoàn toàn không sợ hãi sau khi bước vào văn phòng của t r â n sinh hùng t ầ n trạm đưa danh thiếp cho t r â n sinh hùng rồi nói cậu vương giới thiệu tôi tới đây t r â n sinh hùng gật đầu ông ta quan sát anh rồi bảo cậu chính là t ầ n trạm gần đây rất nổi danh đúng không hôm nay vừa gặp quả nhiên không giống bình thường ông quá khen t ầ n trạm đáp lại một cách không tiêu ngạo cũng không xỉm lịnh cậu muốn tìm tôi hỏi chuyện gì chân sinh hùng ngồi lên ghế sofa thuận tay rót một ly rượu vang đại hộ pháp của tô tề hải tiến võ anh trả lời trần sinh hùng nhìn anh cười bảo cậu vương đã nói với tôi rồi cậu muốn giết gã ta sao không sai tân trạm tỏ ra hung á c tôi sẽ không bỏ qua một hai của nhà họ tô hết chỉ cần để tôi bắt được thì tôi sẽ băm thây thành v ậ n mảnh ha ha không tệ có khí phách trần sinh hùng bật cười nhưng tôi không hiểu cậu muốn tìm tôi hỏi chuyện gì tân trạm im lặng một lát rồi đáp tôi muốn biết quá khứ của anh ta những mối đe dọa của anh ta hay nói cách khác là kẻ thù của anh ta chỉ cần tin tức có liên quan đến anh ta thì tôi đều muốn biết trần sinh hùng nghĩ ngợi sau đó nói tôi không biết nhiều về quá khứ của cậu ta cho lắm chỉ biết cậu ta đã phạm phải một chuyện chọc vào người không nên chọc sau đó bị tống vào nhà tù của hiệp hội võ đạo ở thủ đô tô tê h hải đã đưa cậu ta ra ngoài còn những chuyện khác thì tôi cũng không biết t ầ n t r ạ m nhữ mày anh trầm giọng đáp trần sinh hùng vậy ông có biết năm đó rốt cuộc anh ta đã phạm phải chuyện gì không không rõ nữa trần sinh hùng lắc đầu mức độ quan tâm của tôi với những người như vậy không cao đâu nhưng tôi ngược lại có thể điều tra giúp cậu trần sinh hùng cười bảo như vậy đi cậu cho tôi ba ngày tôi sẽ giúp cậu t r a thử xem được anh đứng dậy vậy làm phiền ông không cần khách sáo chân sinh hùng cười đáp sau đó anh cũng không ở lại lâu thêm mà rời khỏi văn phòng của trần sinh hùng trên thực tế anh hoàn toàn có thể thông qua đường dây này để t r a ra tin tức liên quan đến yến võ nhưng anh lại không làm như vậy anh đứng ở cửa khoe miệng nết lên một nụ cười không dễ phát hiện trong văn phòng chân sinh hùng suy nghĩ một lát cuối cùng cầm di động lên rồi nhấn số điện thoại của tiêu dinh tiến bà chủ tôi là chân sinh hùng đây t ầ n trạm vừa mới tới tìm tôi t r â n sinh hùng trâm giọng nói tiêu dinh tiến thấp giọng hỏi cậu ta tìm ông làm gì t r â n sinh hùng vội vàng đáp cậu ta muốn tôi điều tra thông tin về đại hộ pháp nói muốn tìm đại hộ pháp sau đó giết chết cậu ta tiêu dinh tiến cười lạnh nói tên tần trạm đó thật sự dự định không chết không dừng với nhà họ tô tôi như vậy sao cậu ta muốn gì thì ông cứ cho cậu ta vừa hay hiện giờ nhà họ tô tôi đang thiếu người đang muốn tìm đại hộ pháp về đây chương ba trăm tám mươi một chương ba trăm tám mươi một sau khi tần trạm rời khỏi văn phòng đi ra ngoài anh bước xuống lầu vừa đi được mấy b ư ớ c đã gặp mặt người phụ nữ đeo kính dâm và khẩu trang dưới lầu cô ta nhữ mày hung dữ nhìn qua t ầ n trạm thế nhưng t ầ n trạm không để ý đến cô ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một lần cảm giác bị người ta ngó lơ khiến cho cô ta cảm thấy tức giận lại chẳng thể làm gì lúc đi đến cổng t ầ n trạm lại gặp được người quen người này không phải ai khác mà chính là sở hình viên cô ấy ngạc nhiên nhìn qua t ầ n trạm lên tiếng t ầ n trạm thật đúng là t r ù n g hợp chúng ta lại gặp mặt nhau rồi nhỉ tân trạm nhìn thoáng qua cô ta cười đáp thật đúng là t r ư n g hợp sao cô lại chạy đến đây thế sở hinh viên chỉ vào hành lang đắp anh không biết gì à đại sư phong thủy ở thanh sơn đã đến rồi có rất nhiều người muốn gặp ông ấy đại sư phong thủy thanh sơn ư t ầ n trạm hơi nhũi mày sau đó cười khẩy khoảng thời gian gần đây thủ đô thật đúng là náo nhiệt anh có muốn cùng tôi vào xem một lần không sở hinh viên hỏi t ầ n trạm lắc đầu tôi không có hứng thú tôi đi trước đây sau khi nói xong câu này t ầ n trạm rời khỏi tòa nhà văn phòng trong ngôi biệt thự hữu nguyện thỉnh thoảng truyền ra một tiếng kêu kỳ lạ tiếng kêu này phát ra từ trong phòng bệnh của tô vũ lúc này đây trên người anh ta đều bị một luồng khí đen s ề n sệt bao phủ nửa người dưới gần như đã thối rữa hiển nhiên là dáng vẻ nửa người nửa quỷ thật đúng là một cơ thể tốt trong mắt của người mặc áo đen tràn đầy vẻ hưng phấn gã ta liếm môi một cái n ế t môi cười nói chỉ cần tôn thượng dung hợp được với cơ thể hoàn mỹ này nhất định có thể trở nên vô địch thiên hạng ha ha ha đúng lúc này tiêu dinh tiến từ bên ngoài đi vào ánh mắt của bà ta lạnh lùng nhìn người đàn ông áo đen nói cậu biển con trai tôi thành dáng vẻ nửa người nửa quỷ này rốt cuộc l à muốn làm gì người á o đen cười khà khà q u á i g ọ nói bà chủ đối với tô vũ mà nói dáng vẻ quan trọng ư hiện tại ở trong lòng cậu ta chỉ có cựu hận chỉ có cựu hận với t ầ n t r ạ n g mà thôi tôi có thể giúp cậu ta báo thủ như thế là đủ rồi sắc mặt của tiêu dinh tiến có chút khó coi nhưng lúc này đây tiêu dinh tiến đã leo lên lưng hổ khó mà xuống được chỉ có thể tiếp tục kiên trì đâm lao thì phải theo lao lúc này ở thủ đô nhìn như gió em sóng lặng nhưng trên thực tế mạch nước ngầm không ngừng chảy không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ở trong một góc bí mật nào đó nhìn chằm chằm tầm trạm mà tầm từ đầu đến cuối anh đều dựa theo bố cục của mình ba ngày sau tân trạm nhận được điện thoại đến từ trần sinh hùng ông ta nói ở trong điện thoại tân trạm những tư liệu mà cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi đến lấy đi được cảm ơn ông tân trạm đồng ý sau đó anh đi đến tòa nhà tân hải trần sinh hùng ném một chồng tư liệu đến trước mặt tân trạm nói những thứ mà cậu cần đều ở chỗ này cầm lấy đi tân trạm nhận lấy tư liệu đứng dậy gật đầu nói cảm ơn sau khi quay về nhà tân trạm mở phần tư liệu này ra đọc cẩn thận lật xem phần tư liệu này rất dày tần trạm đọc suốt bốn năm tiếng mới đọc hết được số tài liệu đó căn cứ vào những gì mà trên này viết yến thiên và yến võ là hai anh em số khổ từ nhỏ đã không cha không mẹ sau đó được một môn phái có tên bích viêm tông tu h dưỡng mà hai anh em yến v õ và yến thiên cũng là người không chịu thua kém nhanh chóng cho thấy thiên phú siêu phạm ở trong bích viêm tông trở thành người nổi bật trong bích viêm tông vốn dĩ yến v õ và yến thiên có thể bình an sống hết một đời không ngờ có một ngày tất cả đều thay đổi bích viêm tông bị một môn phái có tên là thiên nguyên môn diện ngày đó đúng lúc yến thiên và yến vo không ở đấy mới khỏi kiếp có thể trốn n vì, vì vậy Sau u khi biết c yến ệ n y võ và vô Yến Thiên cùng bị bắt yến thiên phải bỏ trốn vốn di yến võ bị hiệp hội võ đạo thủ đô tuyên án tử hình nhưng vào giây phút gã ta bị hành hình tiêu dinh tiến cứu gã ta đồng thời còn cho gã ta một vị trí rất cao kể từ đó giữa hai bên mới nảy sinh mối quan hệ sâu xa sau khi đọc hết phần tài liệu này xong tần trạm sơ cằm trong lòng nghĩ thầm nói như thế mình và yến võ hẳn là có chung một kẻ thù đều ghi hận hiệp hội võ đạo thủ đô mới đúng kể từ đó sự việc dễ làm hơn nhiều tần trạm giơ tay lên vỗ lên mặt yến võ sau khi làm gã ta tỉnh lại tân trạm túi người cười nói yến võ thiên nguyên môn vẫn còn chứ sau khi nghe thấy ba chữ này sắc mặt của yến võ nhất thời thay đổi gã ta hừ lạnh một tiếng t h i ê n cứu mạng tân trạm cười miệng hiến võ anh và hiến thiên là hai anh em nhưng chỉ số ở quy của hai người hình như không cùng một đẳng cấp cậu có ý gì hiến võ nhất thời dẫn tí mặt tần trạm thản nhiên nói anh làm việc cho nhà họ tôi nhiều năm như thế anh cũng biết nhà họ tôi là loại người gì rồi đó bọn họ xem mạng người như có rác nếu như không có giá trị lợi dụng sao bọn họ lại cứu anh chứ tiến võ không những không giận ngược lại còn cười g ã t a cười nói tần trạm à chẳng lẽ cậu không lợi dụng tôi nếu như cậu không muốn lợi dụng tôi chỉ sợ đã sớm giết chết tôi rồi nhỉ câu nói này làm cho tần trạm nghẹn họ không trả lời được anh gãi đầu đồng ý với cách nói này hình như chính là như vậy tiến võ lạnh lùng nói cậu không cần lãng phí sức lực trên người tôi làm gì tôi sẽ không giúp cậu đâu tầng trạm châm mặc một lúc sau đó đáp nhà họ tô và hiệp hội võ đạo thủ đô đều là cá mẹ một lứa nếu như nhà họ tô thật sự đối xử tốt với anh bọn họ sẽ không giữ lại thiên nguyên môn cho đến tận bây giờ trong mắt bọn họ giá trị trên người anh kém xa hiệp hội võ đạo thủ đô tôi đương nhiên biết tiến võ hử lạnh đáp nhưng như thế thì sao chứ anh không muốn báo thủ thiên nguyên môn nữa à bích viêm tông nuôi d ư ỡ n g anh và anh trai anh để bọn họ chết oan uổng như thế ư giọng nói tầng t ạ m giống như tiếng c h u n g lớn làm đầu góc gã ta ao ngong tiến võ cờ khậy tần t r ạ m cậu đứng đó nói chuyện mà không đau e o hả thiên nguyên môn là môn phái lệ thuộc vào hiệp hội võ đạo sừng sững trăm năm không bị xô ngã làm sao có thể báo thù được chứ chẳng lẽ để cho tôi lấy sức của một người để chống lại chính quyền h ả hiệp hội võ đạo thủ đô không đại diện cho chính quyền tần t r ạ m thản nhiên nói đây là do chính miệng thống lĩnh diệp thiên vọng nói tiến vo hơi c a o mày giống như muốn hỏi chút gì đó nhưng sau cùng lại không nói gì điều này lập tức khiến cho tần t r ạ m cảm thấy có hy vọng anh cười nói nếu như tôi giúp anh báo thù sau này anh đi theo tôi được chứ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai chương ba trăm tám mươi hai ha ha ha tiến võ không nhịn được mà nợ một nụ cửa nghĩa tân trạng có phải cậu cho rằng mình thắng được tô vũ thì chính là thiên hạ vô địch hoặc nói cách khác cậu cảm thấy mình có đủ vốn liếng đối đầu với nhà họ tô rồi tôi nói cho cậu biết không có khả năng đấy đâu tân trạng trầm mặc một lúc sau đó đáp cả tôi và anh đều là gia đình bình dân không cần thiết vì giữ gìn một đám tư bản mà nói chuyện một cách ngang ngược như thế tôi có thể đối đầu được với nhà họ tô hay không chuyện này không phải do anh quyết định anh cũng không cần quan tâm quá nhiều như thế tôi chỉ hỏi anh đồng ý hay không đồng ý mà thôi tần trạm trầm giọng nói tiến võ hử lạnh tần trạng cậu không cần tốn quá nhiều công sức trên người tôi làm gì vốn gì ở nhà họ tô nhanh t h ư tám không có địa vị cao gì cũng không tiếp xúc đến lợi ích nòng cốt của nhà họ tô càng đừng nói đến là hậu pháp tôi đã nói rồi những chuyện đó anh không cần phải để ý đến tôi tự có cách để cho anh đứng vững g ó t chân ở nhà họ tô tần trạm trầm giọng nói tiến võ rơi vào trong trầm mặc gã ta suy tư một lúc lâu sau đó mới trầm giọng lên tiếng trước đó môn chủ của thiên nguyên môn đã bước vào cảnh giới võ tông đình phong rồi hiện tại có lẽ đã đến cảnh giới đại võ tông cậu không phải là đối thủ của ông ta chỉ cần anh đồng ý với tôi tôi sẽ mang đầu người kia về cho anh thái độ của tầng trạm rất kiên quyết mà thái độ này của anh đã làm cho y ế n võ có mấy phần giao động năm đó lúc y ế n võ đối mặt với thiên nguyên môn to lớn gã ta nhanh chóng từ bỏ báo thủ bởi vì gã ta thấy rõ sự tranh lệch thực lực giữa hai bên bây giờ tầng trạm đứng trước một nhà họ tô to lớn lại không có chút ý muốn lùi bước cho dù con đường kia có muôn vàn khó khăn tôi không biết nên khâm phục dũng khí của cậu hay là cười nhạo cậu ngây thơ h ế n võ nợ nụ cười được rồi nếu như cậu thật sự có thể báo thù được cho tôi tôi có thể cân nhắc đến việc đồng ý với đề nghị của cậu một lời đã định tân trạm nói nói được làm được yến v õ gật đầu hai người ăn ý với nhau xem như tạm thời đã đạt được chung nhận thức mấy ngày này anh ở lại trong nhà đi chỗ nào cũng không thể đi ngày hôm sau tân trạm nói với yến võ yến võ hử một tiếng không nói gì thêm đối với kế hoạch của tân trạm gã ta hoàn toàn không biết gì hết cũng không muốn biết sau khi bỏ lại câu này tân trạm rời khỏi căn hộ đi ra khỏi căn hộ t ầ n trạm đi một chuyến đến địa chỉ cũ của bích viêm tông sau đó đi thẳng đến thiên nguyên môn muốn để cho nhà họ tô không chút nghi ngờ như vậy ra tay với thiên nguyên môn anh nhất định phải tìm một lý do h o à n mỹ cho nên sau khi đến cửa thiên nguyên môn t ầ n trạm khách sáo nói t ầ n trạm cầu kiến môn chủ thiên nguyên môn sản nghiệp của thiên nguyên môn rất lớn ngoại trừ môn phái thì còn có rất nhiều công ty gần như có thể so sánh với đại thế gia môn phái này xây dựng vô cùng rộng rãi bên trong trang viên to lớn có núi có nước rất có phong cách của danh môn vọc tộc sau khi t ầ n trạm quắt to một tiếng rất nhanh đã có hai người thanh niên trẻ tuổi từ trong thiên nguyên môn đi ra bọn họ quan sát t ầ n trạm c a o mày nói t ầ n trạm hình như thiên nguyên môn chúng tôi không quen biết gì với anh cả t ầ n trạm cười đáp tôi muốn kết bạn với môn chủ thiên nguyên môn của mấy người thuận tiện nghe nóng g mấy chuyện hai người k i a liếc thoáng qua nhau trả lời anh chờ ở đó sau đấy hai người bọn họ chạy về trong tâm môn mấy phút sau một người trẻ tuổi đi ra nói mời vào t ầ n trạm nhanh chân đi vào trong thiên nguyên môn đi qua mấy con đường nhỏ cuối cùng đến một lương đình có cảnh sắc khá ưu nhã môn chủ b ả o anh chờ ở đây sau khi nói xong câu này người trẻ tuổi kia nhanh chóng rời đi t ầ n trạm cũng không nóng nảy anh tự mình rót trà tự mình uống hiện nay cho dù là đối mặt với cục diện gì t ầ n trạm đều có thể giữ vững được một trái tim bình tĩnh hơn mười phút sau một người đàn ông hơn ba mươi tuổi từ cách đó không xa đi đến bên cạnh anh ta còn có đệ tử của thiên nguyên môn người này bước đi vững chắc nhanh nhẹn thoạt nhìn rất vững vàng mà thực lực của anh ta đã đến cảnh giới võ tông nhị phẩm cậu tần anh ta đi đến trước mặt t ầ n trạm mỉm cười ngồi xuống t ầ n trạm đánh giá người này cười đáp tôi muốn tìm môn chủ của thiên nguyên môn chắc hẳn không phải anh môn chủ đang trong thời gian bế quan chỉ sợ không gặp được cậu người trẻ tuổi kia nói tôi tên là tung bách đạt trong lúc môn chủ không ở đây tôi chính là người thay mặt cho môn chủ cậu có chuyện gì thì nói với tôi đi tần trạm cười nói tôi đến là để nghe ngóng tin tức về một người một người tên yến võ yến võ ư tung bách đạt nhữ mày tôi không biết yến võ gì cả có phải cậu tần đây có nhầm lẫn gì không không có nhầm lẫn gì cả tần trạm cười nhạt đắp nhiều năm trước anh ta đã giết chết thiếu chủ của thiên nguyên môn các anh sau khi suy tư một lúc tung bách đạt gật đầu trả lời chuyện này thì tôi có nghe qua hình như tên hung thủ kia đã bị hiệp hội võ đạo thủ đô bắt đi rồi sau đó được nhà họ tô cứu ra t ầ n trạm gật đầu anh cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm thản nhiên nói tung bách đạt chuyện giữa tôi và nhà họ tô chắc hẳn anh cũng đã nghe qua rồi nhỉ bất cứ người nào của nhà họ tô tôi đều sẽ không bỏ qua người tên yến võ này chính là đại hộ pháp của nhà họ tô tôi nhất định phải giết chết g ã ta nếu như anh biết được tin tức gì tốt nhất vẫn nên chủ động nói cho tôi biết thì hơn trong giọng nói của t ầ n trạm tràn đầy ý uy hiếp hiển nhiên điều đó khiến cho thiên nguyên môn vô cùng khó chịu bọn họ dựa vào hiệp hội võ đạo thủ đô phóng tâm mắt ra toàn bộ việt nam này cũng là môn phái hàng đầu đã khi nào thì bị người ta uy hiếp như thế này chứ nhóc con có phải cậu đã quá cồn u g vọng rồi không sao nào cậu đến để uy hiếp thiên nguyên môn chúng tôi ư tung bách đạt còn chưa lên tiếng một đệ tử ở bên cạnh anh ta đã q u á t to một tiếng tân t r ạ m nở nụ cười lạnh đột nhiên trên tay anh lóe lên ánh sáng vàng cái chén trong tay anh ẩn chứa chân khí thuận tay đánh về phía người đệ tử kia bút một tiếng cái chén và người đệ tử kia đồng thời vỡ vụn Tùng、bách、Đạt tức giận Bách đập một ạ n câu nói kia khiến tùng bách đạt tiến lui đều khó nếu không giải thích thiên nguyên môn tự nhiên thay bay vạ gió nhưng nếu như anh ta giải thích lại lộ ra thiên nguyên môn quá mức yếu thế sợ hãi tầng trạm nói như thế người l ạ i diện cho môn chủ như tùng bách đặt đây ngày sau chỉ sợ kẻ d ư ớ i khó lòng phục tùng tân trạm tùng bách đạt hơi meo mắt lại lá gan của cậu cũng lớn thật đấy dám chạy đến thiên nguyên môn chúng tôi để rêu võ dương oai tôi thấy cậu chính là chàng sống tần trạm cười ha h a tùng bách đạt tôi cũng chẳng có ác ý gì cả chỉ đơn giản là đến tìm người mà thôi tìm người cái con mẹ mày đấy mày tìm người thì liên quan gì đến chúng tao chứ t i ế n võ giết chết thiếu chủ của chúng tao thiên nguyên môn tao hận không thể phế đi gạ ta tùng bách đạt tức giận giống to sao có thể bao che cho gã ta được chứ trong đầu mày đều là phân cho à? hả t ầ n trạm hơi nhau mắt đưa tay ra tắt mặt anh ta một cái tung bách đạt chỉ cảm thấy trước mắt loay sáng sau đó cơ thể bay ra ngoài tôi đương nhiên biết các người sẽ không bao che cho gã ta nhưng bối cảnh của yến v õ rất đơn giản ngoại trừ bích viêm tông và nhà họ tô thì chỉ còn liên quan đến thiên nguyên môn các người t ầ n trạm thản nhiên nói nói đến đây t ầ n trạm đi đến trước mặt tung bách đạt một chân dẫm lên lông ngực của anh ta sau đó hời hợt lên tiếng dựa vào tư cách của tôi ở hiện tại ít nhất cũng ngang hàng với môn chủ của mấy người anh có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ với tôi chứ chương ba trăm tám mươi ba chương ba trăm tám mươi ba thiên nguyên môn có rất đông đệ tử bọn họ vây quanh t ầ n trạm mà t ầ n trạm sau khi anh nói xong câu này lập tức nhấc cái chân đang giống trên người tùng bách đ ạ t ra nếu yến v õ đã không ở đây tôi đi là được t ầ n trạm thản nhiên nói bỏ lại một câu như thế t ầ n trạm xài bước rời đi đông đảo đệ tử của thiên nguyên môn không ai dám cản trở môn chủ anh không sao chứ sau khi t ầ n trạm rời đi đệ tử thiên nguyên môn vội vàng vây quanh tùng bách đạt để hỏi thăm tùng bách đạt cắn răng nghĩ lợi lạnh lùng nói tân trạm này thật đúng là không để thiên nguyên môn chúng ta vào mắt c u ồ n g vọng quá c u ồ n g vọng môn chủ thiên nguyên môn chúng ta chưa từng phải chịu khuất nhục như thế nếu như việc này bị truyền đi thiên nguyên môn của chúng ta đâu còn trổ đ ứ n g trong thiên hạ nữa chứ đám đệ tử lớn tiếng nói tung bách đạt meo mắt c ư ờ i khẩy tân trạm này vừa mới đánh thắng tô vũ chính là lúc tinh thần phân chấn nhất tuổi còn trẻ lại có bản lĩnh như thế c u ồ n g vọng cũng là chuyện hiển nhiên nói đến đây tung bách đạt dừng lại một lúc sau đó anh ta tiếp tục nói đáng tiếc anh ta chọc vào nhầm người tân trạm đến thiên nguyên môn khiêu khích một lần lập tức về nhà đ â u người đâu yến võ có chút khiêu khích cười nói tần trạm vươn vai đáp mọi chuyện không thể quá sốt ruột tôi phải chờ môn chủ thiên nguyên môn chủ động tìm đến cửa yến võ hừ lạnh cậu còn chơi cả mưu kế cờ đấy không biết lắm vừa mới học được tần trạm cười đáp anh cầm điện thoại di động lên viết một chủ đề trên diễn đàn hiệp hội võ đạo treo thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về yến võ tần trạm tôi s ẵ n lòng dùng tiền tài đan dược hoặc công pháp để đổi lấy tin tức về yến võ sau khi làm xong những thứ này tần trạm lại vươn vai nằm ngủ say trên giường chủ đề này vừa được đăng lên trên diễn đàn hiệp hội võ đạo lập tức bùng nổ vô số người chú ý đến tin tức này trong đó đương nhiên bao gồm cả người nhà họ tô t ầ n trạm này là trưởng lão của phủ dược thần trong tay cậu ta có vô số đan dược công pháp trên người cậu ta cũng rất mạnh nhất là thuật luyện thể quả thật là công pháp hàng đầu nhanh đi tìm yến võ thôi người nào tìm được g ã t a người đó phát tài một bên khác nhà họ tô tiêu dinh tiến cũng chú ý đến tin tức này bà ta cười khẩy t ầ n trạm này đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bích viêm tông thiên nguyên môn đều là chuyện của mấy chục năm trước hiện tại lục gia thì có lợi ích gì chứ đúng thế quản gia đứng bên cạnh cũng gật đầu nhưng sau khi yến võ gia nhập nhà họ tô chúng ta gã ta cũng không kết bạn với ai ngoại trừ bích viêm tông và thiên nguyên môn l u ra chỉ sợ cũng không tìm thấy được đường tắt khác nói đến đây quản gia dừng lại một lúc sau đó tiếp tục nói tôi nghe nói hôm nay tần chạm ra tay đánh nhau ở thiên nguyên môn cậu ta giết chết một đệ tử của bọn họ đánh môn chủ đại diện cho thiên nguyên môn ồ tiêu dinh tiến nhớ mày quản gia vội vàng đem chuyện đã xảy ra báo cáo lại với tiêu dinh tiến tiêu dinh tiến tâu mày nói tần chạm này thế mà còn vọng đến mức độ đó cơ h ngay cả thiên nguyên môn cậu ta cũng không để vào mắt tuổi trẻ đắc t r í côn u vọng việc này cũng không có gì đáng trách quản gia trầm giọng nói ngay cả nhà họ tô chúng ta cậu ta cũng không để vào mắt càng đừng nhắc đến một thiên nguyên môn ừ điều này cũng đúng tiêu dinh tiến h gật đầu nói cùng lúc đó ông cụ tô cũng đã nhận được tin tức sau khi ông ta nghe xong thì không nhịn được cười nói tên luyện v õ này có phải đầu vóc bị nước vào rồi không từ trước đến nay ông cụ tô đều xem thường v õ giả cho dù là nhà họ sở nhà họ đẳng ở trong mắt ông ta đều kém xa nhà họ tô của mình nghe được hành động hoang đường đó của t ầ n trạng ấn tượng của ông cụ tô với võ giả lại kém đi một bậc đúng vào lúc này một hộ vệ chạy vào một chân quỷ xuống nói ông chủ cậu tám đến đây nghe thấy câu này sắc mặt ông cụ tô nhất thời trầm xuống ông ta hử lạnh nói không gặp thế nhưng ông ấy nói là có chuyện gấp cần phải nói cho ngài hộ vệ kia có chút khó khăn nói ông cụ tô hử lạnh đáp tên phế vật làm gì cũng không thành lại còn dám có mặt mũi đến gặp tôi bảo nó cút đi ông chủ hay là ngài thử gặp cậu chủ một lần đi quản ra nhỏ giọng bổ sung những năm gần đây cậu tám vì muốn nhận được sự tán thành của ngài thậm chí đã học tri thức kinh doanh cố gắng của ông ấy tôi đều nhìn ở trong mắt nghe thấy những lời quản gia nói lúc này thái độ của ông cụ tô mới hỏa hoạn hơn ông ta suy tư một lúc sau đó lên tiếng bảo nó chờ trong đại sảnh đi vâng ông chủ trong đại sảnh tô t ề hải có hơi bất an cho dù phóng tâm mắt khắp toàn bộ việt nam này ông ta chính là đại nhân vật hàng thật giá thật nhưng lúc đối mặt với cha mình trong lòng ông ta lại tràn đầy khẩn trương đúng lúc này ông cụ tô từ trong phòng đi ra、ba. t ông t cho cho ta vội vàng giải thích bà ạ con đã mời bàn vương rời núi chắc hẳn mấy ngày nữa ông ta sẽ đến thủ đô tự tay giết chết tầng trạm bàn vương ông cụ tô nhữ mày chính là phan quỷ người của nước bạn kia đúng chính là ông ta tô tề hải vội vàng đáp ông cụ tô khẽ hử một tiếng một kẻ võ phu mà thôi tao thấy vẫn nên thôi đi thì hơn tao đã không có ý định thông qua mày đ ể diệt tần trạm nữa rồi sắc mặt tô tề hải thay đổi ông ta hiểu được ý tứ của ông cụ tô muốn giết chết tần trạm chưa chắc đã cần dùng đến con đường võ đạo đối với nhà họ tô mà nói chỉ c ầ n bọn họ tùy ý nói một câu là có thể khiến tần trạm vào tù đến lúc đó dĩ nhiên sẽ có người trừng trị cậu ta nhưng nếu làm như thế cả đời này tô tê hải đều không thể ngóc đầu lên ở nhà họ tô ba à ba cho con thêm một cơ hội nữa đi tô tề hải vội và nói con xin thể lần này con nhất định có thể d i ệ t trừ t â n trạng tao đã cho mày một cơ hội rồi ông cụ tô lạnh lùng nói để hiệp hội võ đạo thủ đô làm chuyện này đi không đừng mà tô tê hải hoàn toàn cung lên ông ta bịch một tiếng quỷ trên mặt đất l i ề u mạng cầu xin ba à nốt lần này nốt lần này nữa thôi con cầu xin ba đó ông chủ ngài h ã y cho cậu tám thêm một cơ hội nữa đi quản g i a ở bên cạnh nhỏ giọng k h u y ế n nhủ lực lượng võ đạo của nhà họ tô vẫn luôn yếu kém nếu như mượn tay hiệp hội võ đạo thủ đô vậy mặt mũi nhà họ tô chúng ta lại càng bị tổn hại hơn nữa nhà họ tô chúng ta đang dự định có quan hệ thông gia với nhà họ đằng ông cụ tô trầm mặc một lúc giống như cảm thấy rất có lý vì thế ông ta nhìn về phía tô tề hải lạnh lùng nói một lần cuối cùng vâng vâng cảm ơn ba cảm ơn quản gia tô tề hải liên tục dập đầu sau khi nói xong câu này ông cụ tô quay người đi ra ngoài ban đêm tân trạm thức dậy anh đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm giọng nói nhà họ tô cũng chuẩn bị có động tác rồi tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát thứ mà tần trạm muốn không phải là nhà họ tô bị tiêu diệt mà chính là ông cụ tô thoái vị tự mình đem vị trí gia chủ của nhà họ tô đưa đến tay tô phát chương ba trăm tám mươi bốn chương ba trăm tám mươi bốn nghĩ đến đây tần trạm không khỏi thở dài một tiếng vốn đi lúc đầu ý nguyện là đưa nhà họ tô đến trên tay tô h u y ề n nhưng hiện tại xem ra là không thể nào sáng sớm hôm sau tần trạm nhận được một cuộc điện thoại đó là một dãy số xa lạ sau khi tần trạm nhận được điện thoại anh tao mày hỏi ai thế đầu dây bên kia là một giọng nữ ở trong điện thoại cô ta cửa nhạt nói tôi là trúc diêu tôi muốn mời anh đến nhà họ chúc uống một ly rượu trúc diêu trong lúc nhất thời lông mày của tần trạm nhũ chặt trong bảng xếp hạng của việt nam trúc diêu có thứ tự gần với đ à n g não chỉ là hư danh mà thôi thực lực của anh tần trạm vượt xa tôi trúc diêu khẽ cười đáp tần trạm t r ầ m m ặ c một lúc sau đó nói hình như tôi và cô không quen thuộc gì hơn nữa tôi và nhà họ tô có thủ sao cô lại mời tôi chứ tôi thưởng thức anh sau khi nói xong trúc diêu lập tức tắt điện thoại tần trạm cầm điện thoại di động trong tay có chút không hiểu rõ cho lắm đây là c à n h ô lưu mà nhà họ trúc ném ra ư hay là y tứ của riêng trúc diêu càng nghĩ tân trạm lại càng quyết định đến đó một chuyến ngay cả đầm rồng hang hổ anh cũng đã vào rồi lại càng đừng nói nhà họ trúc bữa trưa sau khi dẫn phương h i ể u điệp xuống lầu ăn cơm xong tần trạm lau miệng nói tự cô trở về trước đi tôi còn phải ra ngoài làm chút chuyện anh định đi đâu thế phương h i ể u điệp đưa tay kéo lại tần trạm có phải anh định đi tìm phụ nữ không sao cô biết tần trạm n ở nụ cười việc này có liên quan gì đến cô chứ phương hiệu điệp há to miệng thế mà không còn lời nào để nói trước kia cô ta vì giúp tô viên mà quản chặt t ầ n trạm như vậy bây giờ thì sao nhanh về đi phương h i ể u điệp nhìn qua bóng lưng rời đi của t ầ n trạm trong lòng không quá dễ chịu trong sân nhà họ trúc đây là một trang viên rất rộng lớn khác với những gia tộc kia chính là trong trang viên này chỉ có trúc diêu và người làm của cô ta không có những người nhà họ trúc khác đây cô chủ sao cô lại mời t ầ n trạm đến đây một thuộc hạ có dáng người anh tuấn cao lớn nhữ mày nói trúc diêu đặt chén trà trong tay xuống khẽ cười đáp đối với anh ta tôi cảm thấy rất hứng thú anh ta thì có gì tốt cơ chứ thuộc hạ này có chút tức giận loại người cùng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng là gì đầu góc ngu si tứ chi phát triển loại người như anh ta sao có thể ở chung một chỗ với cô chủ được chứ trúc diêu cười nhưng không giải thích với anh ta cái gì cũng không nói cô chủ tầng trạm đã đến lúc này lại có một thuộc hạ khác đến báo cáo trúc diêu gật đầu nói mời anh ta vào đi sau đó trúc diêu nhìn về phía tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh anh ra ngoài trước đi cô chủ cô để cho tôi ở bên cạnh cô đi người thuộc hạ này lắc đầu đáp t r ú c diêu nhìn thoáng qua anh ta sao thế anh định không nghe lời tôi nhắc nhở hạ thuộc hạ kia ha to miệng tuy không t â m lòng nhưng chỉ có thể túi người lùi ra ngoài cách đó không xa t ầ n trạm x à i bước đi đến t r ú c diêu c h ậ m rãi đứng dậy cười n h ạ t chào hỏi anh tần cô t r ú c t ầ n trạm có người mời ngồi t r ú c diêu ra hiệu sau đó cô ta tự mình rót t r à cho t ầ n trạm t ầ n trạm cũng không khách sáo anh cầm cốc t r à lên một hơi uống sạch sau đó hỏi cô t r ú c cô có chuyện gì thì nói thẳng đi chúc diêu cười nói anh tần không cần phải sắc bén như thế làm gì tôi tìm đến anh chỉ đơn giản là vì thưởng thức anh mà tôi h thưởng thức tôi ư tân trạng không nhịn được bật cười tôi là một tên nhóc không hề có bối cảnh hay xuất thân cao quý gì thích làm càn làm bậy có gì đáng cho cô t r ú c đây thưởng thức chứ làm càn làm bậy t r ú c diêu lắc đầu tôi không cho là như thế nếu như là làm càn làm bậy sao lại khiến cho nhà họ tô rơi vào tình cảnh như vậy được chứ nghe thấy những lời t r ú c diêu nói trong lòng tân trạng không tránh khỏi nhấc lên mấy vợ sóng nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ những lời này của cô chúc tôi không nghe hiểu tân trạng đáp chúc diêu cờ nhạt bề ngoài mà anh lộ ra chỉ là thứ mà anh muốn cho người khác nhìn thấy đó không phải con người thật của anh lần này trong lòng tần trạm nhấc lên sóng to gió lớn trúc diêu này không đơn giản ngoại trừ có thực lực hơn người tâm tư của cô ta còn sâu không lường được anh tần không cần khẩn trương tôi chỉ là người ngoài thuận miệng nói với anh mấy câu mà thôi trúc diêu rót cho tần trạm một cốc trà khác người xuất thân bình thường người không cam lòng nhận m ệ n h tôi đã gặp qua nhiều nhưng mỗi người đều bỏ dở giữa chừng cho nên tần trạm không chút nào đúng vẫn rất bình tĩnh trúc diêu đứng dậy chậm rãi nói tôi rất chờ mong có người có thể phá vỡ cục diện vững chắc như hiện nay tần trạm cười ha h a đắp cô trúc đã quá coi trọng tôi rồi dựa vào một mình tôi mà muốn náo loạn cục diện giới võ đạo thủ đô ư không thể nào ngoài miệng nói không có khả năng nhưng trong lòng anh sớm đã có quyết định rồi trúc diêu cười nói sắc mặt tần trạm không khỏi hơi thay đổi anh có chút không ứng phó được người phụ nữ này quá thông minh không khoa trương khi nói rằng trong số tất cả những người phụ nữ mà tần trạm t ừ n g gặp cô ta là người thông minh nhất đứng ở trước mặt cô ta hình như không thể giữ được bí mật gì tất cả đều bị cô ta nhìn thấu đôi khi một người quá thông minh sẽ không được người ta hoan nghênh lắm đâu tần trạm cười nói trúc diêu cũng cười cô ta không hề để ý đến lời của tần trạm mà chính là chuyện chủ đề ái bày tỏ thành ý của tôi với anh tần đây tôi quyết định nói cho anh biết một tin tức tin tức này có liên quan đến tính mạng của anh ô tần trạm lưu m ẩ y trúc diêu khẽ cười nói khoảng thời gian gần đây tô tề hải rời khỏi thủ đô đến một nơi gọi là nước bàn nước bàn là một nơi rất đặc biệt tất cả mọi người ở nơi đó rất coi trọng vũ lực người yếu nhất cũng ở cấp bậc thông sư trúc diêu tiếp tục nói hơn nữa người thật sự khống chế nước bàn là phan quỷ càng là kẻ sâu không lường được t ầ n trạm im lặng chờ đợi trúc diêu nói tiếp đoạn sau trúc diêu cười nói phan quỷ này là sư huynh của chu định t ầ n trạm lập tức hiểu ra anh cười đáp cảm ơn lòng tốt nhắc nhở của cô trúc nếu như không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước anh tần không muốn biết phan quỷ này có thực lực như thế nào ư trúc diêu hơi ngạc nhiên t ầ n trạm hờ hưng đáp không cần phải biết nếu ông ta đến tôi giết ông ta là được sau khi bỏ lại câu này tân trạm xoay người rời khỏi trang viên nhà họ trúc đi ra ngoài trúc diêu nhìn thoáng qua bóng lưng của t ầ n trạm trong ánh mắt của cô ta chứa đựng sự chờ mong nếu như t ầ n trạm thật sự có thể đánh thắng bàn vương chắc hẳn tên tuổi của anh ta sẽ truyền khắp cả nước ánh mắt trúc diêu dao động nhỏ giọng nhì non vừa mới đi ra khỏi trang viên nhà họ trúc bên ngoài đã có một chiếc xe đỗ ở đó xe đỗ lại lập tức gặp được người của nhà họ đằng t ầ n trạm sao cậu lại ở chỗ này sau khi nhìn thấy t ầ n trạm vẻ mặt đằng nạo lo lắng đi tới anh ta lạnh lùng nói cậu đã làm gì với cô trúc t ầ n trạm liếc thoáng qua anh ta cô trúc mời tôi đến u ố n g trà cậu bất nói nhảm đi đang ngạo giận tí mặt tôi cảnh cáo cậu tốt nhất cậu nên tránh xa cô trúc ra một chút đang ngạo thầm mến trúc d i ê u nhiều năm đây là việc mọi người đều biết bây giờ nhìn thấy tân t r ạ m xuất hiện ở trang viên nhà họ trúc anh ta đương nhiên sẽ giận không tìm chế được ngược lại tân t r ạ m có mấy phần nghiền ngấm nói đang ngạo chẳng phải nhà họ đằng các anh và nhà họ tôi chuẩn bị có quan hệ thông gia à đã sắp c ư ớ i người phụ nữ khác còn đến tìm trúc d i ê u chương ba trăm tám mươi lăm chương ba trăm tám mươi lăm đang n ạ o cười nạo đám hỏi thương nghiệp mà thôi có mâu thuẫn gì hả mâu thuẫn đư tần trạm không khỏi nở nụ cười miệng anh cưới người khác sau đó còn muốn theo đuổi trúc riêng hả cậu bất nói linh tinh đi giọng nói của đằng ngạo vô cùng lạnh lùng loại người như cậu đương nhiên sẽ không thể hiểu hết những chuyện đó còn nữa tốt nhất cậu đừng có mà xuất hiện ở trước mặt tôi chuyện linh mạch lần trước đối với cậu tôi đã cảm thấy rất khó chịu rồi anh muốn trở thành tô vũ thứ hai hả tần trạm nhướng mày nói đằng ngạo nhất thời giận dữ trong nháy mắt khí kình trên người anh ta bục phát hơi thở khủng khiếp trực tiếp làm cho chiếc xe ô tô ở bên cạnh vỡ nát Tân trạng, cậu dám đương ắ c chúng buộc tội tôi phát thế, thế với nhà họ đằng chúng tôi hả? Đang ngạo n họ hả? khí khí h chẳng chỉ cười có chẳng chúng khẩy, nhà họ đằng và nhà họ tô có quan hệ thông ra, chẳng phải Tân trạng đằng quan muộn gì chúng ta cũng gì ra. ra, ta tô thù lại là ư kẻ và đ hả? sớm nhiên nếu như bây giờ anh muốn chết tôi có thể thành toàn cho anh cậu chán sống hả đ a n g ngạo giận dữ quát to một tiếng q u y ề n đầu mạnh mẽ hữu lực đánh về phía tân t r ạ n g